ta cũng có thể làm chứng. đạm đài thiến nhi phi thường chân chó địa đáp một tiếng, có nịnh hót hiểm nghi. ngươi cấm miệng, một đứa nha hoàn, không tư cách làm chứng. long kim huyên nhi đưa nàng kéo ra phía sau, là một người tù binh, không có chút nào biết biết điều, vạn nhất gây nên long tộc cao tầng chú ý, nhất định phải giết nàng. như vậy, ai cũng cứu không được nàng. đạm đài thiến nhi biểu thị kháng nghị, nha hoàn sẽ không nhân quyền sao? long kim huyên nhi hỏi ngược lại, có người quyền nha hoàn, vẫn là nha hoàn sao? đạm đài tiến nhi buồn không lên tiếng, phát hiện, căn bản nói không lại nàng, không liên quan chuyện của các ngươi. người đàn ông trung niên lạnh nhạt địa quét các nàng một chút, ngược lại nhìn về phía long thanh trần, phàm là ở trại ẩu đấu, mặc kệ lý do gì, giống nhau 30 lần rồi. long thanh trần ánh mắt bình thản nhìn hắn, chuyên lệnh người, ta xin hỏi ngươi, nếu như ai đánh ngươi một cái tát, ngươi có trả hay không tay? nếu có ai ám sát tổng tộc trưởng, tổng tộc trưởng có trả hay không tay? chuyện này người đàn ông trung niên khe núi không nói gì tùy theo, nghiêm nghị nói, ta lặp lại lần nữa, mặc kệ lý do gì, ở trại ẩu đấu, giống nhau roi tam thở, ngươi ngụy biện cũng vô dụng. Nếu là ngươi dám phản kháng, đó chính là cái lời quân lệnh, chém. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, ngươi đã cố ý thiên vị Long Hắc Hiên, vậy ta không lời nào để nói. Long Kim Huyên Nhi bỗng nhiên khẽ cười nói, theo ta được biết, truyền lệnh người xuất từ Hắc Long tộc, hơn nữa, vẫn là Long Hắc Hiên Bá phụ. Người đàn ông trung niên hơi thay đổi sắc mặt, dừng ở nàng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp nụ cười không thay đổi, "Không có gì, ta chỉ là đem ngươi cùng Long Hắc Hiên quan hệ công bố ra, làm cho đại gia rõ ràng ngươi là không phải đại công vô tư." Nghe nàng nói như vậy, các đệ tử đều là ánh mắt dị dạng, nếu như truyền lệnh người cùng Long Hắc Hiên không có quan hệ gì, muốn trừng phạt Long Thanh Trần, như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng truyền lệnh người đại công vô tư, nhưng mà, truyền lệnh người là Long Hắc Hiên bá phụ, như vậy thì có thiên vị Long Hắc Hiên hiềm nghi. Người đàn ông trung niên sắc mặt lúng túng có chút cưới hổ khó xuống, do dự có muốn hay không trừng phạt Long Thanh Trần. Nếu không phải trừng phạt, như vậy, trước hắn theo như lời nói đều được phí lời, mặt mũi quét đất, sau đó, ai còn sẽ quan tâm hắn uy nghiêm. Nếu là trừng phạt, như vậy, chẳng khác nào tỏa thật hắn thiên vị Long Hắc Hiên, một khi để Tổng tộc trưởng cùng các tướng lĩnh biết, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Long Thanh Trần, Long Hắc Hiên, ở trại công nhiên lầu đấu, các lĩnh tam thập roi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn rốt cục làm ra quyết định Hai cái đồng thời đánh cứ như vậy vừa bảo vệ mặt mũi cũng sẽ không cho là hắn thiên vị Long Hắc Hiên Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững vì mình suy nghĩ không chút do dự đem chất nhi bán đi khâm phục khâm phục người đàn ông Trung niên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn đối với bên cạnh binh lính đạo chất ảnh vạn cổ Đệ nhất Long chương 229 tử vong r dùlét phía ngoài náo động đã kinh động tổng tộc trưởng cùng mười mấy tướng lĩnh dồn dập từ trong đại chướng đi ra tổng tộc trưởng hỏi xảy ra chuyện gì Người đàn ông trung niên giải thích, Long Thanh Trần cùng Long Hắc Hiên, ở trong doanh địa công nhiên đầu đấu, thuộc hạ để cho bọn họ các lĩnh tam thập roi. Tổng tộc trưởng khẽ bước cằm, bang này thằng nhóc con, mới vừa nếm mùi thất bại, vẫn còn ở nơi này làm ấm ý, xác thực nên sửa trị một hồi, tam thập roi không đủ, lại thêm 20 roi. Vâng. Người đàn ông trung niên cao mày địa liếc mắt nhìn Long Hắc Hiên, tựa hồ có chút lo lắng. 50 roi cũng quá ít, cùng bắt ngứa như thế. Long Thanh Trần cười nhạt. Hắn đúng là không đáng kể, Long Hắc Hiên mới vừa bị hắn một cước bạo chìm, lại muốn chúng vào 50 roi, phỏng trừng nửa cái mạng không còn. Tổng tộc trưởng trương mắt hắn, có muốn hay không ta tự mình chấp hành, bảo đảm một roi liền đủ. Long Thanh Trần nụ cười đọc lại, vẫn là quên đi. Đạm Đài Thiến Nhi a miệng cười khẽ, Thanh Trần sư huynh quả nhiên vẫn là Thanh Trần sư huynh, một điểm không thay đổi, vẫn là không biết xấu hổ như vậy, trước một khắc còn hung hăng ngông cuồng tự đại, sau một khắc liền đàng hoàng. Bởi tổng tộc trưởng cùng mười mấy tướng lĩnh ở đây, người đàn ông trung niên cũng không dám làm việc tư. Phong bế Long Thanh Trần, Long Hắc Hiên nhục thân cùng tu vi, để bốn cái binh lính đem Long Thanh Trần cùng Long Hắc Hiên hai tay treo ở cổ thụ trên. ầm, ầm, ầm. Phụ trách chấp hành hai tên binh lính bỗng nhiên vùng vẫy roi sắt, quật ở Long Thanh Trần cùng Long Hắc Hiên trên lưng. Long Hắc Hiên nhất thời hét thảm lên. Long Thanh Trần cũng giả vờ giả vị địa kêu thảm thiết vài tiếng, bởi vì người đàn ông trung niên căn bản không biết hắn ngoại trừ Long lực tu vi ở ngoài còn có linh lực tu vi. Vì lẽ đó, linh lực của hắn còn có thể vận dụng, bảo vệ phần lưng bộ xương cùng huyết nục, roi sắc mạnh mẽ quật ở phía trên, chỉ là phá một lớp da, mặt ngoài nhìn qua, cùng Long hắc Yên như thế da chóc thịt bong, trên thực tế, lại lớn không giống nhau. Đạm Đài Thiến Nhi trận to hai mắt, ánh mắt dị dạng, há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, Long Kim huyên Nhi đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, nàng cuống quýt che miệng nhỏ, không thể nói chuyện. Tổng tộc trưởng mặt tối sầm lại, hắn đương nhiên cũng biết Long Thanh Trần có linh lực, có điều Nhưng không, có vạch trần. Năm 50 roi sau khi, Long Hắc Hiên cả người mồ hôi đẫm, như là trong nước mới vớt ra như thế, nằm trên đất, thoi thoát. Long Thanh Trần nhưng là thay đổi một thân quần áo, trên lưng bị thương ngoài ra ở thay quần áo thời điểm đã khép lại. Thiên Tài Doanh các đệ tử lại đây tập hợp. Tổng tộc trưởng tuyên bố một tiếng. Các đệ tử nhất thời tập trung lại, xếp thành bốn đội. Tổng tộc trưởng lạnh nhạt nói, ở ngày hôm qua trận chiến đó ở trong, Long Kim Chiến Thiên chỉ huy không làm, dẫn đến Thiên Tài Doanh chiến bại. Hắn không thích hợp lại đảm nhiệm thiên tài doanh thống lĩnh, mới thống lĩnh từ Long Thanh Trần đảm nhiệm, bởi Long Lôi Hồng chết trận, phó thống lĩnh cũng thiếu mất một vị, từ Long Kim Huyên Nhi đảm nhiệm. Các đệ tử nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt có chút quái lạ, không phải ước ao, càng không phải là đố kỵ, mà là thương hại, bởi vì nếu là Long Thanh Trần cũng là chỉ huy thất bại, như vậy chắc chắn chịu đến so với Long Kim Chiến Thiên càng nặng trừng phạt. Vì lẽ đó, hiện tại thiên tài doanh thống lĩnh vị trí đã từ bánh bao đã biến thành củ khoai nóng bằng tay ai cũng không muốn làm. Thiên tài doanh còn muốn tiếp tục tham gia tham tán sao. Long Thanh Trần nhớ tới vấn đề này, nếu như không tham gia chiến tranh, như vậy, cũng không cần phải đổi mới thống lĩnh, Tổng tộc trưởng như vậy an bài. Khẳng định có tính toán gì? Tổng tộc trưởng khẽ bước cằm. sau 3 ngày, các ngươi còn muốn cùng đổ Long Thế gia Thiên tài doanh trở lại một hồi, có điều, cũng ngày hôm qua không giống, ngày hôm qua thử thách chính là ngươi chúng phối hợp, lần này, thử thách nhưng là các ngươi từng người thực lực, một đối một tiến hành tử vong quyết đấu nói tới chỗ này hắn dừng một chút biểu hiện nghiêm túc ta đem cuộc tỷ thí này xưng là tử vong du lẹt nói cách khác ở các ngươi cùng đổ long thế gia thiên tài doanh trung gian sẽ thả một du lẹt du lẹt chuyển động chuyển tới ai liền do ai xuất chiến đồng thời đem đối phương giết chết hoặc là bị đối phương giết chết mới có thể kết thúc chiến đấu nếu như du lẹt chuyển động số lần rất nhiều như vậy như vậy quyết đấu chết trận sẽ đạt đến một nửa trở lên này rất thử thách vận may Vạn nhất chuyển tới đối thủ mạnh mẽ, như vậy, chắc chắn phải chết, quá hung hiểm, sớm biết không đến. Các đệ tử sắc mặt tái nhận, đã trải qua ngày hôm qua chiến bại, thương vong quá bán, làm cho niềm tin của bọn họ lần được đã kích, vừa tới biên giới chiến trường bốc đồng đã không còn, chỉ còn dư lại thấp thỏm lo âu. Phải biết, vừa tới biên giới chiến trường thời điểm, có một bách 24 tên đệ tử, hiện tại, chỉ còn dư lại hơn 40. Lại trải qua sau 3 ngày trận chiến đó, có mấy có thể sống trở lại. Nghe bọn họ hủ rũ, tổng tộc trưởng biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, đến đâu thì hay đến đó, hiện tại hối hận, cũng đã trởm, nếu như ai dám chuồn êm rời đi chạy, như vậy, cũng sẽ bị coi là đảo binh, chém. Các đệ tử yên tĩnh không hề có một tiếng động, nguyên bản có cái ý niệm này, rất nhanh bỏ đi. Tại đây ba ngày ở trong, cùng với lo lắng sợ hãi, không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao đánh giết đổ lòng thế gia thiên tài doanh đệ tử, chỉ có giết chết đối thủ, các người mới có thể tiếp tục sống. Ta có thể rất rõ ràng địa nói cho các người, ở trong các người, sống sót trở về đệ tử, sẽ không vượt qua hai mươi. Có điều, này hai mươi đệ tử một khi sống đến, như vậy, trở lại long huyết võ phủ sau khi, này hai mươi đệ tử sẽ được toàn bộ long tộc nhiều nhất tu luyện tư nguyên bồi dưỡng, tiền đồ tương lai càng là hoàn toàn sáng rực, trở thành trưởng lão, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Tổng tộc trưởng lại là khiển trách vài tiếng, chính là rời đi. Phụ trách chấp pháp người lão giả kia thở dài một tiếng. Ta tình nguyện các ngươi chết ở trên chiến trường, cũng không nguyện chết ở trong tay ta, tự lo lấy đi. Nếu như đối đầu đồ Long Thế Gia thiên tài doanh thực lực mạnh nhất bách lý quy nhất cùng quan quân hầu, ngươi có nắm chắc không? Long Thanh Trần đống nhiên nhìn về phía bên cạnh Long Kim Huyên Nhi, cho tới bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm Long Kim Huyên Nhi thực lực chân chính đạt đến cái tình trạng gì. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, Trần Đệ đây là đang lo lắng ta an nguy sao? Long Thanh Trần trầm mặc không nói, chỉ là vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn nàng bằng bụng. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, Long Kim Huyên Nhi lườm hắn một cái, yên tâm, tiểu tử còn không có xuất thế, ta sẽ làm được không có sơ hở nào, ở toàn bộ thiên diệu tinh, không ai có thể giết chết ta, ngoại trừ chính ta. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, nói cách khác, trong cơ thể nàng phong ấn đã giải khai một ít, có thể vận dụng kiếp trước một tia sức mạnh, phải biết, nàng kiếp trước là thiên toán nữ đế, tiên đế cảnh, vẹn vẹn một tia sức mạnh, cũng là cực kỳ kinh khủng. U -u. đạm đài Thiến nhi đi tới. Nhìn thấy chết vân ca ca thời điểm, phiền phức giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng, ta tất cả mạnh khỏe, chớ niệm, đọc, ta sẽ chuyển cáo hắn. Long Thanh Trần gật đầu, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, nếu như, ta là nói nếu như, ta cùng hoa chết vân đối đầu, như vậy, không phải hắn chết, chính là ta vong, mất, cái này cũng là tử vong dù lẹt quy tắc, người tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý. Người tốt nhất cầu khẩn, không muốn cùng chết vân ca ca đối đầu, bằng không, người chết nhất định là ngươi Đạm Đài Thiến Nhi sán lạn mà cười, tựa hồ đối với Hoa Chết Vân tràn ngập tự tin. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, nếu như người chết là hắn đây. Đạm Đài Thiến Nhi thân thể run lên, tùy theo vừa cười lên, "Không thể, ta rõ ràng Chết Vân ca ca thực lực, từ hắn tu luyện tới nay, ở đồng lứa ở trong, chưa nếm một lần thất bại, ở Long tộc thiên tài doanh ở trong, ai cũng không phải Chết Vân ca ca đối thủ." Long Thanh trần khẽ lắc đầu, cùng nàng không có cách nào câu thông, bởi vì nàng căn bản không tiếp thụ được Hoa Chết Vân chết trợ. Vì lẽ đó, không muốn hướng về phương diện này suy nghĩ. Long Kim Huyên Nhi hiện lên thần bí nụ cười, ta có thể khẳng định, Trần Đệ chắc chắn sẽ không chết trận, bởi vì, một khi phát hiện Trần Đệ không địch lại, Tổng Tộc Trưởng coi như trái với quy tắc, cũng sẽ mạnh mẽ ra tay. Vô Liêm Sỉ Đạm Đài Thiến Nhi cảm thấy tức giận. Long Thanh Trần ánh mắt lấp lóe, cái này cũng là hắn muốn suy tính vấn đề, bởi Long Huyết Thệ tồn tại. Hắn thiết yếu giết chết hoa chết vân, vì lẽ đó, hắn thiết yếu đối đầu hoa chết vân. Nhưng mà... Nếu là phát hiện hoa chết vân không được lại, đồ long thế ra bên kia có thể hay không mạnh mẽ ra tay. chương 230, Người chuột không nổi. Tại đây ba ngày ở trong, long thanh trần một mực bế quan tu luyện, long lực tu vi thuận lợi đột phá cùng long cảnh cựu trọng, khoảng cách hư long cảnh chỉ có cách xa một bước. Hắn yên lặng tính toán một hồi bây giờ tổng thể thực lực, bởi vì hắn là long nhân, vì lẽ đó, tổng thể thực lực từ hai cái bộ phận tạo thành. Long tộc bộ phận, thiên giai thanh long mạch, long tộc nhục thân lực lượng. Long lực tu vi cùng Long cảnh cựu trọng, chủ tu công pháp cựu nịch Long quyết cùng với mặt trên ghi lại Bá thiên vạn Long trưởng, Long dược thiểm trở chút võ kỹ. Còn có cựu nịch Long đế ký ức ở trong các loại đỉnh cấp võ kỹ, thân pháp, bí thuật cùng phụ trợ nghề nghiệp, nhân tộc bộ phận, phệ thiên võ mạch cùng với lược đoạt mà đến các loại võ mạch, linh lực tu vi trần võ cảnh nhị trọng, chủ tu công pháp vô danh công pháp cùng với mặt trên ghi lại phá kính trọng viên, phá hư chi nhãn trở chút võ kỹ. Những này đều là ta khỏe mạnh lực. Tán tiên cảnh trở xuống, ta có thể cùng bất kỳ địch thủ một trận chiến. Long Thanh Trần cảm xúc dâng trào, này còn không có tính cả trong tay hắn nhất dài chân tiên khôi lỗi. Nói cách khác, hắn hiện tại đã bước đầu có rồi độc bộ thiên diệu tinh thực lực. Thiên hạ to lớn, đều có thể đi đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chớ cùng những kêu 13 tinh trở lên đại thế lực trực tiếp đối đầu. Những kêu 13 tinh trở lên đại thế lực, tuyệt đối coi chân tiên, cho dù hắn vận dụng nhất dài chân tiên khôi lỗi, cũng rất khó chống lại. Đây là sau đó nên suy tính sự tình. Hắn khẽ lắc đầu, đứng dậy, đi ra lều bạc. Chỉ thấy hơn 40 đệ tử đã ở trên không trên đất tập hợp, sắp xếp thành một chỉnh tề phương trận nhỏ. Trần Đệ, bên này. Long Kim Huyên Nhi kêu một tiếng, ở bên cạnh nàng có một chỗ trống, hiển nhiên cố ý giữ lại. Long Thanh Trần đi tới, từ khi hóa giải hiệu lầm sau khi, hắn và Long Kim Huyên Nhi đều là tiểu tâm rực rực duy trì phần này đến không dễ phức tạp cảm tình. Long Kim Huên Nhi nhẹ giọng nói rồi một hồi Vì phòng ngửa Thiến Nhi thừa dịp lúc ta không có mặt là mất, ta đem nàng tu vi niêm phong lại, khóa lại, vượt ở trong lều của ta. Long Thanh Trần không nói gì, làm sao cảm giác đạm đại Thiến Nhi phản phất thành Long Kim Huyên Nhi sùng vật. Long Kim Huyên Nhi có thâm ý khác đạo, đồ Long Tam Đại Thế Gia, đời đời thông gia kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng chúng ta hoang cổ Long Vực, Thiến Nhi cùng quan quân hầu Hoa Chết Vân xem như là thân Mai Trúc Mã, Thiến Nhi từ nhỏ cũng rất sùng bái Hoa Chết Vân, đồng thời, hai người từ lâu ký kết hôn nước. Có điều, hoa chết vân cũng không phải thiến nhi tương lai phu quân. Long Thanh Trần nghiêng đầu, kỳ quái nhìn nàng, huyên nhi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, giữa chúng ta, còn chưa phải muốn đi vòng bèo, có chuyện nói thẳng đi. Long Kim huyên nhi sâu xa nói, tối hôm qua, trong lúc rảnh rỗi, ta cho thiến nhi bói toán một hồi, từ quái tượng biểu hiện, nàng tương lai phu quân là ngươi. Làm sao có khả năng, ngươi là không phải bói toán sai rồi. Long Thanh Trần thân thể chấn động, bởi Long huyết thể quan hệ, Hắn nhất định sẽ giết quan quân hầu Hoa Chết Vân, một khi bị giết quan quân hầu, như vậy, hắn là được Đạm Đài Thiến Nhi tự địch, Đạm Đài Thiến Nhi sẽ cả đời hận hắn, vì lẽ đó, hắn và Đạm Đài Thiến Nhi tuyệt đối không thể. Huống hồ, hồ, từ xưa tới nay, Long Tộc cùng Đồ Long Thế Gia chính là đối lập quan hệ, Long Tộc cùng Đồ Long Thế Gia người càng thêm không thể cùng nhau. Long Kim Huyên Nhi nghiêm túc nhìn kỹ lấy hắn, ta cũng cho rằng bói toán sai rồi, vì lẽ đó, nhiều bói toán mấy lần, kết quả, mỗi lần đều là giống nhau. Long Thanh Trần trầm mặc hồi lâu, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi lên, ngươi sao? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp tầm u, cuối cùng, ngươi sẽ cùng đạm đài thiến Nhi cùng nhau, cũng không có ta. Long Thanh Trần có chút không đành lòng, đưa tay ôm eo thon của nàng, cảm giác xa lạ mà quen thuộc, đã rất lâu chưa từng có như vậy thân mật cử động. Đương nhiên, Long Kim Huyên Nhi biến thành Tam Công Chúa không tính, dù sao, đó là Tam Công Chúa răng, rớp, an ủi, bói toán, chỉ là đối với tương lai dự đoán không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, ngươi thân là chiêm tinh sư nên rất rõ ràng điểm này, không phải nghĩ nhiều. Ta thuật bói toán đã đạt tới đại thừa, chưa bao giờ phạm sai lầm. Long Kim Huyên Nhi nụ cười thêm mỹ, Tựa Hồ cười có chút miễn cưỡng. Nếu là ngươi cùng Thiến Nhi cuối cùng đi tới đồng thời, ta chỉ sẽ chúc phúc, cầu phúc các ngươi. Long Thanh Trần Triệt để trầm mặc, thực sự không biết ta đuổi ra sao nàng. Xuất phát. Tổng tộc trưởng cùng mười mấy tướng lĩnh đều đến rồi, tự mình dẫn đội. Mên ngông quẩn quận địa đi vào biên giới chiến trường. Long Thanh Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi tổng tộc trưởng tại sao lại để hắn đảm nhiệm thiên tài doanh mới thống lĩnh. Có tổng tộc trưởng cùng mười mấy tướng lĩnh ở đây, coi như trận chiến này thất bại, trách nhiệm cũng không khi hắn. Hắn không khỏi không cảm khái, tổng tộc trưởng vì dựng nên uy tín của hắn, có thể nói để tâm lương khổ. Đi tới biên giới chiến trường ở trung tâm nhất, chỉ thấy, đồ long thế gia bên kia cũng là mười mấy tiền bối cường giả mang theo thiên tài doanh tới rồi. Song phương, cách nhau một trăm trượng. Ba ngày trước trận chiến đó, long tộc thiên tài doanh chết trận hơn 81 thiên tài đệ tử, ta vốn tưởng rằng kết thúc, không nghĩ tới, long tộc lại muốn theo chúng ta đổ long thế gia ước chiến, xem ra, thua không phục, đã như vậy, chúng ta sẽ thấy cho long tộc một cơ hội, để long tộc tuổi trẻ đại thiên tài toàn bộ chết trẻ. Dưng ở long tộc tổng tộc trưởng, đổ long thế gia dẫn đầu ông lão cười ha ha, hơi có điểm châm chọc ý tứ. Tổng tộc trưởng hư lạnh một tiếng, tuy rằng chúng ta long tộc các đệ tử tử thương nặng nề, có điều. Nhưng không có một loại nhát gan, không làm tù binh, đạm đài hoành thiên, cháu gái của ngươi bị bắt ở, ngươi có cái gì tốt đắc ý. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, nguyên lai, like, cái kia dẫn đầu ông lao chính là đại danh đỉnh đỉnh đông vực cường giả số 1 đạm đài hoành thiên. Đương nhiên, nếu nói đông vực cường giả số 1, chỉ có thể lừa gạt một hồi bình dân bách tính. Trên thực tế, đám người tu luyện nhưng sẽ không cho là như vậy, bởi vì đạm đài hoành thiên chỉ là địa bảng số 1, nhưng mà trên mặt đất bảng bên trên còn có thiên bảng chỉ là, trên thiên bảng cường giả đều là chân tiên trở lên tu vi, tùy tiện bế quan một hồi, chính là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, vì lẽ đó, bình dân bách tính cũng không biết, mới có thể lầm tưởng Đạm Đài Hoành Thiên là đông vực cường giả số 1. Đạm Đài Hoành Thiên nụ cười đọc lại, "Ra ra đi, cần gì đánh đổi, mới có thể chuộc đồ tôn nữ của ta. Cháu gái ngươi là ta tôn nữ tù bình, cái này cần hỏi ta tôn nữ." Lần này, đổi thành tổng tộc trưởng có chút đắc ý, là ý nói, "Tôn nữ của ta so với cháu gái ngươi lợi hại" vị nào là cháu gái ngươi? đạm đài hoành thiên cao mày ánh mắt sắc bén địa ở long tộc mấy cái nữ đệ tử trên người nhìn quét lên chính là nàng hoa chiết vân nhắm thẳng vào long kim huyên nhi đạm đài hoành thiên hỏi nói đi ngươi cần gì mới bằng lòng thả tôn nữ của ta thánh khí thánh đan chỉ cần không phải quá phận quá đáng ta đều có thể đáp ứng long kim huyên nhi hỏi ngược lại cháu gái ngươi ở ngươi trong lòng chị xứng đáng giá bao nhiêu chuyện này đạm đài hoành thiên bị nàng hỏi ở Nếu là nói giá cả rất cao, như vậy, liền muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu là nói giá cả quá thấp, như vậy, sẽ trở thành trò cười. Long tộc tuổi trẻ đại, quả nhiên là thiên tài lớp lớp, Long Kim Thụy Minh, ta thừa nhận, cháu gái ngươi sát thực tuyệt vời. Đạm đài hoành thiên thật sâu rừng ở nàng, hơi xúc động lên. Tổng tộc trưởng cười to, đó là đương nhiên. Đạm đài hoành thiên do dự hồi lâu, cuối cùng, thở dài nói, tôn nữ của ta, vô giá. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười. Nếu là vô giá, như vậy, người chuột không nổi. Đạm đài hoành thiên trầm mặc hồi lâu, thật không có đến thương lượng sao? Không thương lượng. Long kim huyên nhi nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, có điều, ta cũng không tính giết nàng, tạm thời đem nàng giữ ở bên người, làm một đứa nha hoàn, nàng trôi qua coi như không tệ. Đạm đài hoành thiên thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đổ long giả cho long tộc làm nha hoàn có chút mất mặt, có điều, sống sót dù sao cũng hơn chết rồi mạnh, vậy thì đa tạ. Chương 231 Bắt đầu đi. Long tộc tổng tộc trưởng Long Kim Thụy Minh xoay tay lấy ra nửa khối la bàn, tiện tay đánh ra, đón gió tăng mạnh, hóa thành tam thập trưởng lớn, vòi một tiếng, nặng nghề rơi trên mặt đất, toàn bộ diện đều là run rẩy một chút, tạo nên đẩy trời bụi bặm. Đồng Dạng, Đạm Đài Hoành Thiên cũng lấy ra nửa khối la bàn, ném xuống đất, Vụ như là có một cỗ vô cùng sức hấp dẫn, hai con nửa khối la bàn đều là tản ra ánh sáng, chậm rãi sắp nhập, cuối cùng trở thành một hoàn chỉnh la bàn. Long tộc cùng đồ Long thế gia. Làm sao sẽ từng người nắm giữ nửa khối la bàn Tựa hồi nhìn ra Long Thanh Trần nghi hoặc Long Kim Huyên Nhi nhẹ giọng nói truyền thuyết Ở viễn cổ thời kỳ Tổ Long Cùng Đồ Long Thế Gia lão tổ từng là bạn tốt Dùng vô số loại đính cấp tài liệu Cộng đồng chú tạo này con la bàn Đây là một món vô thượng trí bảo Sau đó Không biết nguyên nhân gì Tổ Long Cùng Đồ Long Thế Gia quê nhà trở thành tử thụ Liền Đem cái này la bàn chia ra làm hai Từng người chuyển thừa xuống Long Thanh Trần hơi xúc động yêu hận. Chỉ ở trong một ý nghĩ, nếu là tổ long cùng đổ long thế gia ông lão tô không quen biết, vậy thì sẽ không trở thành tử địch. Đi thôi, làm thành nửa vòng. Long Kim Thụy Minh nhìn về phía long tộc hơn 40 đệ tử. Long tộc hơn 40 đệ tử nhất thời về phía trước, ở la bàn bên cạnh, vây quanh nửa vòng. Các người cũng đi. Đạm đài Hoành Thiên nhìn về phía đổ long thế gia thiên tài doanh hơn 50 cái đệ tử. Hơn 50 cái đệ tử cũng là ở la bàn bên cạnh vây quanh nửa vòng. Tổ long. Phụ hộ Long tộc tuổi trẻ đại đi. Long Kim Thụy Minh tự lẩm bẩm, giơ tay, đánh ra một đạo hoàng kim long lực, rơi vào la bàn trên. Tổ tiên, che chở hậu nhân đi. Đạm Đài Hoành Thiên cũng là nói lẩm bẩm, hướng về la bàn túi người hành lễ, đánh ra một đạo linh lực. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, như vậy cầu khẩn, hữu dụng không? Tuyệt đối hữu dụng. Long Kim Huyền Nhi đôi mắt đẹp sáng sửa, phi thường khẳng định, bởi vì, này con la bàn trên, còn sót lại tổ long cùng đồ long thế gia tổ tiên một tia ý niệm. Vì lẽ đó, này con la bàn có linh tính. Vẹo. La bàn mặt trên hai viên kim chỉ nam, cực tốc xoay tròn. Bất kể là long tộc đệ tử, bất kể là đồ long thế gia đệ tử, đều là sốt sáng mà nhìn chầm chầm la bàn. Bởi vì, hai viên kim chỉ nam chỉ đến ai là ai, liền muốn tiến hành tử vong quyết đấu. Hiển nhiên, bọn họ lo lắng gặp phải thực lực mạnh hơn chính mình đối thủ, vậy thì tương đương với chết rồi. Đương nhiên, ở song phương ở trong, cũng không phải toàn bộ đệ tử đều cảm thấy căng thẳng. Bách Lý Quy Nhất cùng Hoa Chiết Vân đều là biểu hiện ung dung, hai người tựa hồi hoàn toàn tự tin, có can đảm đối mặt bất cứ đối thủ nào. Đồng dạng, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi cũng tương đối nhẹ nhàng, đã làm xong đối mặt bất cứ đối thủ nào chuẩn bị. Vụ Hai viên Kim Chỉ Nam, chậm rãi đỉnh trệ hạ xuống, phân biệt chỉ về một Long Tộc Thiếu Niên cùng một Đồ Long Thế Gia Thiếu Nữ. Kim Chỉ Nam chỉ đến người, leo lên la bàn, tiến hành tử vong quyết đấu, những đệ tử còn lại, lui về phía sau đạm đài hoành thiên tuyên bố một tiếng đồ long thế gia thiếu nữ xoay tay lấy ra một cây đồ long thường nhảy lên la bàn giống long tộc thiếu niên trực tiếp hóa thành một điều lục long cũng là nhảy lên la bàn vu la bàn dựng lên hào quang màu đỏ ngỏng hóa thành lồng ánh sáng khác nào một màu máu kết giới ngăn cách ngoại giới nhúng tay Ẩm. không có trò chuyện cũng không có bất kỳ lễ tiết một người một dòng nhất thời bắt đầu chém giết bởi vì này cùng một loại võ đài không giống nhau Đây là tử vong quyết đấu, chỉ có giết chết đối phương, mình mới có thể sống sót. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trải qua mấy chục chiêu tranh tài, thiếu nữ kia từ từ chiếm cứ thượng phòng, áp chế lục long. Phụ. Nàng nhảy lên một cái, trong tay đổ long thương dâng lên sắc bén thương mang, mạnh mẽ cắm ở lục long đầu rồng trên, đại bưng long huyết rơi vào la bàn trên, la bàn tỏa ra huyết quang càng thêm yêu dị. Vânh. Lục long tầng tầng ngã vào la bàn trên, cũng lại bỏ không dậy nổi thiếu nữ chống đổ long thương thở hổn hển ta thắng làm được rất tốt về đơn vị đạm đài hoành thiên hiện lên một nụ cười nhìn về phía long kim thủy minh có khiêu khích gì tứ các ngươi long tộc tuổi trẻ đại chỉ có ba cái xem như là chân chính yêu nghiệt thiên tài long thanh trần long kim chiến thiên cùng long kim huyền nhi ngoài ra tựa hồ không ra sao long kim thủy minh sắc mặt lúng túng vớt ở chỗ này gây xích mích ly gián đối với chúng ta long tộc vô dụng lúc này mới trận đầu ai cười đến cuối cùng còn không biết Long ánh sáng màu đỏ ngòm tàn đi, người thiếu nữ kia đi xuống la bàn. La bàn trên, đống nhiên dựng lên hỏa diễm, lục long thi thể hóa thành than cho. Tiếp tục. Long kim thủy minh hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai đánh ra hoàng kim long lực. Chúng ta ước định tam thập trận, lúc này mới trận đầu, đương nhiên phải tiếp tục. Đạm đài hoành thiên cười nhạt, đánh ra linh lực. Vụ. La bàn trên hai viên kim chỉ nam, lần thứ hai xoay trọn, chỉ về một long tộc thanh niên đệ tử cùng một đồ long thế gia thanh niên đệ tử. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Long tộc thanh niên đệ tử cùng đồ long thế gia thanh niên đệ tử, leo lên la bàn, chính là kịch liệt chém giết lên. Tựa hồ thực lực tương đương, trong thời gian ngắn, khó phân sinh tử. Nếu như hai viên kim chỉ nam, chỉ đến hai cái long tộc đệ tử, hoặc là hai cái đồ long thế gia đệ tử, làm sao bây giờ? Long thanh trần có nghi vấn như vậy? Long kim huyên nhi lường hắn một cái, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, ta vừa nói rồi, cái này la bản có linh tính. Nó sẽ tiến hành lựa chọn. Phu, Trải qua hơn 200 chiêu rất đúng quyết, đồ long thế gia thanh niên đệ tử cuối cùng đánh chết long tộc thanh niên. Có điều, hắn cũng thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, một cánh tay bị xé rách. Chúng ta đã thắng liền hai trường. Đạm đài hoành thiên cười tùy ý. Nhưng mà, nét cười của hắn rất nhanh sẽ đọc lại. Bởi vì, hai viên kim chỉ nam đệ tam thứ xoay tròn thời điểm, chỉ đến long kim chiến thiên cùng đồ long thế gia cái này cột tay thanh niên. Cái này cụ tay thanh niên trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nhưng không được không hề lần đi tới La Bàn. Không ngoài dự đoán, Long Kim chiến thiên một chiêu đưa hắn đánh giết, xem như là chết thay đi tới Long Tộc thanh niên đệ tử báo thủ, cũng coi như là cho Long Tộc cứu vãn lại một ít mặt mũi. Ta nói rồi, ai cười đến cuối cùng, còn chưa chắc chắn. Long Kim Thụy Minh cười gằn người đây là nhà cực sinh bi. Trận thứ tư, Long Tộc đệ tử thắng được. Trận thứ năm, Đỗ Long Thế ra đệ tử thắng được. Trận thứ sáu. Long tộc đệ tử thắng được. Trận thứ 7. Theo song phương chết trận đệ tử càng ngày càng nhiều, Đạm đài Hoành Thiên cùng Long Kim Thụy Minh nụ cười đều là từ từ biến mất rồi, con ngươi đỏ chót địa nhìn chằm chằm tình hình trận chiến. Những đệ tử này đều là Long tộc cùng Đồ Long Thế gia tuổi trẻ đại thiên tài, mỗi tổn thất một, chẳng khác nào tổn thất một tương lai cường giả. Đồng dạng, Đồ Long Thế gia mười mấy tiền bối cường giả cùng Long tộc mười mấy tướng lĩnh cũng là như thế, trong tròng mắt vằn vện tiêm máu, phảng phất hận không thể tự mình xuất chiến thân là tử vong rủ lẹt tự mình người tham dự, long tộc còn lại các đệ tử cùng đồ long thế gia còn lại các đệ tử càng là thấp thỏm lo âu, hai viên kim chỉ nam mỗi một lần xoay tròn, trái tim của bọn họ đều là ầm ầm nhảy loạn, bằng ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, cũng không ai biết, cuộc kế tiếp có thể hay không đánh vào chính mình, chính mình có thể hay không chết trận ở nơi này là bàn trên. Trận thứ 11, hai viên kim chỉ nam phân biệt chỉ về long kim huyên nhi cùng bách lý quý nhất. Tới, lãnh cái chết. Bách lý quý nhất tay cầm đồ long thường nhảy lên la bàn, ánh mắt lạnh lẽo địa dừng ở Long Kim Huyên Nhi liếm một hồi môi khô khốc lộ ra một tia cởi gàn, ta thích nhất bóp chết thiên tài đặc biệt giống như ngươi vậy tuyệt thế mỹ nữ thiên tài ngươi không phải đồ long thế gia người không nên đúc kết đi vào Long Kim Huyên Nhi lạnh nhạt đi tới la bàn cẩn thận Long Thanh Trần cao mày lần thứ nhất vì nàng cảm thấy lo lắng Long Kim Huyên Nhi ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười Trần đệ không tin thực lực của ta tin tưởng có điều ta chỉ lo lắng ngươi quá tự phụ Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, hay là, đây là mỗi một cái chiêm tinh sư bệnh trùng, tự cho là nắm thiên hạ trong tay, nhưng khống chế không được tự thân mệnh vận. Vạn Cổ Đệ Nhất Long chương 232, Long Tộc Nữ Hoàng Tương Lai Chết đi! Nhìn thấy Long Kim Huyên Nhi còn có tâm tình cùng Long Thanh Trần nói giỡn, bách lý quy nhất ánh mắt phát lạnh, dưới cái nhìn của hắn, phàm là với hắn đối đầu Long, đều nên cảm thấy hoàng sợ, mà, Long Kim Huyên Nhi nhưng biểu hiện như vậy ung dùng, hắn cho rằng, Đây là một loại coi rẻ. vèo, Thân hình hắn loáng một cái, bởi tốc độ quá nhanh, nhìn qua, như là biến mất tại chỗ. Vụ. Tùy theo, cả vùng không gian ru lên, mấy trăm đạo tàn ảnh xuất hiện, vây quanh long kim huyên nhi cực tốc xoay tròn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mỗi một đạo tàn ảnh trong tay đồ long thương đều là rất đâm mà ra, sắc bén thương mang nhắm thẳng vào long kim huyên nhi trắng như tuyết cổ. Đây là thiên giai thân pháp, phủ quang lực ảnh. Phù quang lược ảnh tu luyện thật là khó khăn vô cùng, vì lẽ đó, rất ít người tu luyện bách lý quy nhất không hổ là bảng trong bảng yêu nghiệt thiên tài, lại có thể hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh, đã đem phù quang lược ảnh tu luyện đến đệ lục tầng. Đồ long thế gia các đệ tử kinh ngạc thốt lên không nớt, trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Mà, long tộc các đệ tử nhưng là sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chầm chầm la bảng trên mấy trăm đạo tàn ảnh, lấy nhãn lực của bọn họ, căn bản là không có cách phân biệt ra bách lý quý nhất chân thân. Nói cách khác, chờ một lúc. Bọn họ một khi cùng Bách Lý Quy nhất đối đầu, chắc chắn phải chết, thậm chí, liền một chiêu đều không đón được. Cẩn thận! Long Kim Chiến Thiên hô to một tiếng, nhắc nhở Long Kim Huên Nhi. câm miệng! Long Thanh Trần Cao Mày địa liếc mắt nhìn hắn, này con sẽ làm Long Kim Huên Nhi phân tâm, sinh tử quyết đấu, một tia phân tâm, liền có thể có thể chết. Long Kim Chiến Thiên thế mới biết phạm vào một kiên kỵ, khả năng vì bổ cứu, hắn vội vã lại hô một tiếng, đừng phân tâm, chăm chú đối địch. câm miệng! Long Thanh Trần sắc mặt đen kịt lại. Hắn thực sự là Long Kim Huyên Nhi thần ca sao. Quả nhiên nghiệm chứng câu nói kia, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Câm miệng. Long Kim Thụy Minh cũng là một trận cam tức. Long Kim Chiến Thiên Anh tuấn đỏ mặt lên, uống quýt hai tay che miệng lại, lúc này mới ý thức được, liền phạm vào hai lần sai lầm. Không ngại chuyện. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười về phía nhìn bên này một chút, ngọc thủ của nàng di chuyển, chậm rãi đưa tay về phía trước, nhìn như rất chậm kỳ thực nhanh như chớp giật, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọc lại, ầm, mũi thương cùng nàng tay ngọc va chạm, tia lửa sẽ tán loạn, nhưng mà toàn bộ đồ long thương nhưng là một cái chết đi gián động, bị nàng vững vàng nắm tại tay ngọc ở trong, không thể động đậy chút nào. đồ long thương một phía khác, giữa không trung, bách lý quy nhất huyền không, hai tay nắm đồ long thương, vẫn duy trì rất đâm động tác, mắt khổng kịch liệt co rút lại, khó có thể tin địa nhìn kỹ lấy nàng, ngươi làm thế nào thấy được đạo này tàn ảnh là của ta chân thân? Ta nói rồi, ngươi không nên đúc kết Long tộc cùng đổ Long thế gia chiến tranh. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hờ hững, trên ngọc thủ lượn lờ vàng rực rỡ Hoàng Kim Long lực theo đổ lòng thương lan tràn mà đi. Kiếp Long Cảnh, Bách Lý Quý Nhất bỗng nhiên biến sắc, muốn buông tay cũng đã chậm. Ẩm, Hoàng Kim Long lực tốc độ lan tràn quá nhanh, đưa hắn toàn bộ thân thể miễn cưỡng đập vỡ tan, trở thành một mảnh xương máu, chết. Kiếp Long Cảnh, ba chữ này như một ma chú, nguyên rủa. Để đồ long thế ra các đệ tử sắc mặt trắng bệnh, nhìn đứng ngạo nghệ với la bàn bên trên long kim huyên nhi, lại như thấy được một cái ác long. Từ đầu đến cuối, nàng không có di chuyển một bước, ung dung đánh giết tu vi đạt đến chân võ cảnh lục trọng bách lý quý nhất, đây chính là kiếp long cảnh thực lực. Kiếp long cảnh, ở chân long cảnh bên trên, tương đương với linh lực tu vi ở trong tán tiên cảnh. Huyên nhi sư muội mới phải chúng ta long tộc tuổi trẻ đại chân chính đệ nhất thiên tài. Kiếp long cảnh tu vi, đuổi sát tiền bối cường giả ở tuổi trẻ đại ở trong ai cùng so tài long tộc các đệ tử nhưng là vì đó phân chấn trước mấy trận quyết đấu thua nhiều thắng ít phi thường ngất ức, Lúc này lại có một loại hánh diện cảm giác tu vi của nàng ẩn tàng thật là tốt sâu long thanh trần cũng là hơi sợ run thần ánh mắt dị dạng mà nhìn long kim huyên nhi chẳng trách nàng tự tin như thế phóng tầm mắt toàn bộ vạn tộc đại lục thậm chí thiên diệu tinh kiếp long cảnh tu vi ở tuổi trẻ đại ở trong xác thực đã tìm không ra mấy cái đối thủ kiếp long cảnh Long kim chiến thiên tặc lưỡi, hiển nhiên, hắn cũng không biết. Liên long kim thủy minh đều là sửng sốt một chút, tùy theo, cười ha ha, nàng là cháu gái của ta, càng là lòng tộc tương lai nữ hoàng. Đạm đài hoành thiên cùng đồ long thế gia mười mấy tiền bối cường giả đều là sắc mặt tái xanh, như ăn sống con rồi như thế khó chịu. Tiếp tục, long kim thủy minh đắc ý vô cùng. Đạm đài hoành thiên không coi nhìn hắn, mà là thật sâu liếc mắt nhìn long kim huynh nhi, đương nhiên tiếp tục, lúc này mới đệ thập nhất đội phiên, mặt sau. Còn có 19 đổi phiên, chính như ngươi vừa nãy nói, ai cười đến cuối cùng, còn chưa chắc chắn, đừng cao hưng qua sớm, cẩn thận nhạc cực sinh bi. Long Kim Thụy Minh ánh mắt ngưng lại, đến lúc này, còn đang liều chết, không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Đạm Đài Hoành Thiên cười gằn, cũng không trả lời. Đố Long Thế Gia các đệ tử hoảng sợ mà nhìn Long Kim Huynh Nhi, bọn họ chỉ có thể cầu khẩn, đừng với trên Long Kim Huynh Nhi, bằng không, cái này la bàn chính là bọn họ đoạn đầu đài. Bèo! La bàn trên! Hai viên kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn chỉ về một tên long tộc đệ tử cùng một tên đồ long thế gia đệ tử. Trận thứ 12, đồ long thế gia đệ tử thắng được. Đệ thập tam trận, long kim chiến thiên đánh giết đối thủ. Đệ thập tứ trận, hoa chiết vân nhất thương đồ long. Trận thứ 15, từng cuộc một tử vong quyết đấu, nhanh chóng tiến hành, mỗi một trận đều có một long tộc đệ tử hoặc là đồ long thế gia đệ tử chết trận, hay hoặc là song phương chết trận. Mắt thấy tam thập trận sắp kết thúc, long thanh trần cao mày. Hắn còn không có suất chiến quá, la bản trên hai viên kim chỉ nam đều là từ hắn phương hướng này sẽ qua, nhưng xưa nay không đứng ở hắn phương hướng này. Hắn muốn thừa cơ hội này giết chết quan quân hầu hoa chết vân, đổi tiền mặt, thực hiện long huyết thể nói, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, như vậy, hắn muốn giết hoa chết vân liền khó khăn. Hắn cũng không thể vọt vào đồ long thế ra đi giết hoa chết vân. Cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, long kim huyên nhi nhẹ giọng nói, Trần Đệ yên tâm. Ngươi sẽ đối với trên hoa chết vân. Long Thanh Trần ánh mắt sáng ngời, ngươi bói toan quá. Không có. Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, có điều, này la bản có linh tính, chỉ cần thành tâm cầu khẩn, nó có thể cảm ứng được. Được rồi. Long Thanh Trần chậm rãi nhắm mắt lại, cầu khẩn lên. Chú ý, nhất định phải tâm thành, tâm thành thì lại linh. Long Kim Huyên Nhi nhắc nhở hắn, cũng là theo hắn cầu khẩn lên. Thứ 27 trận, Long Hắc Hiên thắng được. Đệ nhị thập bắt trận. Đố long thế gia đệ tử thắng được Thứ hai mươi chín trận Đố long thế gia đệ tử thắng được Để ta đối đầu hoa chết vân Thứ ba mươi trận Cũng chính là cuối cùng một hồi Long thanh trần mở con mắt ra Chăm chú rừng ở nhanh chóng xoay tròn hai viên kim chỉ nam Yên lặng cầu khẩn Phản phất cảm ứng được lời cầu nguyện của hắn Một viên kim chỉ nam chậm rãi dừng lại Chỉ về hoa chết vân Mặt khác một viên kim chỉ nam Nhưng là đứng ở hắn phương hướng này Điều này cũng mang ý nghĩa Thứ ba mươi trận Long Thanh Trần quyết đấu quan quân hầu Hoa Chiết Vân. Chương 233, chớ ở trước mặt ta đùa giỡn. Long tộc mười mấy tướng lĩnh cùng đồ Long Thế Gia mười mấy tiền bối cường giả đều là biểu hiện ngưng trọng lên, bởi vì, Long Thanh Trần sông qua phủ đầy bùi 8.000 năm Long huyết lộ, được khen là Long tộc tuổi trẻ đại 8.000 năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, mà, Hoa Chiết Vân đồng dạng là đồ Long Thế Gia đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, không có một trong, vì lẽ đó, cuộc tỷ thí này, có thể nói long tộc tuổi trẻ đại cùng đồ long thế gia tuổi trẻ đại cao nhất rất đúng quyết. Đáng tiếc, hắn so với hoa chết vân nhỏ vài tuổi, thiếu tu luyện mấy năm, bằng không, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Long Kim Thụy Minh ánh mắt vững vàng khóa chặt ở long thanh trần trên người, hắn đối với trận chiến này, quan tâm nhất, bởi vì, phản phệ kế hoạch làm cho long thanh trần nắm giữ cựu nghịch long đế toàn bộ truyền thừa, toàn bộ long tộc đối với long thanh trần ký thác cao nhất kỳ vọng, trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho bại. Liếc mắt nhìn Long Kim Huyên Nhi, nhìn thấy nàng tương đối nhạt nhiên, Long Kim Chiến Thiên toát ra rõ ràng hết thể răng, dấp, thấp giọng nói, tiểu Muội, ngươi cũng ước gì hắn chết, đúng hay không? Long Kim Huyên Nhi tức giận lường hắn một cái, ta cũng không muốn làm quả phụ. Làm sao sẽ làm quả phụ đây? Long Kim Chiến Thiên cũng lên, ở các loại Long Tộc tuổi trẻ đại ở trong, so với Long Thanh Trần càng lưu dị thiên tài đạt được nhiều là, ngươi căn bản không cần vì hắn thủ tiết, cái kia hôn nước, đối với chúng ta Hoàng Kim Long Tộc mà nói, chỉ là một chuyện cười. Chúng ta hoàng kim long tộc bất cứ lúc nào có thể giải trừ. Long kim huyên nhi nhìn lướt qua long tộc các đệ tử, ai so với trần đệ ưu dị, tỷ như đây. Tỷ như long kim chiến thiên đưa tay ra, tựa hồ muốn chỉ ai, nhưng lúng túng phát hiện, vẫn đúng là tìm không ra so với long thanh trần càng ưu dị thiên tài. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắt di chỉ về long hắc hiên, tỷ như, hắc hiên sư đệ sẽ không sai. xác thực có thể suy tính một chút ta. Long hắc hiên lộ ra tự cho là, nhất có mị lực nụ cười. Ánh mắt chờ đợi mà nhìn Long Kim Huyên Nhi, ở thứ 27 trận tử vong quyết đấu thời điểm, hắn lấy được thắng lợi, có điều, cũng chịu một điểm thương, hai viên răng cửa bị đối thủ Đồ Long Thương bắn bay, còn không, có mọc ra, vì lẽ đó, cười lên, có chút hở. Lan. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Long Hắc Hiên nụ cười biến mất rồi, cảm giác lạnh cả người, dùng mình một cái, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Long Kim Huyên Nhi lạnh lùng nói, chờ ở trước mặt ta đùa giỡn, bằng không ta sẽ để ngươi trở thành một chuyện cười. phải. Long Hắc Hiên sắc mặt trắng bệnh, cái chán bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ánh mắt có chút sợ hãi lên. Long Kim Chiến Thiên cười khổ, tiểu muội, ta thật không rõ vì sao ngươi đối với Long Thanh Trần đều là vẻ mặt ôn hòa, đối với những khác sư huynh sư đệ nhưng chưa bao giờ có sắc mặt tốt xem. Long Kim Huyên Nhi vầng chán hơi rủ xuống, liếc mắt nhìn bằng phẳng bụng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lạnh lẽo chậm rãi biến mất, hóa thành nước một loại hòa. bởi vì Hắn là vị hôn phu của ta, chỉ có hắn mới có thể làm cho ta khác nhau đối xử. Long Kim Chiến Thiên không thể làm gì. Được rồi, ngươi đời này, xem như là xong, chết để cắm ở Long Thanh Trần trong tay. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, không chỉ là đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa, mười đời mười kiếp, vĩnh viễn. Long Hắc Hiên liếc mắt nhìn nàng dung mạo tuyệt mỹ, lại nhìn một chút chậm rãi đi tới la bàn Long Thanh Trần, trong mắt lóe ra một tia thật sâu đấu kĩ vẻ, sắc mặt âm trầm lại. Vu. Theo long thanh trần cùng hoa chết vân leo lên la bàn, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm dựng lên, phong tỏa cái này tử vong võ đài, mang ý nghĩa, một phương chết trợ, hoặc là hai phe chết trợ, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm mới có thể mở ra. Xem ở vị hôn thê của ngươi không có giết thiến nhi phần trên, chờ một lúc, ta sẽ cho ngươi một thoải mái, cho một long tộc. Nhất có tôn nghiêm cái chết, chết ở ta đổ long thương bên dưới. Hoa chết vân dừng ở long thanh trần, trong tay hắn đổ long thương chỉ xéo chấm diện, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống. Toàn bộ đồ long thương lóe lên màu đèn loáng, hiển nhiên, đặt đến cực phẩm huyết khí cấp bậc, cũng chính là tử vong vũ lẹt cho phép sử dụng hóa khí trở xuống binh khí mạnh nhất. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta cũng sẽ cho ngươi thân là một đồ long giả. Nhất có, nhất nghiêm cái chết, cũng chính là chết ở ta vước rồng bên dưới. Hi vọng thực lực của ngươi cùng khẩu khí của ngươi lớn bằng. Hoa chết Vân dơ lên đồ long thương, nhắm thẳng vào Long Thanh Trần, ra tay đi, binh khí của ngươi đây. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững muốn dùng thời điểm, ta tự nhiên sẽ dùng. Hoa Chiết vân không nói thêm gì nữa, nhấc theo Đồ Long Thương, trực tiếp hướng về Long Thanh Trần lao đi. Ẩm, khoảng cách còn có ba trượng, hắn nhảy lên một cái, Đồ Long Thương trực tiếp rất đâm mà ra, phun trào khỏi dài đến ba trượng màu đen thầm mang. Hiển nhiên, đây là Ám Hắc Linh Lực. Ẩm, Long Thanh Trần không tránh không né, đấm ra một quyền. cong nắm đấm cùng mũi thương va chạm, phun ra rất nhiều đống lửa, rung động chói tai tiếng rung chỉnh cái đồ long thương uốn lượn như cung đống nhiên thẳng băng hoa chiết vân bị chấn động ngã xuống đi ra ngoài vẫn trượt tới la bàn bên mở long thanh trần liếc mắt nhìn không có một chút nào tổn thương nằm đấm đừng tiếp tục ẩn tàng tu vi đưa ngươi toàn bộ tu vi bộc phát ra đi lấy ngươi bây giờ chân võ cảnh tam trọng tu vi cũng không phải đối thủ của ta hoa chiết vân thoáng hơi kinh ngạc ngươi biết ta ẩn tàng tu vi long thanh trần ánh mắt thâm thúy ở ba ngày trước trận chiến đó ta có thể cùng chân võ cảnh lục trọng bách lý quy nhất đánh ngang tay Ngươi nên rõ ràng thực lực của ta. Hiện nay ngươi theo ta đối đầu, nhưng chấn định như thế, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi che giấu tu vi, đồng thời không thua kém chân võ cảnh lục trọng. Hoa chết vân che giấu tu vi, không thua kém chân võ cảnh lục trọng. Long tộc các đệ tử đều là khiếp sợ, đồ long thế gia các đệ tử cũng là thán phục không nớt. Hiện nhiên bọn họ cũng không biết. Thậm chí đồ long thế gia tiền bối cường giả chúng đều có điểm mở mịn, không biết chuyện. Ngươi đã muốn chết mau một chút. Vậy thì như người mong muốn. Hoa chết vân đưa tay nắm lấy quần áo, đồng nhiên kéo một cái, quần áo rách nát, bị hắn tiện tay vứt tại dưới chân. Chỉ thấy, trước ngực của hắn, phía sau lưng đều là cột một tảng đá màu đen. Tuy theo, hắn đem màu đen cục đá mở ra, rơi mà xuống, ẩm nhiên nổ vang, nặng như ngàn tấn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đã không có màu đen cục đá áp chế, tu vi của hắn nhất thời tăng vọt, từ chân võ cảnh tam trọng, tiêu thăng đến chân võ cảnh cựu trọng Dùng chấn linh thạch đến áp chế Tu Vi, lẽ nào ngay cả chúng ta đều không thể phát hiện. Như vậy ẩn tàng Tu Vi, so với một ít ẩn tàng bí thuật càng hữu hiệu. Long tộc mười mấy tướng lĩnh một chút nhận ra được. Long kim thủy minh cao mày, tựa hồ có chút lo lắng. Long kim chiến thiên cắn răng nói, ba ngày trước trận chiến đó, khó trách ta thất bại cho hắn. Nguyên lai, like, hắn che giấu Tu Vi, Tu Vi chân chính cao hơn ta ra nhiều như vậy, so với bảng trong bảng bách lý quy nhất đều cao hơn dòng dã tam trọng. Lúc này mới có chút ý nghĩa. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nắm chắc trong lòng, chỉ cần Hoa Chiết Vân tu vi không có đạt đến tán tiên cảnh, như vậy, hắn phần thắng chí ít đã ở 6 phần 10 trở lên, bởi vì, hắn tổng thể thực lực cũng tiếp cận tán tiên cảnh. Chương 234. Hắn không có lựa chọn nào khác. Vẹo. Hoa Chiết Vân lần thứ hai khởi sướng xung kích, trong tay đổ long thương khác nào một cái ác long, đống nhiên rất đâm, mùi thương phun trào khỏi bóng ánh linh lực màu đen. Hóa thành một viên viên lớn trừng miệng chén đen kịt trùng sáng, khác nào từng viên một ngôi sao, bao phủ Long Thanh Trần thân thể các đại yếu hại, vững vàng khóa chặt hơi thở của hắn, đóng kín hết thảy đường lui. Đạm đài gia tộc đối với ngươi cái này chưa xuất giá cháu rể cũng thật là coi trọng, liền Trấn tộc võ kỹ đồ Long bắt thức đều chuyển cho ngươi. Ở Linh Vũ học viện thời điểm, Long Thanh Trần đã từng cùng đạm đài thiến nhi giao thủ quá, gặp đạm đài thiến nhi triển khai loại này chuyên môn khắc chế Long tộc võ kỹ. Hoa Chiết Vận Thi triển võ kỹ rõ ràng là đồ Long Bát Thức ở trong thức thứ nhất, tinh thần vẫn lạc, giống hắn căn buồn không có né tránh ý tứ của cùng Long Cảnh Cựu Trọng Tu Vi bạo phát, Cựu Nịch Long Quyết vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể chuyển ra to rõ rồng gầm, khác nào Viễn Cổ Chiến Long thức tỉnh. Vu cùng lúc đó, vô danh công pháp đã ở cực tốc vận chuyển, thể hiện ra chân võ cảnh nhị trọng tu vi, hắn tay trái dựng lên thanh Long Chi Lực, triển khai Ba Thiên Vạn Long Trưởng, diễn hóa ra 36 Long Chi Lực. Tay phải nhưng là mãnh liệt cửu sắc linh lực, đánh ra vô danh công pháp ở trong một môn thiên giai hàng đầu võ kỹ cửu cực đạo quyền. ầm, ầm, ầm, đem từng viên một đen kịt chùm sáng nghiền nát, bùng nổ ra hào quang long ánh, rung động ra nặng nghề nổ vang. Xoát xoát, hoa chiết vân trong tay đổ long thương đổ nát, trong miệng ho ra máu, bị đánh bay đi ra ngoài. Trái lại, long thanh trần thân thể chỉ là quơ quơ, cũng không lui lại nửa bước, hiện nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn dĩ nhiên nắm giữ linh lực, hơn nữa, vẫn là kiểu sắc linh lực. Như vậy xem ra, hắn cũng không phải là thuần huyết long tộc, mà là long nhân, chỉ có nhân tộc võ mạch mới có thể tu luyện ra linh lực. Ba ngày trước trận chiến đó, hắn lấy cuồng long cảnh cựu trọng tu vi và chân võ cảnh lục trọng tu vi bách lý quy nhất đánh ngang tay. Ta cũng cảm giác rất kỳ quái, trên lệch hai cái đại cảnh, căn bản không khả năng, nguyên lai, like, ngoại trừ cuồng long cảnh cựu trọng tu vi ở ngoài, hắn còn có chân võ cảnh nhị trọng linh lực tu vi chẳng trách thực lực mạnh như vậy. Long tộc các đệ tử cùng đồ long thế gia các đệ tử đều là chăm chú dừng ở Long Thanh Trần Cửu sắc linh lực. Trong ánh mắt tràn ngập thật sâu đấu kỵ, mỗi loại thuộc tính sức mạnh đều có bất đồng màu sắc, chín loại màu sắc mang ý nghĩa có chín loại thuộc tính. Long Kim huyên Nhi đôi mắt đẹp hờ hững, hiển nhiên, nàng phi thường thành sở Long Thanh Trần thực lực, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Long Kim Chiến Thiên chua xót nói, tuy rằng ta xem không quen tiểu tử này, có điều, không phải không thừa nhận, tiểu tử này thiên phú có chút mỹ thiên trở lại hoa chiết vân diết gào trong tay hắn đã không có đồ long thương đen kịt linh lực hóa ra một cây đồ long thương lại một lần khởi sướng xung kích sử dụng tới đồ long bắt thức ở trong thức thứ hai đại tinh quật khởi Vụ. mũi thương phun trào khỏi từng viên một màu đen trung sáng hợp lại là một hóa thành một viên to bằng cái thất đen kịt trung sáng khác nào một hành tinh khổng lồ thẳng tắp va về phía long thanh trần lồng ngực ầm ầm long thanh trần không có đổi chiêu như cũng là bá thiên vạn long trưởng cùng cựu cực đạo quyền đập vỡ tan đại tình lần thứ hai đưa hắn đánh bay vội hành hoa chết vân thân thể như một viên thiên thạch đánh vào la bàn bên bờ màu máu kết giới trên tạo nên một trận gọn sóng lướt xuống mà xuống hắn khó khăn bỏ lên sắc mặt tái nhợt không đứng thẳng được lảo đảo lảo đảo dĩ nhiên trọng thương thử vong quyết đấu chấm dứt ở đây đạm đài hoành thiên bỗng nhiên biến sắc hướng về la bàn phong đi nhưng mà lại bị màu máu kết giới ngăn trở không cách nào đi vào ta không đồng ý Long Kim Thụy Minh cười gằn, chỉ có Long tộc cùng đồ Long thế gia đều đồng ý đình chỉ, màu máu kết giới mới có thể mở ra, bằng không ai cũng không cách nào mở ra. Các ngươi đổ Long thế gia đệ tử giết chúng ta Long tộc đệ tử thời điểm, không gặp ngươi đứng ra ngăn cản, làm sao hiện tại đau lòng sao? Truy cập trái tim đen đủ ám đạm đài Hoành Thiên vội la lên, chết vân là chúng ta Tam Đại đồ Long thế gia tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, gánh chịu Tam Đại đồ Long thế gia tương lai hy vọng, hắn không thể chết được. Long Kim Thụy Minh lạnh lùng nói. Lẽ nào chúng ta long tộc đệ tử đáng chết? Đạm đài hoành thiên trầm mặc chốc lát, không thể nghi ngờ đạo, vô luận như thế nào, chết vân cũng không thể chết, ngăn cản tử vong quyết đấu sắc thực sai ở chúng ta đổ long thế gia. Chúng ta đổ long thế gia đồng ý đánh đổi một số thứ, đổi lấy chết vân tính mạng. Không được. Long Kim Thụy Minh nổi giận, tử vong quyết đấu chính là tử vong quyết đấu, một phương chết trận hoặc là song phương chết trận mới có thể kết thúc. Vàng không, ai cũng không cách nào ngăn cản, chúng ta long tộc không gì lạ không thèm khắt các ngươi đổ lòng thế gia bồi thường. đạm đài hoành thiên mặt xám như cho tàn, có chút cố hứng. đổ long thế gia mười mấy tiền bối cường giả cùng các đệ tử cũng là hoàn toàn yên tĩnh, bất luận đổ long thế gia phía trước 29 trận đạt được cái gì chiến tích, đệ nhất thiên tài hoa chết vân ngã xuống, cũng là mang ý nghĩa đổ long thế gia ở tử vong rủ lẹt ở trong triệt để thua. ta còn không có tu luyện ra đổ long bát thức ở trong thức thứ ba, bằng không chắc chắn sẽ không thua ngươi. hoa chiết vân bi thảm mà cười, trong con ngươi có chút cô đơn. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, thua, chính là thua, không muốn tìm cái gì cớ, đừng làm cho ta coi không nổi ngươi. Hoa Chiết Vân hiện lên một tia tự dễ ức, xác thực, không cần tìm cớ gì, ta thua. Long Thanh Trần nhớ tới đạm đài thiến nhi, hỏi, ngươi có cái gì gì nôn, để ta mang cho đạm đài thiến nhi. Hoa Chiết Vân biểu hiện âm u, ta 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi đi vào kiêu võ cảnh, thập nhất tuổi đạt đến huyền võ cảnh, hầu như hàng năm đều có thể đột phá một đại cảnh, đến 20 tuổi đã đạt đến chân võ cảnh cựu trọng đỉnh cao, khoảng cách tán tiên cảnh, chỉ cách xa một bước, ở đồng lứa ở trong, chưa nếm một lần thất bại, vốn định công thành dành toại sau khi, cưới vợ thiến nhi, làm cho nàng trở thành cường giả nữ nhân, chỉ là, ta không nghĩ tới, này một bại chính là chết trận, Vì lẽ đó, ta chưa từng nghĩ tới tình huống của hôm nay. Long thanh trần lặng lặng nghe, không có nóng lòng ra tay, dự định chờ hắn nói xong. Hoa chết vân mở mịt nhìn về phía hoang cổ long vực phương hướng, thiến nhi là ở chỗ đó. Thành Long tộc tù binh, tương lai sinh tử chưa biết, tự lầm bẩm, này ngăn ngắn 20 năm, chính là ta hóng ánh khi còn sống, không có gì hay tiếc nuối, chỉ là duy nhất thua thiệt thiến nhi. Long thanh trần trầm mặc không nói, con đường tu luyện, tràn ngập nhấp đô, mỗi một đời đều có vô số thiên tài con cưng khác nào sao trổi giống như quật hởi, nhưng mà, chân chính có thể trở thành là cường, giả, lại có mấy cái. Tuyệt đại đa số thiên tài con cưng đều ngã xuống con đường cường giả trên, như sao trổi giống như nhanh chóng trôi qua. Không thể nghi ngờ, mãi đến tận hiện nay mới thôi, hoa chết vân là hắn chém giết trẻ tuổi đại thiên tài ở trong thiên phú cao nhất một, hắn sắp sửa bóp chết một tên yêu nghiệt thiên tài. Hắn, không có lựa chọn nào khác. Bóp chết cái khác thiên tài, hoặc là, bị cái khác thiên tài bóp chết. Hắn, càng muốn lựa chọn người trước. Nghe thiến nhi nói, ở linh vũ học viện thời điểm, nàng cùng ngươi trở thành bạn rất thân, nếu như, ta là nói nếu như, trong lòng ngươi có một tí kẹo như thế thích nàng, liền cưới nàng, cố gắng đợi nàng. Nàng là một cô gái tốt, thay ta chuyển cáo nàng, nàng chết vân ca ca, đã dùng hết toàn lực, chỉ là ngã xuống cường giả trên đường. Dứt lời, hoa chết vân chậm rãi nhắm mắt lại, đến đây đi, để ta chết ở của vớt rồng bên dưới, là một tên đồ long giả. Nhất có tôn nghiêm cái chết. Đạm đài hoành thiên, đồ long thế gia mười mấy tiền bối cường giả cùng các đệ tử đều là viền mắt đỏ chót, nhưng không cách nào ngăn cản. Này, chính là tử vong dù lẹt quy tắc. Ta sẽ thay ngươi chuyển cáo nàng. Long thanh trần khẽ bước cảm, tay trái dựng lên thanh long chi lực, tay phải ngưng tụ kiểu sắc linh lực. Vẹo. Giữa lúc hắn dự định ra tay, cho hoa chết vân một đòn tối hậu thời điểm. Hoa chết vân nhưng bỗng nhiên mở con mắt ra, thân hình loáng một cái, biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại long thanh trần phía sau, đen kịt linh lực hóa thành một cái đồ long thương, bỗng nhiên đâm về long thanh trần phía sau lưng. Người sơ suất quá. Ta nói rồi, sẽ đem hết toàn lực. Thân là đồ long giả chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ một tia cơ hội. Chết đi. Hoa chết vân cười gằn Múi thương dễ dàng xé rách Long Thanh Trần sau lưng quần áo, mạnh mẽ đâm đi vào. chương 235, quan quân hầu cái chết. Mặt sau. Long Kim Thụy Minh hoàn toàn biến sắc, hô to nhắc nhở Long Thanh Trần. Đố Long thế ra mười mấy tiền bối cường giả cùng các đệ tử cũng sửng sốt một chút. Hiển nhiên, bọn họ cũng không ngờ tới Hoa chết vân như vậy ngoan cường, đến cuối cùng bước mặt, vẫn như cũ không đồng tha. Đạm đài hoành thiên cười lớn, không hổ là chúng ta đổ long thế gia quan quân hầu, nắm lấy địch nhân bất kỳ một chút thư giãn, dành cho một đòn chí mạng. Phụ. Một năm máu tươi tỏa ra, hoa chết vân thân thể cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, khó có thể tin địa nhìn về phía lồng ngực, máu tươi chính là đến từ chính nơi này. Khi hắn phía sau, một cái dài đến tam thập trượng thanh long ngẩn đầu mà đứng, long trên lưng, thanh long chi lực hóa thành một đôi khổng lồ long dự, nhẹ nhàng rung động, sắc bén vuốt rồng rò dò ra, xuyên thấu thân thể của hán. Ta cũng đã nói, sẽ làm ngươi chết ở ta vớt rồng bên dưới, làm một tên đổ long giả. Nhất có tôn nghiêm cái chết. Long thanh trần mắt rồng lãnh đạm, thu hồi vớt rồng. Hoa chết vân thân thể chậm rãi ngã xuống. Chết vân. Đạm đài hoành thiên cười lớn im bật đi, phát rộ như thế xông lên la bàn ôm lấy hoa chết vân, điên cuồng chuyển vào linh lực, nỗ lực cứu lại. Nhưng mà, tất cả chỉ là phi công, nếu như hoa chết vân không chết, như vậy, màu máu kết giới cũng sẽ không mở ra. Hắn căn bản vào không được la bàn trên Đỗ Long thế ra mười mấy tiền bối cường giả Cùng các đệ tử đều là ngây dại Hoa chết vân sắp chết một kích Để cho bọn họ thấy được hy vọng Nhưng mà Long Thanh Trần nhưng dùng không gì Sánh được tốc độ phản ứng mạnh mẽ Đem này một tia hy vọng dẫm diệt Hắn lanh khóc khiến người ta tuyệt vọng Đó thân pháp Long Kim Chiến Thiên Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Vừa nãy thực sự quá hung hiểm Hắn không khỏi thất tưởng Đem chính mình đặt ở Long Thanh Trần vị trí Tự hỏi tuyệt đối không tránh khỏi hoa chết vân tuyệt mệnh một đòn long kim huyên nhi cười khẽ thái cổ thất truyền long Dược tiệm long kim chiến thiên kỳ quái nhìn nàng một cái vừa nãy tiểu muội tựa hồ một điểm không vì hắn lo lắng bởi vì ta hiểu rõ chân đệ hắn cũng không có thả lòng cảnh giác vẫn đề phòng hoa chết vân phản công long kim huyên nhi đôi mắt đẹp lấp lóe lúc trước vì tôi luyện long thanh trần tâm cảnh nàng ám hại quá long thanh trần rất nhiều lần long thanh trần có như bây giờ biểu hiện ngoại trừ long dự tiệm ở ngoài cũng mang ý nghĩa Tâm tình kế hoạch thành công Phản phệ kế hoạch Tâm tình kế hoạch Hai đại kế hoạch thành công làm cho Long Thanh Trần có rồi trở thành cường giả hết thể điều kiện chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ trở thành một tên cường giả tuyệt thế ầm Ẩm Đột nhiên, bầu trời phong vân biến sắc hiện lên vô số huyết vân một đạo màu máu lôi điện từ huyết vân nơi sâu xa trôi ra trực tiếp bổ về phía Long Thanh Trần Long Thanh Trần không có chống lại bởi vì, hắn biết, đây là Long huyết thể tặng lại Một khi lập xuống long huyết thể nói, nếu là không có đổi tiền mặt, thực hiện, sẽ huyết mạch khô héo mà chết. Mà, một khi đổi tiền mặt, thực hiện long huyết thể, như vậy, cũng sẽ thu được phần thưởng phong phú. Đây là thiên địa pháp tắc biểu tạo. Xoạt xoạt. Huyết sắc lôi điện rơi vào hắn đỉnh đầu tiên linh huyệt. Chạy vào trong cơ thể hắn, nhất thời chuyển ra nhẹ văng lên, long huyết thể dấu ấn nghiền nát. Ẩm. Ẩm. Vâng. Anh... Ngoài ra, đạo này huyết sắc lôi điện ẩn chứa bảng bạc pháp tắc chi lực làm cho hắn long lực tu vi trong nháy mắt tăng vọt, từ cuồng long cảnh cựu trọng liên tục lên cấp đến chiến long cảnh ngũ trọng. Long tộc các đệ tử trong ánh mắt tràn ngập đố kỵ, thực lực của hắn lại tăng mạnh. Ha ha ha, được, không hổ là chúng ta long tộc tương lai quân vương. Long Kim Thụy Minh cười ha hả. Một nhà vui mừng, một nhà sầu, lo đồ long thế gia bên kia, nhưng là sầu Vân thảm đạm, hiển nhiên, Long Thanh Trần Đạp Hoa chết Vân thi thể leo lên càng cao hơn võ đạo cấp độ. Ngày hôm nay chúng ta đồ long thế gia thua tâm phục khẩu phục quá mấy năm tai chiến đạm đài hoành thiên viền mắt đỏ chót thật sâu liếc mắt nhìn long thanh trần ôm hoa chết vân thi thể hướng về đồ long thế gia phương hướng chậm rãi bay đi bóng lưng của hắn phảng phất một hồi giàn nua đi rất nhiều hiển nhiên đồ long thế gia đệ nhất thiên tài ngã xuống đối với hắn đả kích có chút đại luôn sẵn sàng tiếp đón long tộc cùng đồ long thế gia lẫn nhau làm ma đào thạch chúng ta long tộc cây đao này càng thêm phong duệ mà đồ long thế gia cây đao này nhưng bẹ gẩy Đồ Long Thế Gia muốn đuổi chặt bồi dưỡng được mấy cái ra dáng yêu nghiệt thiên tài đi ra, bằng không, tái chiến cũng là thua. Long Kim Thụy Minh nụ cười càng ngày càng đắc ý, không có một chút nào thương hại, ngắm nhìn đạm đài hoành thiên bóng lưng, còn không quên chế nhạo vài câu. Xác thực, Đồ Long Thế Gia chưa bao giờ cần thương hại. Đối với kẻ địch lớn nhất tôn trọng, chính là giết chết kẻ địch, mà không phải thương hại. Ngoại trừ Triết vân ở ngoài, chúng ta Đồ Long Thế Gia tuổi trẻ đại còn có mấy cái hạt giống tốt, tuổi còn quá nhỏ, lại quá mấy năm. Là có thể trưởng thành, đến thời điểm, tự nhiên sẽ hướng về Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi khiêu chiến. Đạm đài hoành thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Đồ Long Thế Gia mười mấy tiền bối cường giả cùng các đệ tử cuối cùng hận hận liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, theo rời đi. Không thể nghi ngờ, trải qua sau trận chiến này, Long Thanh Trần sẽ leo lên Đồ Long Thế Gia phải dết danh sách đầu tên. Còn có ta, Long Kim Chiến Thiên, bất cứ lúc nào tiếp thu Đồ Long Thế Gia tuổi trẻ đại thiên tài khiêu chiến. Long kim chiến thiên hướng về phía đồ long thế gia mọi người phương hướng ly khai hô to một tiếng, hắn có chút khó chịu, bởi vì, đạm đài hoành thiên không điểm hắn tên. Long thanh trần ánh mắt dị dạng địa liếc mắt nhìn hắn, có thể lĩnh hội hắn tâm tình bây giờ, không bị đồ long thế gia căm hận long tộc, không phải một hợp lệ long tộc. Long tộc thiên tài doanh, còn còn lại 25 cái đệ tử, trải qua 2 lần chiến tranh, các ngươi còn có thể sống sót, có thể thấy được, các ngươi đều là long huyết võ phủ đệ tử kiệt xuất nhất. Long Kim Thụy Minh Hải lòng nhìn các đệ tử, ta nói rồi, chỉ muốn các ngươi có thể sống trở lại long huyết võ phủ, nhất định sẽ được long huyết võ phủ nhiều nhất tu luyện tư nguyên bồi dưỡng, hiện tại, ta liền đổi tiền mặt, thực hiện cái hứa hẹn này. Hắn tử không gian giới chỉ ở trong, lấy ra một tờ to bằng lòng bàn tay lệnh bài, phân phát cho các đệ tử, đây là biên giới chiến trường chiến công lệnh bài, trở lại long huyết võ phủ sau khi, các ngươi trực tiếp giao cho phủ chủ là được, hắn sẽ an bài các ngươi tắm rửa một lần tổ long huyết, đồng thời Các ngươi ở Long huyết võ phủ Nguyệt Cung sẽ tăng cao gấp 10 lần. Tổ Long huyết, gấp 10 lần Nguyệt Cung, đa tạ tổng tộc tổ trưởng, các đệ tử cầm chiến công lệnh bài, mừng như điên không nốt. Phải biết, Tổ Long huyết, chính là các đời Tổ Long lưu lại, cho tới bây giờ, đã không có bao nhiêu, tắm rửa Tổ Long huyết cơ hội cực kỳ hiếm thấy, Long thanh trần sông qua Long huyết lộ, mới thu được một lần tắm rửa Tổ Long huyết cơ hội, cho tới, gấp 10 lần Nguyệt Cung, nói cách khác. Bọn họ mua thằng có thể lĩnh linh thạch cùng đan dược chờ chút tu luyện tư nguyên, là những đệ tử khác gấp mười lần. Không cần cảm tạ ta, đây là các ngươi ứng đắc. Long Kim Thụy Minh lạnh nhạt xua tay, mang theo các đệ tử trở về trại. Long Thanh Trần bên cạnh Long Kim Huyên Nhi nhẹ giọng nói, hoa chiết vân ngã xuống tin tức, có muốn hay không nói cho đạm đài thiến nhi. Long Thanh Trần trầm mặc chốc lát, vẫn là ta tự mình nói cho nàng biết đi. Cũng tốt. Long Kim Huyên Nhi thở dài, chỉ sợ nàng khó có thể tiếp thu. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nàng chỉ là một tù binh, không tiếp thụ được, cũng phải tiếp thu. Long Kim Huyên Nhi lường hắn một cái, không biết nhớ ra cái gì đó, đông nhiên xỉ mà cười, vốn là dung mạo tuyệt mỹ, nụ cười này càng là điên đảo chúng sinh, dẫn tới rất nhiều nam đệ tử rồn dập liếc mắt, Trần Đệ, không có chút nào sẽ thương hương tiếc ngọc. Long Thanh Trần ánh mắt thoáng rời, không có cùng nàng đối diện, lời của nàng, tựa hồ có ám chỉ gì khác, chỉ không phải đối xử đạm đài Thiên nhi, mà là, ở đây mật thất thời điểm không biết thương hương tiếc ngọc. Đi vào lòng Kim Huyên Nhi lều bạc, chỉ thấy Đạm Đài Thiến Nhi tay chân bị to bằng cánh tay trẻ con xích sắt khóa lại, nằm ở trên tấm thảm, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cùng mảnh khảnh thân thể khác nào một con ngủ say tiểu giám miêu Lên, Thái Dương sưởi mông đít. Long Kim Huyên Nhi đánh thức nàng. Đạm Đài Thiến Nhi thức tỉnh, lệ mâu lim dim địa liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này mới phản ứng lại, hừ hắn nói, trời cũng tối rồi, ở đâu ra Thái Dương? Huyên Nhi tỷ tỷ lại trêu đồ ta còn tiếp tục như vậy, ngươi có thể sẽ tức chết một đẹp đẽ, ngoan ngoãn nha hoàn. Long Kim Huyên Nhi tức giận liếc nàng một cái, đẹp đẽ là đẹp đẽ, chính là không đủ ngoan ngoãn. Đạm đài Thiến Nhi bò lên, rất có cảm giác thành công địa chỉ một vòng trong lều trang trí, dựa theo Huyên Nhi phân phó của tỷ tỷ, ta đều lau chùi không nhiễm một hạt bụi, rồi danh thể nhạt, liền đi ngủ. Nơi nào không ngoan ngoãn? Ngươi thật sự đang ngủ sao? Long Kim Huyên Nhi tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, cầm lấy một quyển sách cổ, lật tới thẻ đánh dấu trang sách cái kia một tờ. Tối hôm qua, này sách long tộc sách tranh, ta thấy thứ 82 trang, thẻ đánh dấu trang sách đặt ở thứ 80 trang, mà bây giờ, thẻ đánh dấu trang sách nhưng giáp tại thứ 82 trang, rõ ràng bị người đọc tới, người đang ở đây tìm kiếm cái gì đây. Bị nhìn thấu, đạm đài thiến nhi khuôn mặt đỏ lên. Ta chỉ là hiếu kỳ huyên nhi tỷ tỷ nhìn là cái gì, tùy tiện lật qua lật lại. Tùy theo, nàng lệ mâu dị dạng lên, huyên nhi tỷ tỷ thực sự là kỳ quái, tối hôm qua. Ta rõ ràng thấy ngươi nhìn thấy thứ 82 trang, thẻ đánh dấu trang sách tại sao đặt ở thứ 80 trang. Long kim huyên nhi đem thẻ đánh dấu trang sách thả lại thứ 80 trang, không có gì, đây chỉ là ta thói quen nhỏ, làm bất luận một cái nào chuyện, đều sẽ ở thêm một tâm nhãn, để tránh khỏi bị người giám thị cũng không biết. Đạm đài thiến nhi tặc lưỡi, huyên nhi tỉ tỉ, thực sự là tâm tư kín đáo. Ngươi nghĩ nói ta mưu mô chứ. Long kim huyên nhi cũng không để ý, không được giấu vết liếc mắt nhìn lòng thanh trần. Nhìn thấy đạm đài thiến nhi tựa hồ đang nơi này trôi qua cũng không tệ lắm, Long Thanh Trần thoáng do dự, có muốn hay không nói cho nàng biết. chương 236, nói ngươi là phế vật, ngươi chính là phế vật. Trở lại Long huyết võ phủ sau khi, có thể giải mở tu vi của ngươi, cho ngươi nhất định tự do. Long Thanh Trần cuối cùng vẫn là không đành lòng, không đem chém giết hoa chết vân chuyện nói cho đạm đài thiến nhi, liền để nàng làm một vui sướng tù binh đi. Có điều, giấy không thể gói được lửa, đạm đài thiến nhi sớm muộn đều sẽ biết. Kéo đến thời gian lâu một chút, hòa tan nàng đối với hoa chết vân đích tình tố, nàng hay là sẽ không như thế thống khổ. Không cho đổi ý. Đạm đài thiến nhi mừng rỡ, làm một tên tu lệ giả, tu vi bị phong ngủ ở, đây là một món phi thường khó chịu chuyện tình. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, ta nói đến làm được, ngược lại, hoang cổ long vực lớn như vậy, không cho ngươi sử dụng vượt qua chuyện tống trợ, ngươi nghĩ trốn về đồ long thế gia cũng không thể. Long kim huyên nhi không được giấu vết ngút một cái long thanh trần tựa hồ đã sớm biết long thanh trần hiểu ý mềm đạm đài thiến nhi ân cần địa nấu hai chén trà lại đây thanh trần sư huynh uống trà long kim Huyên nhi kỳ quái nhìn nàng một cái làm sao trở nên như thế chịu khó đạm đài thiến nhi hừ hừ đạo thanh trần sư huynh đáp ứng cho ta mở ra tu vi ta đương nhiên muốn cảm tạ một hồi không giống Huyên nhi tỷ tỷ như thế vô tình long kim Huyên nhi mỉm cười nâng chung trà lên chiếu ngươi nói như vậy ta uống này chén trà là dính trần đệ quang vốn là đạm đài thiến nhi hai tay xách eo thon ta chính thức tuyên bố bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày cho ngươi làm nha hoàn thời gian không vượt qua một canh giờ những thời gian khác ta muốn dùng để tu luyện tranh thủ sớm một chút đánh bại ngươi đem ngươi bắt về đổ lòng thế gia làm một hồi tù binh long kim huyên nhi yên nhiên mà cười có chí khí có điều ngươi vĩnh viễn không thể đánh bại ta long thanh trần cũng nâng trung trà lên mới vừa tiến đến miệng nhưng dừng lại long kim huyên nhi cũng là như thế đôi mắt đẹp dị dạng Làm sao không uống? Đạm Đài Thiến Nhi chờ mong mà nhìn Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, mặt nhỏ đỏ lên đạo, đây là ta lần thứ nhất pha trà, luộc không được, đừng ghét bỏ. Long Kim Huyên Nhi cùng Long Thanh Trần nhìn nhau một chút, đều là trầm mặt không nói. Loại trà này lá là chúng ta Long Kim Long tộc lãnh địa đặc sản, ở các ngươi đổ Long thế ra, uống không tới, Thiến Nhi, ngươi cũng nếm thử đi. Long Kim Huyên Nhi bỗng nhiên cười khẽ, tiện tay cầm một chén không, cho Đạm Đài Thiến Nhi ngã nửa chén. Đạm đài thiến nhi đầu. Không cần, ta không thích lá trà cay đắng mùi vị. Không có chuyện gì, loại trà này lá cùng cái khác lá trà không giống, không có chút nào khổ. Long Kim Huyên Nhi không nói lời gì, đem nửa chén trà nhét mạnh vào trong tay nàng. Đạm Đài Thiến Nhi do dự một chút, bưng lên nửa chén trà, tựa hồ dự định nếm một hồi. Đúng. Long Thanh Trần cao mày, phất tay đưa nàng chén trà trong tay đánh bay. Xoạt xoạt. Nên ở thảm đỏ trên, phá vụ ra. Phụ. Nước trà tung tóe. Đem thảm đỏ ăn mòn ra lít nha lít nhít chỗ hồng, bước lên từng luồng từng luồng khói đen. hiển nhiên, trong nước trà ẩn chứa kịch độc. Loại độc chất này thuốc, tên là phệ cốt tán, vô sắc vô vị, các ngươi làm sao phát hiện. Đạm đài thiến nhi không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chầm Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi. Long Thanh Trần thở dài nói, người biết, ta là một tên luyện dược sư, trên đời, không có loại nào độc dược, có thể giấu giếm được ta. Long Kim Huyên Nhi ý cười dịu dàng, tựa hồ cũng không có nổi giận Tuy rằng ta không phải luyện dược sư, có điều, ta nhưng đối với loại trà này lá hiểu rất rõ, luộc lúc đi ra hẳn là màu xanh nhạt, mà ngươi luộc đi ra, lại trở thành kim hoàng sắc, rõ ràng có vấn đề. Đạm Đại thiến nhi chậm rãi nhắm lại lệ mâu, nếu bị các ngươi khám phá, giết ta đi. Long kim huyên nhi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, ta nói rồi, không giết ngươi. Làm sao ngươi biết hoa chết vân chết rồi. Long Thanh Trần hơi nghi hoặc một chút, tổng tốc trưởng, mười mấy tướng lĩnh cùng các đệ tử đều là vừa trở về Theo lý mà nói, đạm đài thiến nhi không thể nhanh như vậy biết hoa chết vân đã ngã xuống chuyện. Trái tim đen lú ám đăng nhập. Chạy đủ ạ toại đạm đài thiến nhi đem trên cổ một viên lưới đao hình trăng lưới liềm kéo xuống, nâng ở trên tay, chỉ thấy treo rơi che kín vết rách, nàng lệ mâu đỏ chót, nước mắt tràn mi mà ra, như đứt dây hạt châu. Theo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lướt xuống mà xuống, đây là đính hôn thời điểm. Chiết vân ca ca lễ vật tặng cho ta, vốn là một đôi. Chiết vân ca ca mang một viên, ta mang một viên. Nếu là ta xảy ra chuyện ngoài ý mớn, chết vân ca ca mang treo rơi sẽ vỡ vụn, đồng dạng, chết vân ca ca xảy ra chuyện ngoài ý mớn, ta mang treo rơi cũng sẽ phá vụn, hiện tại, nó nát. Long thanh trần không khỏi trầm mặc, nguyên lai, ở hoa chết vân ngã xuống một khắc đó, nàng cũng đã biết rồi, coi như ngươi biết hoa chết vân chết rồi, như thế nào biết bị ta giết chết. Đạm đài thiến nhi sát ý lạnh leo địa nhìn ký lấy hắn, bởi vì, ở long tộc thiên tài doanh các đệ tử ở trong. Ngươi cùng Long Kim Huyên Nhi thực lực mạnh nhất, chỉ có ngươi cùng Long Kim Huyên Nhi mới có khả năng uy hiếp được Triết Vân ca. ca. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thoáng hơi kinh ngạc, khen ngợi mà nhìn đạm đài thiến Nhi, tựa hồ phi thường thượng thức nàng. thiến Nhi muội muội, tâm tư của ngươi cũng phi thường kín đáo, không kém ta. Đồng thời, ngụy trang rất tốt, nếu như không phải này chén độc trà, ngay cả ta đều không nhìn ra. Đạm đải Thiễn Nhi không để ý đến nàng, vẫn dừng ở Long Thanh Trần, lạnh lùng nói: Long Thanh Trần, ngươi là không phải cảm thấy ta rất đáng thương? Triết Vân Ca Ca một tên đồ long giả, chết ở trong tay ngươi, ta không có gì lời oán hận, có điều, ta không cần của thương hại, nếu như ngươi đã từng thật sự coi ta là thành bằng hữu, vậy thì mời ngươi giết ta, cho ta một chết thống khoái pháp. Long Thanh trần trái lại thở phào nhẹ nhõm, trước không biết làm sao nói cho nàng biết, nếu nàng đã biết rồi, như vậy cũng tốt, Diêu Cật nói, dưới cái nhìn của ta, ngươi xác thực đáng thương, bị Long tộc bắt, đây là đồ long giả lớn nhất BI. Hay. Đạm Đài Thiến Nhi thân thể run dậy, Tay nhỏ chăm chú suyết thành nằm đấm. Ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, bằng không, ta sớm muộn sẽ tìm được cơ hội giết ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Long Thanh Trần xem thường, ngươi là ta đã thấy vô dụng nhất đồ long giả, quả thực là một phế vật. Đạm Đại Thiến nhi nơi nào chịu được như vậy chảo phúng, giết gào lên hướng về hắn đập tới. Long Thanh Trần nắm lấy hai tay của nàng, trực tiếp đưa nàng để lại, động sợ không được, lạnh lùng mắt nhìn xuống nàng, nói ngươi là phế vật, ngươi chính là phế vật, phế vật. Đạm đài thiến nhi như là một con phát rồ tiểu giam yêu, há mồm gắt gao cắn vào cánh tay của hắn, nhưng căn bản không cắn nổi, lệ mâu liên tục rơi lệ, thất thanh khóc ổ lên, ta là phế vật cầu xin ngươi giết ta. Đúng. Long Thanh Trần hất tay, mạnh mẽ một cái tát phiến ở trên mặt nàng, lưu lại một đạo trưởng ấn, lạnh như băng nói, biết mình là phế vật nên nỗ lực, 10 năm có đủ hay không? Không đủ liền 100 năm, 1 ngàn năm, không ngừng mà tu luyện, ta chờ ngươi giết ta. Ta xin thể. Nhất định sẽ giết ngươi." Đạm Đài Thiến Nhi lệ mâu xương đỏ, tràn ngập cừu hận điệu theo dõi hắn. Long Thanh Trần buông ra nàng, cười gằn, "Hy vọng ngươi nói đến làm được." Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lấp loé, thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, mơ hồ minh bạch dụng ý của hắn, hoa chết vẫn chết, đối với Đạm Đài Thiến Nhi đả kích rất lớn, có tìm chết ý nghĩ, chỉ có cừu hận mới có thể làm cho Đạm Đài Thiến Nhi quật cường sống tiếp. Chương 237: Thứ hai lần tắm rửa tổ Long huyết. Vụ Long Thanh Trần trong lòng bàn tay dựng lên cựu sắc linh lực, triển khai một ấn, ở đạm đài thiến nhi trên người các đại yếu huyệt đánh một hồi, mở ra tu vi của nàng, đi theo ta, thả ngươi về đổ lòng thế gia. Đạm đài thiến nhi lệ mâu lạnh lẽo, Long Thanh Trần, đừng hy vọng ta sẽ cảm kích ngươi, sau đó, chờ ta thực lực tăng lên, ta sẽ không chút do dự mà giết chết ngươi, thay chết vân ca ca báo thủ. Ta không hy vọng một phế vật cảm kích, chỉ là, ta không làm sao có hứng nổi giết một phế vật, vì lẽ đó, mới quyết định thả ngươi. Long Thanh Trần nhàn nhạt quét nàng một chút, đi ra lều bạn, hướng về tổng tộc trưởng chạy đi đến. Đạm Đài Thiến Nhi dù sao cũng là đồ Long Thế Gia người, muốn thả nàng đi, thế nào cũng phải hướng về tổng tộc trưởng chào hỏi một tiếng, hướng hồ, sử dụng vượt qua chuyện tống chuyện, mới có thể làm cho nàng rời đi hoang cổ Long Vực. Điều này cũng cần phê chuẩn. Một cái một phế vật, để Đạm Đài Thiến Nhi thân thể run rẩy, cắn chặt răng. Hiện nhiên, bị Thanh Trần sư huynh coi rẻ, so với giết nàng còn càng làm cho nàng khó chịu. Tổng tộc trưởng ta quyết định thả nàng đi, đi tới tổng tộc trưởng liều lớn, long thanh trần trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. tổng tộc trưởng hơi run, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút đạm đài thiến nhi, ánh mắt dị dạng đạo, nàng là đạm đài hoành thiên cháu gái, bị đạm đài hoành thiên coi là hòn ngọc quý trên tay, thả nàng, chẳng khác nào buông tha cho một số lớn tu luyện tư nguyên, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. long thanh trần ánh mắt bình thản, ta không thiếu tu luyện tư nguyên, điều này cũng đúng. tổng tộc trưởng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ở Tổng tộc trưởng dẫn dắt đi, đi tới trại phía sau vượt qua chuyện tống trận. Không thể thả nàng đi, giết nàng. Chúng ta đi chiến trường thời điểm, thiên tài doanh có một hơn trăm cái đệ tử, hiện tại, chỉ còn hơn hai mươi cái, có hơn tám mươi cái đệ tử chết ở đổ long thế gia trong tay, làm sao có thể thả nàng đi. Không biết từ đâu Nhi có được tin tức, thiên tài doanh hơn hai mươi cái đệ tử tức giận vội vã tới rồi. Tổng tộc trưởng lạnh lùng nói, dựa theo biên giới chiến trường quy định, ai bắt được tù binh, ai thì có quyền xử trí. Các ngươi có ý kiến, tại sao không chính mình đi bắt? Long Hắc Hiên cười trên sự đau khổ của người khác địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nhưng là... Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Tổng tộc trưởng liền nổi giận địa đánh gãy, không có nhưng là... Long Hắc Hiên sắc mặt trắng bệnh, bị dọa đến đánh run lên một cái, túi đầu, không dám lại nói thêm gì nữa. Phế vật, thừa dịp ta hối hận trước, cút đi. Long Thanh Trần thô bạo địa đẩy một hồi đạm đài thiến nhi, đưa nàng đẩy lên vượt qua chuyện tống trận. Đạm đài thiến nhi căm tức hắn. Tương lai, ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Nếu như vậy, ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi." Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, chạm đích rời đi. Vụ. Trần Pháp sư mở ra vượt qua truyền tống trận, ở một trận ánh sáng lấp loé ở trong, Đạm Đài Thiến Nhi chậm rãi biến mất ở vạn bèo trong không gian. Ở trong doanh địa nghỉ tạm một đêm. Ngày mai. Thiên tài doanh hơn 20 cái đệ tử cởi ra chiến giáp, đổi long huyết võ phủ nội viện đệ tử quần áo, bước lên vượt qua truyền tống đại trận. Chu À, Theo vượt qua truyền tống trận mở ra, hơn 20 cái đệ tử bị truyền tống đến khoảng cách long huyết võ phủ không xa cái kia tế đàn. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ hoang cổ long vực, tổng cộng có 3 tòa vượt qua truyền tống đại trận. Trong đó một tòa, ở vào biên giới chiến trường trại phía sau, thuộc về đại lục cấp vượt qua truyền tống đại trận, có thể truyền tống đến vạn tộc đại lục bất kỳ một vị trí nào, có điều, không cách nào truyền tống đến cái khác đại lục. Đệ nhị tòa, cũng chính là cái này tế đàn cổ xưa. Thuộc về hành tinh cấp vượt qua truyền tống đại trận, có thể truyền tống đến thiên diệu tinh bất kỳ một vị trí nào, bao quát cái khác đại lục. Tòa thứ ba, nhưng là hàng tinh cấp vượt qua truyền tống đại trận, có thể truyền tống đến đồng nhất viên hàng tinh chu vi hết thể hành tinh thượng, cũng chính là thiên diệu tinh chu vi mấy chục viên hành tinh. căn cứ cựu lịch long đế ký ức, ở hàng tinh cấp vượt qua truyền tống đại trận bên trên, còn có tinh hệ cấp cùng tinh tế cấp, tên như ý nghĩa, tinh hệ cấp vượt qua truyền tống đại trận có thể truyền tống đến đồng nhất cái tinh hệ bất kỳ một cái tinh cầu trên. Tinh thế cấp vượt qua truyền tống đại trận thì lại có thể truyền tống đến toàn bộ vũ trụ bất kỳ một cái tinh cầu tiến lên. Truyền tống trận có thể phân loại ba loại, cự ly ngắn truyền tống trận, bên trong khoảng cách truyền tống trận cùng khoảng cách dài truyền tống trận, mà khoảng cách dài truyền tống trận chỉ chính là vượt qua truyền tống đại trận. Vì lẽ đó, vượt qua truyền tống đại trận lại có thể chia làm ngũ loại lớn, đại lục cấp, hành tinh cấp, hàng tinh cấp, tinh hệ cấp cùng tinh tế cấp. Có điều, tại thiên diệu tinh trên, không tồn tại tinh hệ cấp cùng tinh tế cấp, nhiều nhất chính là hàng tinh cấp, này đã phi thường lợi hại, chỉ có nhị thập tinh trở lên thế lực mới có như vậy hùng hậu tài lực bố trí đi ra. Vèo, vèo, vèo. Hơn 20 cái đệ tử hóa thành long khu, bay lên trời, hướng về long huyết võ phủ bay đi. Đùng, đùng, đùng. Vừa tới long huyết võ phủ cửa lớn, chỉ thấy, phủ chủ, hai tên phó phủ chủ, viện sĩ chúng cùng các đệ tử chính chờ Khác nào nên tiếp Khải toàn chiến sĩ phụ chủ đi đầu vỗ tay các đệ tử theo vỗ tay vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hơn 20 cái đệ tử hóa thành hình người bay xuống trên mặt đất có chút cục xúc bất an hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phải chịu lớn như vậy tình cảnh nên tiếp đây là chiến công lệnh bài có phải là có thể mang chúng ta đi tắm tổ Long huyết Long Thanh Trần lấy ra chiến công lệnh bài đưa cho phụ chủ phụ chủ lườm hắn một cái có điều ngay ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy trước mặt cũng không thật phát tác Gửi tiếp nhận chiến công lệnh bài, cổ vũ địa vô vô bờ vai của hắn, ta đã thu được tổng tộc trưởng chuyển quay lại tin tức, các ngươi ở biên giới chiến trường biểu hiện rất tốt. Có đi đầu, hơn 20 cái đệ tử cũng là lấy ra chiến công lệnh bài, giao cho phụ chủ. Phủ chủ mặt hướng các đệ tử, tuyên bố lên, này hơn 20 cái đệ tử, đều là ta chúng long huyết võ phủ đệ tử kiệt xuất nhất, các ngươi muốn lấy bọn họ làm gương, ở biên giới chiến trường, này hơn 20 cái đệ tử, anh dũng giết địch, biểu hiện ưu dị, thu được chiến công. Bọn họ sẽ thu được một lần tắm rửa tổ long huyết cơ hội, đồng thời, nguyệt cung tăng cao đến gấp 10 lần. Tắm rửa tổ long huyết, gấp 10 lần nguyệt cung, sớm biết thưởng như thế phong phú, ta cũng đi. Người đi chịu chết sao? Thiên tài doanh đi tới 124 cái đệ tử, hiện nay, chỉ trở về 23 cái, từ trận một cái, hầu như 3 phần 4. Nghe đến mấy cái này thưởng, các đệ tử con mắt đều đỏ, tùy theo, rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vì, chết trận thực sự nhiều lắm. Những phần thưởng này cần dùng mệnh để đổi, bọn họ không nhất định có như vậy dũng khí. Các ngươi đi theo ta. Phủ chủ tự mình mang theo 23 cái đệ tử đi tới Long huyết trì. Long Thanh Trần có chút chờ mong, tổ Long huyết là các đời tổ Long lưu lại, so với bất luận một loại nào đan dược công hiệu đều càng mạnh hơn. Nhớ tới, vừa tới Long huyết võ phủ thời điểm, mới lên cấp các đệ tử tắm rửa tiên vị trở lên Long huyết, mà hắn, xông qua Long huyết lộ, tắm rửa chính là tổ Long huyết, hắn dùng đến kháng cô cơ sở ở bên ngoài không nhìn ra biến hóa gì đó. Đây là hắn lần thứ 2 tắm rửa tổ long huyết, nếu như dùng để tăng cao thực lực, không biết sẽ phát sinh biến hóa gì đó. chương 238, Thiên Long. Hay dùng cái này đi. Đi tới một tòa cổ xưa trong sân, phụ chủ chỉ về một người trong đó lớn nhất ao không tử. Long kim chiến thiên nghi vấn, tại sao tắm rửa tiên long huyết thời điểm, các loại long tộc đệ tử cần tách ra bất đồng ao, tắm rửa không cùng loại loại tiên long huyết, mà tắm rửa tổ long huyết thời điểm. Nhưng có thể dùng chung một cái ao. Vấn đề này, hỏi được rất tốt, các ngươi nên cũng có nghi vấn như vậy chứ. Phủ chủ nhìn về phía những đệ tử khác chúng. Những đệ tử khác chúng rồn rập gật đầu, sắc thực không hiểu. Phủ chủ đống nhiên chỉ về Long Thanh Trần, ngươi tới trả lời. Phủ chủ tại sao khẳng định như vậy hắn biết? Long Thanh Trần trầm mặc một chút, hiển nhiên, phủ chủ cũng biết phản vệ kế hoạch, cũng biết hắn nắm giữ kiểu nghịch Long Đế ký ức, bởi vì, các loại Long tộc nắm giữ thuộc tính khác nhau Long Mạch, vì lẽ đó. Tắm rửa tiên long huyết thời điểm, cần tách ra bất đồng ao, chỉ có thể tắm rửa tương đồng thuộc tính tiên long huyết, mà, tổ long huyết bao hàm 99 loại long tộc hết thể thuộc tính, không cần tách ra. Phủ chủ khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn, đối với các đệ tử đạo, nghe rõ chưa? Trên thực tế, long thanh trần chỉ là đem cựu nghịch long đế ký ức đọc lên đến mà thôi. rầm Phủ chủ từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một con cổ điện chiếc lọ, khẽ nghiêng, một giọt phóng ánh long lanh. Tản ra kiểu sắc hào quang long huyết chậm rãi chạy xuôi mà ra, nhìn như rất nhỏ mở dọn, nhưng trang nửa cái ao. Tại sao tổ long huyết sẽ ở long huyết võ phủ bảo quản? Long kim chiến thiên nghi hoặc, hắn tựa hồ còn có nửa câu nói không dám nói, vạn nhất long huyết võ phủ tham độc làm sao bây giờ? từ đâu tới nhiều như vậy tại sao? Phủ chủ lường hắn một cái, có điều, vẫn kiên nhẫn địa trả lời hắn, các đời tổ long lưu lại tổ long huyết, chủ yếu bảo quản ở các loại long tộc tu vi mạnh nhất tộc lao chúng trong tay. Long huyết võ phủ có tổ long huyết, đến từ chính các loại long tộc quy tạng, dùng cho thưởng các đệ tử. Long kim chiến thiên cười mỉa, không dám hỏi nhiều nữa. Long thanh trần nhưng trở nên trầm tư. Các loại long tộc tộc lão, chỉ cũng không phải những trưởng lão kia, mà là, những trưởng lão kia trước mấy bối, thậm chí, 10 vị trí đầu mấy bối. Tỷ như, thanh long tộc, ở bề ngoài địa vị tối cao chính là thái thượng trưởng lão long thanh môn. Mà, trên thực tế, thanh long tộc còn có một chút tộc lão, một mực long tộc thánh địa bế quan tu luyện. Long thanh môn ở thanh long tộc tộc lao chúng trước mặt, nhiều nhất xem như là một nho nhỏ tiểu, tiểu bối. Các loại long tộc cũng là gần như đích tình huống, đều có một ít tộc lao tồn tại hậu thế. Những kia tộc lao, mới phải long tộc chân chính cao tầng, cũng là thiên diệu tinh chân chính đỉnh cấp cường giả. Lời nói không em hay, đem những kia tộc lao tùy tiện thả một ra đi, cũng có thể ở vạn tộc đại lục nên ngang mà đi, đem địa bảng trên tiền bối cường giả toàn bộ treo lên đánh. Hoang cổ long tộc tại sao có thể đạt đến nhị thập tinh thế lực chính là bởi vì những kia tộc lão tồn tại. Những kia tộc lão đều không ngoại lệ, đều là tiên vị trở lên tu vi. Nghe nói, hiện tại Hoang Cổ Long vực cường giả số 1 là một vị sống 96 vạn long vương, tương đương với nhân tộc tiên vương cảnh tu vi. Đối với Long tộc tuổi trẻ đại mà nói, tu vi bảy vị trí đầu đại cảnh chính là một tòa võ đạo đỉnh cao, Tiêu Long cảnh, Huyền Long cảnh, Huyết Long cảnh, Cổ Long cảnh, Chiến Long cảnh, Hư Long cảnh, Chân Long cảnh. Mà, đối với những kia tộc lão chúng mà nói, Sau thất đại cảnh, mới phải bọn họ cần chinh phục võ đạo núi lớn, Kiếp Long, Tiên Long, Long Vương, Long Quân, Long Hoàng, Long Tôn, Long Đế. Cho tới, Tổ Long Cảnh, thì tại Long Đế Cảnh bên trên. Cho dù cường đại đến cửu Nghịch Long Đế loại trình độ đó, cũng không tính được Tổ Long. Hú hổ, Tổ Long cũng chia làm thực rất nhiều. Thế e giờ trái tim đen du ám ú i e n v n Nghiêm ngặt địa nói, sơ đại Tổ Long mới thật sự là về mặt ý nghĩa Tổ Long. Đản với hừng nông, hỗn độn chưa mở. Mà, những này tổ long huyết, đương nhiên không phải sơ đại tổ long long huyết, phòng trừng ở 20 đời tổ long đến 100 đại tổ long trong lúc đó. Nay đã phi thường kinh khủng, nói cách khác, những này tổ long huyết, so với long đế máu còn càng thêm quý giá. Dầm. Các đệ tử tranh nhau chén lớn, dồn rập nhảy vào ao lớn ở trong. Vụ. Tổ long huyết theo cả người vô số lỗ chân lông chui vào, khác nào sắc bén cái rủi, mũi khoan các đệ tử nhưng không lo được đau nhức, dồn dập đem chủ tu công pháp vận chuyển tới cực hạn, chiếm lấy nhiều hơn tổ long huyết. Long Thanh Trần chủ tu công pháp là cửu nghịch long quyết, tự nhiên chiếm đoạt nhiều nhất tổ long huyết, như là một máu trứng, đem toàn bộ thân thể gói lại. Thứ yếu, nhưng là Long Kim Huyên Nhi, nàng chủ tu công pháp hoàng kim long điện tuy rằng không sánh được cửu nịch long quyết, nhưng thắng ở tu vi cao. đệ tam, nhưng là Long Kim Chiến Thiên. đệ tứ, Hắc Long tộc Long Hắc Hiên. cho tới cái khác 19 cái đệ tử. Chiếm lấy tổ long huyết chỉ có thể nhấn chìm đến đầu gối vị trí, phi thường bất mãn, nhưng không có biện pháp, đây chính là cạnh tranh. Phủ chủ cười nhạt không nói, hắn chỉ cho nửa ao tử tổ long huyết, phỏng trừng cũng là ý này, tuổi trẻ đại cần cạnh tranh, chỉ có cạnh tranh, mới có thể tạo ra được cường giả. Giống, tắm rửa trừng nửa canh giờ, long hắc hiên ngửa mặt lên trời giết đạo, không nhịn được hóa thành long khu, chỉ thấy, khi hắn hai con hắc long rắc trong lúc đó, nứt ra một cái khe, diễn hóa thành con mắt dọc thứ ba lộ ra nhiếp tâm đoạt phách hắc quang, phủ chủ ánh mắt sáng ngời, khen ngợi đạo, hắc long chân nhãn, không sai. Ngay sau đó, long kim chiến thiên cũng đã xảy ra dị biến, chỉ thấy hắn thống khổ gào thét, cũng không nhịn được hóa thành long khu, long trên lưng mọc ra từng cây từng cây gai nhọn, khác nào một cây cái hoàng kim chiến mâu. phủ chủ ánh mắt lại sáng mấy phần, hướng về hoàng kim bạo long diễn hóa, rất tốt. Những đệ tử khác con mắt đều đỏ, dồn dập hóa thành long khu, hiển nhiên cũng muốn diễn hóa một hồi. Phủ chủ nhưng khẽ lắc đầu, loại này diễn hóa, chính là tắm rửa tổ long huyết quá trình ở trong, một cách tự nhiên diễn hóa, các người hóa thành lòng khu cũng vô dụng. Nghe hắn nói như vậy, những đệ tử khác có chút thất vọng. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, trong lòng hơi hơi dễ chịu một ít, thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, tựa hồ cũng không có diện hóa thành công. Ẩm. Lại qua sau nửa canh giờ, Long Kim Huyên Nhi bùng nổ ra cường thịnh Long Huy, chỉ thấy Nàng hóa thành long cu bay lên trời, tầng trời thấp xoay quanh, một đôi vàng chói lọi hoàng kim long dược chậm rãi triển hai, dài đến hơn 50 trượng, trên mặt đất bỏ ra tảng lớn bóng tối, khác nào đám mây che trời. Hoàng kim thiên long, tốt vô cùng. Phủ chủ kinh ngạc. Long kim huyền nhi hóa thành hình người, rơi vào bên cạnh ao, cũng không tiếp tục tắm rửa long huyết, yên nhiên mà cười mà nhìn Long Thanh Trần, trần đệ, xem ngươi. Hết thảy ánh mắt đều là rơi vào Long Thanh Trần trên người. Nhưng mà Lại một canh giờ sau khi, mãi đến tận tắm rửa long huyết kết thúc, long thanh trần trên người cũng không có thay đổi gì. Không có diễn hóa sao. Nhìn từ thao lớn nhảy lên long thanh trần, phủ chủ có chút thất vọng. Không đúng. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, kích động cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm long thanh trần, tựa hồ là sơ đại tổ long mới có. chương 239, long hữu nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Nghịch lân. Phủ chủ hít sâu một hơi, tựa hồ có chút không quá xác định cấp bách đạo, nhanh, nhanh hóa thành long khu, để ta xem một chút. Long Thanh Trần có chút kỳ quái, ta không hóa thành long khu, phủ chủ làm thế nào thấy được ta diễn hóa ra nghịch lân. Phủ chủ mừng như điên, ngươi thật sự diễn hóa ra nghịch lân. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, phủ chủ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Phủ chủ giải thích, tu vi của ta đạt đến tiên long cảnh trở lên, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối không thể đối với ta tạo thành chút nào uy hiếp, thế nhưng, ngươi tắm rửa tổ long huyết sau khi kết thúc Ta nhưng từ trên người ngươi cảm ứng được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, như vậy, chỉ có một khả năng, ngươi diện hóa ra có thể uy hiếp được đồ vật của ta. Tu vi của ngươi cùng tu vi của ta, căn bản không phải cấp độ, ngươi diện hóa ra món đồ gì mới có thể uy hiếp được ta. Như vậy, chỉ có một khả năng, nghịch lân. Long hữu nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết, có thể chém thế gian tất cả địch, chỉ có nghịch lân, mới có thể uy hiếp được ta, không nhìn tu vi trên lệch Long Thanh Trần hiểu rõ. Phụ chủ không hổ là tiền bối cường giả, từ hắn hơi thở biến hóa, là có thể suy đoán ra hắn diễn hóa ra cái gì. Sơ đại tổ Long mới có thể có nghịch lần, hắn làm sao có khả năng diễn hóa ra loại này nghịch thiên đồ vật. Đây là phản tổ chi tượng, nói cách khác, hắn vẫn tu luyện, có thể đạt đến sơ đại tổ Long cấp độ. Các đệ tử ngơ ngác, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, giữ một khoảng cách. Bởi vì, nghịch lần là cả trong vũ trụ nguy hiểm nhất đồ vật. Long hữu nghịch lần, chạm vào hẳn phải chết. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Một khi đụng vào, chắc chắn phải chết, mặc kệ tu vi gì, Long Đế cũng chịu đựng không được. Nay cùng Nịch Lân khởi nguyên có quan hệ, sơ đại tổ Long sinh ra vào hồng ông, hôn độn chưa mở trước, sơ đại tổ Long mọc ra mảnh thứ nhất Long Lân chính là Nịch Lân. Nói cách khác, Nịch Lân khởi nguyên trước tiên với vạn vật, không có bất kỳ vật gì có thể chống đối Nịch Lân. Không thể nghi ngờ, Nịch Lân là thế gian hung hăng nhất binh khí, cũng là lớn nhất sát khí. Lam long thanh trần thực lực so với bọn họ kém thời điểm, bọn họ sẽ xem thường. Làm long thanh trần thực lực mạnh hơn bọn họ một điểm thời điểm, bọn họ sẽ ước cao. Làm long thanh trần thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều thời điểm, bọn họ chỉ có thể đổ kỵ. Nhưng mà, khi loại này trên lệch biến thành vực sâu không đáy thời điểm, bọn họ chỉ còn dư lại sợ hãi. Nhanh hóa thành long khu. Phủ chủ không thể chờ đợi được nữa, lần thứ hai dục Giống. Long thanh trần không thể làm gì khác hơn là hóa thành long khu, ngẩng đầu mà đứng. Hết thể ánh mắt đều là tập trung ở hắn long khu trên, tìm kiếm lên, cuối cùng, khi hắn long cổ vị trí, phát hiện một viên cùng người khác bất đồng long lân, chỉ thấy, cái này long lân ngược lại sinh trưởng, chỉ có hai ngón tay lớn, khác nào một cây truy thủ, hiện ra thiên thanh sắc, tràn ngập hồng mông khí, nhìn qua, có chút mơ hồ, gần ngay trước mắt, nhưng phản phất cách vô tận thời không như vậy xa xôi. Quả nhiên là nghịch lân. Phủ chủ thở dài một cái, rốt cục xác nhận, hắn theo bản năng mà đưa tay ra. Tựa hồ muốn đụng vào một hồi, nhưng mà, còn không có đụng tới, rất nhanh sẽ điện giật như thế rút về trở về. Long Kim huyên nhi cười khẽ, không có chuyện gì, mới vừa mọc ra, uy lực xa xa không có đạt đến cực hạn, lấy phủ chủ tu vi, nên, có thể chịu nổi. Vạn nhất không chịu nổi đây. Phủ chủ tức giận chừng nàng một chút, hoàng kim long tộc tiểu nha đầu, xấu cực kỳ, muốn giết ta liền nói rõ. Long Kim huyên nhi yên nhiên mà cười, phụ thân ta mơ ước phủ chủ vị trí đã rất lâu rồi. Nếu là phụ chủ chết rồi, phụ thân ta vừa vặn tiếp nhận vị trí của ngươi." Phụ chủ tức giận không nhẹ, đưa tay chỉ điểm nàng hai lần, "Cho ngươi phụ thân đợi thêm 3000 năm." Long Kim huyên Nhi mỉm cười, "Này có thể quá lâu." "Phụ thân ta không nhất định có như vậy kiên trì, khó bảo toàn hắn sẽ không sử dụng thủ đoạn khác cho ngươi thoái vị." Phụ chủ không thời gian rảnh rỗi cùng một tên tiểu bối bực bội, lấy ra một viên truyền âm thạch, rót vào long lực, truyền âm thạch hơi rung động, tản ra ánh sáng, cung kính nói, "Bẩm báo thứ 32 tộc lão, ở Long Huyết võ phủ tắm rửa tổ Long Huyết thời điểm thanh Long tộc một tên tiểu bối diễn hóa ra nghịch lân xin mời tộc lao lại đây một chuyến Long Huyết võ phủ này điểm việc nhỏ đừng đến phiền ta với ảnh truyền âm trong đá truyền ra một giọng gián mua hơi không kiên nhẫn còn có chút táo bạo hiển nhiên bên kia đã đem truyền âm thạch đem ném đi rồi phủ chủ ngơ ngác mà nắm đỉnh chỉ rung động truyền âm thạch hắn không hiểu điệu tự lẩm bẩm tộc lao liền nghịch lân cũng không quan tâm sao cái gì ngươi lặp lại lần nữa Lịch lân. Rất nhanh, trong tay hắn truyền âm thạch lại rung động, thanh âm già nua cấp hống hống địa truy hỏi, hiện nhiên, bên kia càng làm ném xuống truyền âm thạch kiếm về. Phủ chủ không còn gì để nói, hồi bẩm tốc lão, chính là Lịch lân. Bất luận bất luận là thủ đoạn gì. Bất luận bất kỳ đánh đổi. Nhất định phải đem ở đây các đệ tử lưu lại, ai cũng không cho phép đi. Hô! Truyền âm trong đá, truyền ra tiếng rít gào, tùy theo, chính là tiếng gió mách liệt, hiện nhiên, chính đang cực tốc tới rồi. Các đệ tử mờ mịt, bọn họ tại sao phải đi? Vèo, vèo, vèo, xa không, xuất hiện mấy chục đạo điểm đen, cấp tốc phóng to, trong chớp mắt, chính là xuất hiện tại cái này cổ xưa sân bầu trời, rõ ràng là một đám tóc trắng xóa lao ra hỏa, có tóc thai bù sù dường như ác quỷ, có tóc tùn la tùn luôn như là tổ chim, có đầu bù ô diện không biết bao nhiêu vạn năm không rửa ráy, nhưng mà, trên người bọn họ khí tức nhưng cực kỳ khủng bố, không có người nào dám kinh thường bái kiến các vị tộc lão. Phủ chủ trước tiên không mình hành lễ. Các đệ tử cũng là không dám thất lễ, vội vã theo hành lễ. Diện hóa Giang lịch lân tiểu bối ở đâu. Một ông lão hướng về phía phủ chủ gấp giống. Phủ chủ chỉ về Long Thanh Trần, đúng là hắn. Vèo, vèo, vèo. Mười mấy ông lão trong nháy mắt rơi xuống đất, đem Long Thanh Trần Long Khu bao quanh vây nốt, gắt gao theo dõi hắn Long trên cổ mới vừa mọc ra cái viên này nghịch lân. Mặc dù là Long Khu, có điều Bị như vậy nhìn chằm chằm, để long thanh trần có chút không tự nhiên, hóa thành hình người. Mười mấy ông lão nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt như đuốc, lóe lên hào quang áo ánh. Phải là, tuyệt đối làng nghịch lân. Tin tức này, liệt vào long tộc cơ mật tối cao, ai dám tiết lộ, giết. Nhưng là, có hơn 20 cái đệ tử nhìn thấy, làm sao bây giờ? Toàn bộ giết. Không thích hợp, không thích hợp, bọn họ dù sao cũng là các loại long tộc kiệt xuất tuổi trẻ đại, toàn bộ giết ảnh hưởng quá to lớn. Mấy mấy ông lão nhanh chóng thương nghị. Toàn bộ giết, các đệ tử đánh run lên một cái, sắc mặt tái nhợt, cái chán nữa ra mồ hôi lạnh, ở quỷ môn quan quay một vòng, lúc này mới ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Ngịch Lân, bên trong đất trời mạnh nhất sát khí, liền toàn bộ vũ trụ vô thượng cường giả đều phải vì đó run rẩy. Nói cách khác, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, toàn bộ hoang cổ long vực, thậm chí toàn bộ thiên diệu tình cũng không đến an bình, trong vũ trụ vô số cường giả sẽ tới rồi, diệt trừ cái này mối họa. Dù sao, vô thượng cường giả tuyệt đối không cho phép loại này có thể uy hiếp được bọn họ sinh mạng đồ vật tồn tại. Vì lẽ đó, lịch Lân là một thanh kiếm hai lưới, có thể chém thế gian tất cả địch, cũng có thể cho long tộc đưa tới diệt tộc hai hương. chương 240, Chí tôn tiên gọi. lịch Lân là thế gian mạnh nhất sắc khí, một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định gây nên trong vũ trụ vô số cường giả kiên kỵ, cho long tộc mang đến diệt đính thai hương. Các ngươi đều là long tộc, hẳn phải biết nặng nhẹ chứ. Đệ ngũ tộc lao ánh mắt nghiêm nghị quét mắt các đệ tử. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ nát ở trong bụng, coi như chưa từng xảy ra, chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa câu. Không sai, chúng ta làm Long tộc một thành viên, đương nhiên không hy vọng lòng tộc rước lấy đại họa. Các đệ tử vội vã bảo đảm lên. Rất tốt. Đệ ngũ tộc lão khẽ bước cảm, lấy ra một tấm chống không thú ra giấy, ném cho phủ chủ, đem bọn họ tên toàn bộ đăng ký lên. Vâng. Phủ chủ tiếp được thú ra giấy. Đem các đệ tử tên toàn bộ viết ở phía trên, giao cho đệ ngũ tộc lão. Đệ ngũ tộc lão nhưng không có tiếp, đón, chỉ tay một cái, đem ngươi tên cũng viết đến. Phủ chủ vẻ mặt đau khổ, không thể làm gì khác hơn là đem mình tên cũng thiêm đi tới. Nói cách khác, một khi việc này tiết lộ ra ngoài, hắn cũng phải phụ trách. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, nghịch lân thực sự quá nghịch thiên, quan hệ đến long tộc sống còn, tộc lão chúng không chút nào dám bất cẩn. Các vị tộc lão, chúng ta cũng đem tên viết lên đi. Khả năng để tỏ lòng công chính, đệ ngũ tộc lao trước tiên đem mình tên tăng thêm đi tới. Thú gia giấy ở tộc lao chúng trong lúc đó lan truyền, bọn họ cũng bỏ thêm tên. Cuối cùng, thú gia giấy lại trở về đệ ngũ tộc lao trong tay, hắn cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác định không có phạm sai lầm, biểu hiện ngưng trọng nói, tấm này thú gia giấy tên, biết nghịch lân việc, ta không hy vọng thêm một cái biết, nếu là ta phát hiện nghịch lân việc tiết lộ, nhất định sẽ nghiêm tra. một khi tra được, bất kể là ai đều sẽ làm lòng tộc kẻ phản bội xử trí, đưa lên chém long đài. Tất yếu như vậy phải không? Long Kim Chiến Thiên cảm thấy không có khả năng lắm tiết lộ, ở đây đều là long tộc, không có ai sẽ cố ý hại long tộc. Rất có cần phải. Đệ ngũ tộc lao nhưng không để hoài nghi, nghiêm túc đem thú ra giấy chết điểm, thu nhập không gian giới chỉ ở trong, hoang cổ long vực lớn như vậy, các loại long tộc nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái kẻ phản bội, can hệ trọng đại, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đem Long Thanh Trần lập thành hoang cổ Long Vực Long Tộc Thánh Tử, phái hai tên tộc lão làm hắn hộ đạo người, bảo đảm an toàn của hắn, cùng với nghịch lân an toàn, không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Đệ ngũ tộc lao chỉ vào Long Thanh Trần, đối với những khác tộc lao đạo, có ai tự nguyện đảm nhiệm hộ đạo người. Đệ tam thập nhị tộc lao ánh mắt của nhiệt ta. Đệ lục tộc lão cũng đứng dậy, tính ta một người. Được, bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi làm hắn hộ đạo người. Đệ ngũ tộc lao quyết định việc này. Long Thanh Trần trầm mặc không nói. Mỗi một vị tổng lão, đều là tiên vị trở lên tu vi cường giả đỉnh cao. Đương nhiên là siêu cấp lớn chân, nếu là đặt ở trước đây, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Nhưng mà, hắn hiện tại đã nhờ có rất mạnh năng lực tự vệ, không cần ôm đuổi. Chuyện này ý nghĩa là, hắn sau đó mọi cử động sẽ bị hai cái hộ đạo người giám thị, hắn không quá tình nguyện, lại biết phản đối không có hiệu lực. Vì lẽ đó, thẳng thắn không nói lời nào. Hắn muốn lặng lặng. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi lưu lại những đệ tử khác tàn đi đệ ngũ tộc lao phát tay hiển nhiên có việc muốn nói riêng các đệ tử dồn dập rời đi chỉ còn dư lại tộc lao chúng phụ chủ long thanh trần cùng long kim huyên nhi đệ ngũ tộc lao vô vô long thanh trần vai ngữ trọng tâm trường nói phản vệ kế hoạch cho ngươi nhờ có phệ thiên võ mạch cùng cựu nịch long đế hết thệ ký ức hiện nay tắm rửa tổ long huyết ngươi lại diện hóa ra sơ đại tổ long mới có nghịch lân tương lai nhất định sẽ trở thành một tên cường giả tuyệt thế ở trên thân thể ngươi Ký thắc toàn bộ hoang cổ long vực cao nhất hy vọng, hy vọng ngươi sau đó mỗi làm một chuyện, đều phải cẩn thận, ngươi quá quan trọng, không cho xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ta rõ ràng. Long Thanh Trần cảm giác gáp lực to lớn, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chính là đạo lý này. Tộc Lao chúng cũng là dồn dập cố gắng hắn vài câu, lúc này mới hài lòng địa rời đi. Đệ lục tộc Lao cùng đệ tam thập nhị tộc Lão nhưng là lưu lại, đứng ở sau lưng hắn, như hai vị có thể trừ ta môn thần để Long Thanh Trần cả người không dễ chịu. Phủ chủ cười đối với Long Thanh Trần cùng Long Kim Viên nhi đạo, Thánh viện sắp mở ra, ở Long tộc hết thể tuổi trẻ đại ở trong, thực lực của các ngươi mạnh nhất, ta dự định để cử hai người các ngươi đi. Thánh viện, Long Thanh Trần không hiểu. Phủ chủ giải thích, là như vậy, Thánh viện là vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại cao nhất tu luyện thánh địa, các tộc các tông yêu nghiệt thiên tài đều sẽ đi tới, tranh cướp tuổi trẻ đại trí tôn tiên gọi, Long tộc đương nhiên cũng không có thể là hậu. Ta nguyện hướng về. Long Thanh Trần lập tức đồng ý. Hắn nắm giữ cựu nghịch Long Đế ký ức ở Long Huyết Võ phủ nghe viện sĩ chúng giảng đạo, quả thực là lãng phí thời gian. Vừa vận nhân cơ hội này ra ngoài. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, ta cũng đi. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn nàng họa quốc gương dân khuôn mặt đẹp miệng cười, từ khi hiểu lầm hóa giải sau khi nàng tuổi hồ rất yêu thích cười. Còn có một nhiều tháng thời gian, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Phủ chủ dặn dò một tiếng, lúc này mới rời đi. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi vừa trở lại nội viện, Long Thanh Hổ đầu đầy mồ hôi địa chạy tới. Trần Ca, Nam Cung Nguyệt Nhi cùng Chu Chỉ Nhược tìm ngươi, tựa hồ có chuyện gì gấp. Bởi Nam Cung Nguyệt Nhi cùng Chu Chỉ Nhược không phải Long Huyết Võ Phủ đệ tử, vì lẽ đó không thể tiến vào Long Huyết Võ Phủ bên trong, chỉ có thể chờ đợi ở cửa lớn. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi bước nhanh đi tới cửa lớn. Nam Cung Nguyệt Nhi nhanh chóng nói, vừa lấy được giáo chủ tin tức truyền đến, Đại Càn Đế Quốc xảy ra chuyện lớn. Long Thanh Trần cao mày. Ra đại sự gì? Nam Cung nguyện Nhi vội la lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Chờ ta một chút, ta đi trước hướng về phủ chủ xin mời một tháng kỳ nghỉ. Long Thanh Trần đang muốn đi tìm phủ chủ, đệ tam thập nhị tộc lão lại nói, đúng. Được rồi. Long Thanh Trần cũng vui vẻ thiếu đi một chuyến. Đi thôi. hắn hóa thành long khu, mang theo Nam Cung Nguyễn Nhi cùng chu chỉ nhược, hướng về tế đàn cổ xưa bay đi. Đệ tam thập nhị tộc lão hỏi. Ngươi có truyền tống lệnh bài sao? Không có, không phải có hai vị tộc Lao có ở đây không? Long Thanh Trần cảm thấy kỳ quái, có hai vị tộc Lao đồng hành, còn cần truyền tống lệnh bài. Đệ tam thập nhị tộc Lao có chút lúng túng, cái kia tế đàn thủ hộ giả là đệ tứ tộc Lao, hắn là một lão ngoan cố, ai tử cũng không cho, nếu là không có truyền tống lệnh bài, ngay cả ta cũng không thể sử dụng. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là trước về một chuyến thanh Long cốc, hướng về phụ thân cầm một viên truyền tống lệnh bài, lại chạy đi tế đàn cổ xưa. Trên đường, một bên chạy đi, một bên hướng Nam cung Nguyên Nhi hiểu rõ đại Càn Đế quốc phát sinh chuyện, nguyên lai, Thái Huyền Tiên Tông cùng một thượng quan gia tộc xâm nhập đại Càn Đế quốc, chiếm đoạt đại Càn Đế quốc một cái linh thạch quán mạch. Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc đều là thập ngũ tinh thế lực, nắm giữ khổng lồ lãnh địa, lãnh địa bên trong tu luyện tư nguyên phong phú, cũng không thiếu một cái linh thạch quán mạch chứ. Long Thanh Trần cảm giác có chút kỳ lạ, huống hổ coi như hai người này thập ngũ tinh thế lực muốn chiếm lấy đại Càn Đế quốc linh thạch quán mạch, cũng sẽ không chỉ chiếm lấy một cái chứ. Nam Cung Nguyễn Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ta đây cũng không biết. Đệ tam thập nhị tộc lão đông nhiên nói, tiểu tử, trước đó nói cẩn thận, chúng ta chỉ là của hộ đạo người, trừ phi ngươi gặp phải nguy hiểm, bằng không, những chuyện khác, chúng ta sẽ không xuất thủ. Biết, Long Thanh Trần cũng không hy vọng hai vị tộc lao ra tay, hai vị tộc lao như vậy dập khuôn từng bước theo sát ta, để ta cảm giác cả người không dễ chịu, các ngươi có thể hay không trong bóng tối theo. Chê chúng ta trướng mắt sao Chờ ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, liền biết hộ đạo người thật là tốt. Đệ tam thập nhị tộc lão lườm hắn một cái, có điều, vẫn là đáp ứng rồi hắn, lúc không có chuyện gì làm, sẽ không ra đến trước mắt. Long Kim huyền nhi cười khẽ, ở long tộc tuổi trẻ đại ở trong, cũng chỉ có Long Thanh Trần dám cùng tộc lão chúng nói chuyện như vậy, đương nhiên, nàng cũng dám. Tộc lão, hộ đạo người, Nam Cung nguyện nhi lệ mâu sáng sủa, chuyện này ý nghĩa là, Long Thanh Trần đã có thể vận dụng long tộc sức mạnh, đối với hắc ưng giáo mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Long Thanh Trần nhìn thấu ý nghĩ của nàng, đừng hy vọng hai người này lao ra hỏa, tất cả còn cần dựa vào chúng ta chính mình. Ư Nam Cung Nguyễn Nhi đáp một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, một khi Long Thanh Trần gặp phải nguy hiểm, hai vị này tộc lao còn không thu được tay, khác nhau ở chỗ nào sao? Vạn Cổ Đệ Nhất Long Chương 241, Ý đồ. Vụ, có truyền tống lệnh bài, thuận lợi leo lên tế đàn, ở ánh sáng long lánh cùng không gian vạn mèo ở trong. Mọi người chúng Long trực tiếp chuyển tống đến đông vực nam bộ đại càn đế quốc đế đô phụ cận. Vèo. Vèo. Vèo. Mọi người chúng Long tiến vào đế đô, trực tiếp hướng về đại càn hoàng gia học viện Đông Môn ở ngoài đại viện bay đi. Cái kia đại viện nghiễm nhiên trở thành Long Thanh Trần, Hắc ưng giáo, đại càn đế quốc ba bên thương nghị chuyện quan trọng cứ điểm, tương đương với thứ hai triều đình. Đi tới đại viện, quả nhiên, Hắc ưng giáo chủ, hai cái ương vương cùng dương cố bọn người ở. Xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần hỏi. Ở trên đường, tuy rằng từ Nam Cung Nguyễn Nhi trong miệng biết rồi Đại Khái đích tình huống, có điều, Nam Cung Nguyễn Nhi cũng không phải rất rõ ràng, còn cần hiểu thêm một bậc tình huống. Nhìn thấy hắn chạy về, Dương Cô rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, như tìm tới người tâm phúc như thế, Đại Khái ở ba ngày trước, đại can đế quốc xa nhất ở phương Bắc một cái linh thạch quán mạch, cũng chính là phân cho Hắc ưng giáo cái kia linh thạch quán mạch, không biết nguyên nhân gì, ở khai thác thời điểm, dẫn phát thiên tượng, liền. Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc liên hợp chiếm đoạt cái kia linh thạch quá mạch, đem Hắc Hưng giáo người toàn bộ chạy ra, đồng thời, phong tỏa khu. Vực này không cho phép bất luận người nào bước vào. Hắc Hưng giáo nói bổ sung, chúng ta phái người đi theo Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc thương nghị, bọn họ nhưng không có thương nghị ý tứ của, trực tiếp đem chúng ta phái đi người giết đi, cân nhắc đến Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc đều là thập ngũ tinh thế lực, cường giả như mây, chúng ta không có manh động, chuyện tin tức cho Huyền Nhi. Cho ngươi chạy về một chuyến. Long Thanh Trần truy hỏi, khai thác thời điểm, dẫn phát thiên tượng, chẳng lẽ khai thác sẽ ra điều gì bảo vật. Hắc ưng giáo khẽ lắc đầu, ở đây điều linh thạch quán mạch bên trong, Hắc ưng giáo phái đi 3 vạn tên khoáng công cùng 300 cái phụ trách thủ vệ đệ tử, bọn họ tu vi không cao, căn bản không biết khai thác sẽ ra điều gì đổ vật. Long Thanh Trần không khỏi nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi, Huyên Tỷ, có thể bói toán đi ra không? Có thể. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, lấy ra viên mai dùa bói toán lên, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trên người nàng, có một loại nhìn thấy tiên nữ hạ phàm cảm giác. Trên thực tế, vừa nãy liền chú ý tới Long Thanh Trần bên cạnh cô gái này, không ai có thể lơ là sự tồn tại của nàng. Nam Cung Nguyệt Nhi cùng Chu Chỉ Nhược đã là thượng thừa mỹ nhân, nhưng mà cô gái này nhưng hầu như đạt đến hoàn mỹ mức độ ở trên người nàng, hầu như không tìm được bất kỳ tí vết. Quan sát chiêm tinh quái tượng, Long Kim Huyên Nhi giải thích đi ra, ở đây điều linh thạch quá mạch có một cuốn thất truyện bí tịch. Chiêm tinh chi thuật, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới, thật tồn tại. Thông qua chiêm tinh quái tượng, là có thể biết rất nhiều chuyện, bằng đứng ở thế bất bại. Mọi người thán phục với chiêm tinh chi thuật kỳ diệu. Long Thanh Trần đã thấy quán không trách, hiện tại, sự tình đã rất rõ ràng, Thái Huyền Tiên Tông cùng Thượng quan gia tộc có phải là vì cái kia quân bí tịch mà tới. Dương Cố Đạo nói cách khác, Thái Huyền Tiên Tông cùng Thượng quan gia tộc bắt được bí tịch sau khi sẽ rời đi, chúng ta tựa hồ không cần thiết can thiệp, chờ đợi là được. Cái kia cuốn bí tịch, nếu ở đây điều linh thạch quáng mạch ở trong, như vậy, tự nhiên nên thuộc về chúng ta. Làm sao có thể dễ dàng tặng cho Thái Huyền Tiên Tông cùng Thượng Quan Gia tộc. Hà hương Giáo chủ có chút bất mãn, có Long tộc làm chỗ dựa, cho dù thập ngũ tinh thế lực, hắn cũng dám va vào. Long Thanh Trần cũng không tán thành chắp tay nhường cho, đáng giá hai cái thập ngũ tinh thế lực làm lớn chuyện địa cấp giật. Xem ra, cái kia cuốn bí tịch không đơn giản, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải tranh một chuyến. Nhưng là. Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc đều có chân tiên tồn tại, lấy thực lực của chúng ta, e sợ rất khó chống lại. Dương Cố biểu hiện có chút không tự nhiên, một khi chọc giận Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc, Đại Càn Đế quốc có thể sẽ xuất hiện diệt nguy hiểm. Không có chuyện gì, ta có niềm tin tuyệt đối. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nếu như đặt ở trước đây, gặp phải chuyện như vậy, khi hắn thực lực không đủ đích tình huống dưới, bao nhiêu đều phải kiêng kỵ một hồi, hiện tại, có hai cái tộc lão trong bóng tối theo, hắn có thể không kiêng rẻ gì. Không cùng hai cái thập ngũ tinh thế lực bái một hồi thủ đoạn, hắn đều xin lỗi như vậy siêu cấp lớn chân. Nam Cung nguyện Nhi cùng Chu chỉ nhược ánh mắt dị dạng địa nhìn nhau một chút, chỉ có các nàng rõ ràng Long Thanh Trần sức lực từ đâu Nhi đến. Tiểu từ thúi, ngươi có thể trở về, không về nữa, ta đều muốn đi hoang cổ Long Vực tìm ngươi. Chuyện của tôi nét khải linh đạo nhân từ trong đàn phòng vội vã đi ra, một cái tóm chặt Long Thanh Trần lỗ thai, đưa hắn kéo hướng về đàn phòng. Ta hiện tại liền viết đàn phương. Long Thanh Trần tự nhiên rõ ràng ý của nàng, phỏng trừng đan phương nghiên cứu xong, rỗi danh không chuyện làm. Liên tục viết 10 tấm tiên đan đan phương, Khải Linh đạo nhân lúc này mới hài lòng địa vương tha hắn. Gặp Khải Linh tiền bối. Long Kim huyên nhi khẽ không người thi lễ. Khải Linh đạo nhân một chút nhìn ra, khen ngợi đạo, chà chà, Hoàng Kim Long tộc tiểu nha đầu, tuổi con trẻ, liền đạt đến kiếp Long Cảnh, không sai, không sai, so với tên tiểu tử thúi này mạnh hơn nhiều so với ta cái này vô dụng nữ đệ tử càng là mạnh không biết bao nhiêu lần long kim huyên nhi cười khẽ tiền bối quá khen chu chỉ nhược có chút oan ức nhưng không được không thừa nhận cái này long kim huyên nhi sát thực khắp mọi mặt đều so với nàng lưu dị long thanh trần bất đắc dĩ nàng cũng bên trong thương hắc ưng giáo chủ cùng dương cố đảng nhân nhưng là khiếp sợ hoàng kim long tộc long tộc ở trong vương tộc đi thôi chúng ta đi cái kia linh thạch quáng mạch nhìn tình huống long thanh trần trực tiếp hóa thành long khu bay lên trời có hai cái tộc lão trong bóng tối theo hắn cũng không cần ẩn tàng long tộc thân phận ai ngờ đồ long có đảm liền đến nam cung nguyện nhi phi thường tự nhiên địa nhảy khi hắn long trên lưng như là một nữ kỵ sĩ long kim Huyên nhi đôi mắt đẹp nhìn nhiều một chút nam cung nguyện nhi lại không nói cái gì cũng hóa thành long khu, cùng long thanh trần sánh vai cùng nhau hát ương giáo chủ cùng hai vị ương vương nhưng là ngự không phi hành chu chỉ nhược bị khải linh đạo nhân trộm tới nghiên cứu đàn vương cho tới dương cố nhưng là ở lại chỗ này. Hắn là đại cản đế quốc hoàng đế, không thể theo đi mạo hiểm. Long. Đúng là long, một cái hoàng kim chi long, một cái thanh long. Đế đô phô lớn ngõi nhỏ đám người đều là kinh hô lên. Ở vạn tộc đại lục, tuyệt đại đa số long tộc đều ở hoang cổ long vực bên trong, lưu lạc ở bên ngoài long tộc rất hiếm thấy, tương đương với truyền thuyết giống như tồn tại, bất luận đi nơi nào, đều sẽ lôi kéo người ta chú ý. Vèo. Vèo. Vèo. Dùng nửa canh giờ. Bay đến đại càn đế quốc xa nhất ở phương Bắc Linh Thạch quán mạch. Một cái lan tràn mấy chục dặm sơn mạch, bị đào ra rất nhiều hố, như là tổ kiến. Ở trên dãy núi không, lơ lửng hai chiếc dài đến ngàn trượng tàu chiến, trên bong thuyền có mọi người ảnh. Đáng nhắc tới chính là, tàu chiến cũng có rất nhiều cấp bậc phân chia. Thấp nhất, thôn cấp tàu chiến, hình thể tiểu, linh hoạt, nhanh chóng, chủ yếu dùng để tuần tra cùng duy trì trật tự. Thứ yếu, chân cấp tàu chiến, hình thể trung đẳng, chủ yếu dùng để tiểu cuộc chiến tranh. Lên trên nữa, thành cấp tàu chiến, loại cơ lớn, thập tinh trở xuống thế lực chiến hạm chủ lực. Lên trên nữa, tỉnh cấp tàu chiến, ra tăng hình, thập tinh đến thập ngũ tinh thế lực chiến hạm chủ lực, này hai chiếc là thuộc về tỉnh cấp tàu chiến. Còn có, vượt cấp tàu chiến cùng đại lục cấp tàu chiến, chỉ có đỉnh cấp đại thế lực, mới có thể có. Cho tới, hành tinh cấp, hàng tinh cấp, hạt động cấp, mặt nhật cấp, diệt thế cấp, chủ yếu dùng để chiến tranh giữa các vì sao, không thể xuất hiện tại thiên diệu tinh Bên trái cái kia tàu chiến hạm thuộc về Thái huyền Tiên Tông, bên phải cái kia chiếc nhưng là thượng quan gia tộc. Ngắm nhìn hai chiếc trên chiến hạm lay động chiến kỳ, Hắc ưng giáo chủ một chút nhận ra được, biểu hiện nghiêm nghị, riêng là này hai chiếc tàu chiến, sẽ không dễ đối phó. Vạn cổ đệ nhất long. Vạn cổ đệ nhất long. chương 242, ta bao phủ đại càn đế quốc. Giết! Hắc ưng giáo chủ vừa muốn quá khứ gọi hàng, Long Thanh Trần nhưng vọt thẳng quá khứ, có hộ đạo người theo chính là thoải mái, hắn muốn chết cũng khó khăn. Hương giáo chủ cùng hai tên ưng vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo hắn khởi sướng xung phong. Vụ. Vọt tới một nửa khoảng cách, Long Thanh Trần hóa thành hình người, trong nháy mắt đổi chân tiên khôi lỗi. Ầm ầm. Một quyền đập về phía Thái Huyền Tiên Tông tàu chiến. Xoạt xoát. Trên chiến hạm năng lượng vòng bảo vệ nhất thời đổ nát. Tàu chiến thực lực chủ yếu chính là lực công kích cùng phòng ngự lực, phòng ngự lực chỉ chính là năng lượng vòng bảo vệ, một khi năng lượng vòng bảo vệ đổ nát, như vậy Tàu chiến liền trở nên phi thường yếu đuối, như một biếng ngắm. Vẹo. Đã không có năng lượng vòng bảo vệ ngăn cản, Long Thanh Trần trực tiếp nhảy lên tàu chiến. Chúng ta Thái Huyền Tiên Tông cùng Long Tộc không thù không oán, ngươi vì sao tập kích chúng ta. Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão vừa giận vừa sợ. Giết chính là các ngươi. Long Thanh Trần chẳng muốn vơi hắn phí lời, không chế được chân tiên khối lỗi, phát khởi ác liệt công kích. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cái này Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão là chiếc chiến hạm này trên tu vi cao nhất người, tu vi đạt đến cựu kiếp tán tiên, cũng coi như là cường giả một phương, nhưng mà, đối mặt nhất giai chân tiên khối lỗi, căn bản là không có cách chống lại, bị đè lên đánh. Ầm ầm. Long Kim Huyền Nhi phụ trách đối phó trên chiến hạm mấy trăm thủ vệ, một đòn quét rồng xuống, hơn trăm tên thủ vệ trong nháy mắt đổ nát, trở thành mưa máu. Xoạt xoạt. Ở xác bén hoàng kim long móng bên dưới, chiếc này tỉnh cấp tàu chiến hãy cùng giấy như thế bị nàng đánh xuyên qua một to lớn lỗ thủng. Hoàng Kim Long tộc, xong, chúng ta Thái Huyền Tiên Tông xong, làm sao trêu chọc tới Long tộc? Nay đại càn đế quốc sau lưng, nguyên lai có Long tộc chỗ dựa, chúng ta Thái Huyền Tiên Tông sông đại họa. Còn lại bọn thủ vệ đều là thất kinh, căn bản vô tâm tái chiến, dồn dập bỏ qua tàu chiến, chạy tứ tán. Phụ, phụ, phụ. Nam cung nguyện Nhi dưới sự đuổi giết đi, như một nữ tu la, trong tay nàng nhấc theo một thanh chiến kiếm, mỗi một kiếm đưa ra Đều có thể đem một tên thủ vệ xuyên thấu Nhanh chóng thu cắt bọn thủ vệ sinh mệnh Đừng đuổi theo quá xa Long Thanh Trần nhắc nhở nàng một tiếng Tu vi của nàng chỉ có chiến võ cảnh Vạn nhất Thái huyền Tiên tông ở tại hắn địa phương Có ẩn tàng cường giả Như vậy, nàng liền nguy hiểm Ừ, Nam cung nguyền nhi lệ mâu dị dạng địa liếc mắt nhìn hắn Lần thứ nhất bị hắn quan tâm Tựa hồ cảm giác có chút bất ngờ Ẩm, Ẩm, Ẩm Một mặt khác Hắc ưng giáo chủ cùng hai tên ưng vương nhưng là sông về thượng quan gia tộc tàu chiến. Ba người hợp lực, công kích mãnh liệt năng lượng vòng bảo vệ, làm cho năng lượng vòng bảo vệ tạo nên kịch liệt gọn sóng. Nhưng mà, năng lượng vòng bảo vệ nhưng thủy trung không có phá vụn. Điều này làm cho ba người hơi buồn bực. Ta đến. Long Thanh Trần nhất trưởng đánh tới. Chuyện của tôi. Nét soạt soạt. Thượng quan gia tộc tàu chiến năng lượng vòng bảo vệ nhất thời đổ nát ra. Vèo. Vèo. Vèo. Đã không có năng lượng vòng bảo vệ cách trở, hắc cương giáo chủ cùng hai tên ưng vương thuận lợi xông lên tàu chiến. hắc cương giáo chủ cùng Kim Lân ưng vương liên thủ, vây công thượng quan gia tộc trưởng Lão. Tử Lân ưng vương nhưng là phụ trách đối phó thượng quan gia tộc bọn thủ vệ. Toàn bộ chiến cuộc hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Trải qua chén trà nhỏ thời gian nã chiến, chiến đấu kết thúc. Long Thanh Trần bắt Thái Huyền Tiên Tông trưởng Lão, niêm phong lại Tu Vi, giữ lại lược đoạt võ mạch. Thượng quan gia tộc người trưởng lão kia bị Hắc Ưng giáo chủ cùng Kim Lân Ưng Vương liên thủ chém giết, để hắn cảm thấy khá là đáng tiếc. Cho tới, Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc hơn 1000 cái bọn thủ vệ, bị Long Kim Huyền Nhi, Nam cung Uyển Nhi cùng Tử Lân Ưng Vương giết đánh tơi bởi. Chỉ có số ít đào tẩu. Chúng ta Thái Huyền Tiên Tông lúc nào đắc tội rồi Long tộc, thế nào cũng phải để ta chết cái hiểu chưa? Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão ánh mắt hơi lộ ra không cam lòng. Được, ta liền để ngươi chết cái rõ ràng. Đại Càn Đế Quốc là ta bao phủ, hiểu chưa? Long Thanh Trần Thu hồi khôi lỗi, hờ hững nhìn người trưởng lão này một chút. quang thời gian trước, hắn trở về Long Tộc thời điểm, Đi Thiên Doanh Thành sử dụng vượt qua chuyện tống trợn, không hiểu ra sao bị Thái Huyền Tiên Tông người tập kích, coi như không có linh thạch quang mạch chuyện, hắn sớm muộn đều phải cùng Thái Huyền Tiên Tông tính sổ. Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão trầm mặc chốc lát, nguyên lai, Đại Càn Đế quốc sau lưng đích thực chính chỗ dựa là Long Tộc, chúng ta Thái Huyền Tiên Tông cũng không chi tình, nếu là biết, tuyệt không dám mạo phạm. Không bằng như vậy, chúng ta Thái Huyền Tiên Tông bảo đảm vĩnh viễn không vào Phạm Đại Càn Đế Quốc. Đồng thời đưa lên một phần hậu lễ, làm sao? Hiện tại hối hận, chậm. Long Thanh Trần Ánh mắt bình thản. Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão cả giận nói, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cần biết, chúng ta Thái Huyền Tiên Tông có chân tiên tồn tại, sau lưng còn có đỉnh cấp đại thế lực chống đỡ, trừ phi Long tộc cường giả tự mình đến, bằng không chỉ bằng ngươi, chỉ sợ là không tự lượng sức. Long Thanh Trần Ánh mắt ngưng lại. Ngươi đang ở đây uy hiếp ta? Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão cười gằn, ta không có ý này, chỉ là nói cho ngươi biết một sự thật. Rất tốt, ta biết rồi sự thực này. Long Thanh Trần khẽ bước cằm, không chút do dự đem hai cái hộ đạo người bắn đi, có điều, ta cũng nói cho ngươi biết một sự thật, chúng ta Long tộc hai vị tộc Lao đích thân đến. Nghe được lời ấy, Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão thân thể rung động, sắc mặt tái nhợt lên, chợt để tuyệt vọng. Long Thanh Trần lặng lặng mà thưởng thức phản ứng của hắn, đây chính là cường giả uy hiếp. Thái huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc, tại sao dám vào phạm đại càn đế quốc? Nhìn bên ngoài, là bởi vì này Linh Thạch Quáng Mạch xuất hiện dị bảo, đưa tới thái huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc mơ ước. Mà trên bản chất, nhưng là bởi vì đại càn đế quốc quá yếu. Yếu, cũng là một loại tội lỗi. Đại càn đế quốc quanh thân những thế lực lớn khác, phòng trừng cũng có loại ý nghĩ này, sớm muộn cũng sẽ ở đại càn đế quốc cắn một cái thịt hạ xuống. Vì phòng ngừa sau đó lại xuất hiện tình huống như vậy, hắn thiết yếu giết gà doa khỉ đem Thái Huyền Tiên tông cùng thượng quan gia tộc đánh đau, để những người khác thế lực biết xâm chiếm Đại Càn Đế quốc kết cục. Chỉ có như vậy, mới có thể có thể Đại Càn Đế quốc lâu dài an bình, trở thành hắn linh thạch căn cứ, quần quận không ngừng cho hắn cung cấp linh thạch. Long tộc tộc Lao đích thân đến. Hạ Hương giáo chủ kích động không thôi, ngắm nhìn bốn phía, ở đâu? Có thể hay không để ta bái kiến một hồi? Nam cung nguyện Nhi sắc mặt nóng lên, quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, giáo chủ phản ứng, tựa hồ làm cho nàng cảm giác có chút mất mặt. Hai vị tộc lao yêu thích thanh tĩnh, không thích bị quấy rầy. Long thanh trần cự tuyệt, nhưng có thể lý giải hát cưng giáo chủ tâm tình. Dù sao, long tộc tộc lao là đứng vạn tộc đại lục võ đạo đỉnh điểm tồn tại, dấm dấm một cái vướt rồng, vạn tộc đại lục đều phải run dày ba run dày, một cái hát hơi, vạn tộc đại lục đều phải dưới mưa rào, mà, hát cưng giáo chủ tán tiên tu vi, không trên không dưới, tương đương với võ đạo chi sơn trên sờ núi, tự nhiên sẽ ngước nhìn đỉnh cao nhất tồn tại Huống hồ. Hắc ưng giáo chỉ là một thất tinh thế lực, muốn phát triển thêm một bước, không thể rời bỏ đại thế lực chống đỡ. Nghe hắn nói như vậy, Hắc ưng giáo chủ cảm thấy thất vọng, thay ta hướng về hai vị tộc Lao Vân An. Nhất định, nhất định. Long Thanh Trần thuận miệng đáp. Trên thực tế, hắn không quá hy vọng Hắc ưng giáo cùng Long tộc Cường giả tiếp xúc, bởi vì, nếu như vậy, Hắc ưng giáo sẽ lượn quanh qua hắn, thoát ly hắn khống chế. Nếu là Hắc ưng giáo không cùng Long tộc Cường giả tiếp xúc, như vậy, hắn chính là Long tộc Đại Ngôn Nhân. Hắn nói cái gì chẳng khác nào là lòng tộc quyết định. Xa xa, thung lũng một gốc cây cổ thụ trên, đệ tam thập nhị tộc lao nổi trận lôi đỉnh, yêu thích thanh tĩnh. Ta yêu thích mông thanh tĩnh. Rõ ràng chính là cái này tiểu tử thúi chê ta trứng mắt, không cho ta lộ diện, thật vất vả đi ra một chuyến, nhưng chỉ có thể theo tên tiểu tử thúi này phía sau cái mông hát Tây Bắc Phong, thật mất hứng. Đệ lục tộc lao xếp bằng ở cổ thụ trên, cười nhạt nói, tỉnh lại đi, nếu chúng ta lựa chọn trở thành hắn hộ đạo người cũng không cần quá nhiều địa can thiệp hắn trưởng thành. Chương 243: Chúng ta nhặt được bảo bối. Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc, còn không có tìm tới cái kia quân bí tịch sao? Long Thanh Trần hỏi Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão. Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão trầm mặc không nói, hiển nhiên không muốn tiết lộ. Trên đời, kẻ không sợ chết có không ít, thế nhưng, sống không bằng chết nhưng không có mấy người có thể gánh vác. Hà Hương giáo chủ âm u nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão trên người. Phản phất đang suy nghĩ từ đâu Nhi bắt đầu ra tay. Thái huyền tiên tông trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, nếu là tìm được rồi, chúng ta thì sẽ không ở lại chỗ này. Hác Cương giáo chủ cười gần, vậy thì đúng rồi, là một tên lào bối, nên thông minh một điểm, hỏi cái gì, người đáp cái gì, miễn cho tự tìm khổ ăn. Xem ta. Long Kim Huyền Nhi lấy ra chín viên mai rùa. Nam Cung Nguyễn Nhi ánh mắt dị dạng mà nhìn nàng, hiếu kỳ nói, này chiêm tinh chi thuật xác thực quá nguy thiên, trên đời còn có chuyện gì người không biết. Long Kim Huyền Nhi sâu sắc nhìn kỹ lấy nàng, rất ít, chỉ cần ta nghĩ biết, rất khó giấu giếm được ta, lớn đến vũ trụ thế cuộc, nhỏ đến ai là ai ăn vụn, ta đều có thể bói toán đi ra. Nam Cung Nguyễn Nhi sắc mặt khẽ biến thành hồng, hơi có điểm hoảng loạn địa rời ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, đây là nhắc nhở sao. Long Kim Huyền Nhi nắm chặt 9 viên mai rùa, ném không trùng, quan sát 9 viên mai rùa rơi cùng va chạm quy tích, cuối cùng, tiếp được 9 viên mai rùa, chỉ về Linh Thạch Sơn Mạch một chỗ, ở nơi đó, dưới nền đất 200 trượng. Ta tới. Kim Lân Ung Vương hướng về chỗ đó phóng đi. Ẩm. Xuyên thấu sân mạch, hướng về dưới nền đất mà đi. Không lâu lắm, hai tay hắn nâng một viên linh thạch bay ra ngoài. Chỉ thấy viên này linh thạch hiện ra hình cầu, có bát tô lớn như vậy. Linh thạch tầng ngoài che kín hoa văn, như một loại công pháp quý tích vận hành. Hắc Ưng Giáo Chủ vuốt ve linh thạch hoa văn, có khiếp sợ. Xem này hoa văn, không giống người vì là khắc dấu đi tới, hẳn là thiên nhiên hình thành. Quả thật có khả năng này. Long Thanh Trần ánh mắt nóng rực địa nhìn chằm chằm viên này linh thạch, ở Cửu Nịch Long Đế ký ức ở trong, vũ trụ công pháp mạnh nhất, không phải thiên giai, mà là tự nhiên diễn hóa mà thành công pháp. Nhưng mà, tự nhiên diễn hóa mà thành công pháp cực kỳ hiếm thấy, cho dù cựu Nịch Long Đế cũng không có từng thấy, chỉ là nghe nói mà thôi, không nghĩ tới loại này trong truyền thuyết công pháp thật tồn tại. Long Kim Huyên Nhi trong con ngươi xinh đẹp dị thải lấp loé, chúng ta nhặt được bảo bối. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, nàng kiếp trước thân là thiên toán nữ đế có thể bị nàng sưng là bảo bối gì đó đã không nhiều lắm vô luận như thế nào đều phải đem loại này tự nhiên diễn hóa mà thành công pháp tu luyện được từ kim lân lương vương trong tay tiếp nhận hình cầu linh thạch ta đến bảo quản đi kim lân lương vương sững sốt một chút có chút bất mãn ai bảo quản không phải như thế long thanh trần biểu hiện hờ hững loại này tự nhiên diễn hóa mà thành công pháp quá mức quý giá dễ dàng gây nên những cường giả khác mơ ước ta nắm giữ chân tiên khôi lỗi thực lực mạnh nhất ta đến bảo quản khá là ôn thỏa Tựa hồ không muốn đem quan hệ làm căng. Hắc Ưng Giáo chủ cười điều đỉnh như vậy cũng tốt. Thánh tử tu luyện xong sau khi sẽ đem viên này linh thạch cho chúng ta. Kim Lân Ung Vương cũng biết Hắc Ưng Giáo phát triển không thể rời bỏ Long tộc, chuyển hướng đề tài. Có Long tộc hai vị tộc lao ở, chúng ta không sợ Thái Huyền Tiên Tông cùng Thượng Quan gia tộc có thể trực tiếp đi đòi một lời giải thích. Không nổi, chúng ta trước về Đế đô, nhìn Thượng Quan gia tộc cùng Thái Huyền Tiên Tông có phản ứng gì, lại tính toán sau. Hiện tại Long Thanh Trần chuyện muốn làm nhất có hai cái. Vút qua đoạt võ mạch, thăng cao tu vi. Hai tu luyện hình cầu linh thạch mặt trên công pháp. Đối phó thượng quan gia tộc cùng Thái huyền tiên tông chuyện. Có thể trước tiên để ở một bên. Vèo. Vèo. Vèo. Chúng long mọi người hướng về đế đô bay đi, đồng dạng trừng nửa canh giờ, về tới đế đô. Thế nào? Dương cô chính đang trong đại viện đi qua đi lại, chờ có chút sốt ruột, nhìn thấy chúng long mọi người trở về, liền vội vàng hỏi. Hác cương giáo chủ cười nói, tất cả thuận lợi. Chúng ta đem Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc người đánh tan, đoạt lại cái kia linh thạch quán mạch." Dương Cố cao mày, "Đây chính là sự lo lắng của ta, tiếp đó, chúng ta e sợ sẽ đối mặt Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc điên cuồng trả thù." Hạ Hưng giáo chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không có chuyện gì, Long tộc có hai vị tộc lao đích thân đến." Dương Cố ánh mắt sáng choang, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy ta an tâm." Dương Tuyết đột nhiên hỏi, "Cái kia cuốn bí tịch đây?" Hạ Hưng giáo chủ ánh mắt lấp loé, thở dài nói, "Đáng tiếc, Chúng ta đi đã muộn, bí tịch đã bị Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc người lấy đi. Long Thanh Trần không khỏi nhìn Hắc ưng giáo chủ một chút, Hắc ưng giáo chủ nói như vậy, hiện nhiên, không muốn để cho đại càn đế quốc cùng chung bí tịch, tự nhiên diễn hóa mà thành công pháp quá mức quý hiếm, hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết, vì lẽ đó, không có chút rách. Dương Tuyết Tựa Hồ có chút không cam lòng, có thể để cho Long tộc hai vị tộc lao đi một chuyến thượng quan gia tộc cùng Thái Huyền Tiên Tông, cầm lại bí tịch. Hắc ưng giáo chủ khẽ đầu. E sợ không đơn giản như vậy, người ngẫm lại xem, chúng ta chưa từng thấy cái kia bí tịch, không biết cái kêu bí tịch trường ra sao, thượng quan gia tộc cùng Thái huyền Tiên Tông có thể tùy tiện lấy ra một quyển bí tịch, chúng ta làm sao biết thật giả? Dương tuyết những mày, không thể làm gì, vậy chỉ có thể quên đi, đoạt lại linh thạch quán mạch là tốt rồi. Đây là Thái huyền Tiên Tông trưởng lão, giải vào đại lao, có thời gian, ta muốn tự mình thẩm vấn hắn, nhìn Thái huyền Tiên Tông có hay không cái khác cấm như. Long Thanh Trần chỉ một hồi Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão, nếu như nơi này tiến hành lực đoạn, Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão đống nhiên chết rồi, tu vi của hắn tăng nhanh như gió, rất dễ dàng gây nên hoài nghi, phệ thiên võ mạch quan hệ trọng đại, hay là muốn tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Long Kim Huyên Nhi cười không nói, chỉ có nàng biết Long Thanh Trần phải làm gì. Dẫn đi. Dương Cố hướng về vài tên thị vệ vung tay lên, vài tên thị vệ nhất thời áp chứ Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão rời đi. Ta muốn bê quan một quãng thời gian. Long Thanh Trần nói một tiếng, hướng mình trong phòng bước đi. Ta cùng Trần đệ đồng thời bế con đi. Long Kim huyên Nhi theo vào. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, biết nàng cũng muốn sớm một chút tu luyện loại công pháp này, cũng tốt. Vụ. Đóng cửa phòng, Long Thanh Trần thuận lợi bố trí một tòa trận pháp, ngăn cách phía ngoài điều tra. Huyên tỉ biết làm sao tu luyện loại công pháp này sao? Hắn ở trên giường nhỏ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hình cầu linh thạch, bày ra ở trước mặt. Mùi thơm ngát vi hùn. Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng đi tới, khi hắn đối diện ngồi khoanh chân, đôi mắt đẹp dừng ở hình cầu linh thạch, quan sát mặt trên hoa văn, loại này tự nhiên diện hóa công pháp, toàn bộ vũ trụ cũng không có bao nhiêu, ta cũng chưa từng thấy, phỏng trừng mặt trên hoa văn phải là công pháp quý tích vận hành. Thử xem đi. Long Thanh Trần cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, dựa theo mặt trên hoa văn, thử vận chuyển linh lực. Vụ. Hắn phát hiện, linh khí vận chuyển nửa cái chu thiên, chính là bế tắc, không thể thực hiện được. Đón lấy. Hắn lại dùng long lực vận chuyển, cũng giống như thế. Nhiều nhất vận chuyển nửa cái chu thiên. Long Kim Huyên Nhi như mày, hiển nhiên, nàng cũng thử qua. Vạn cổ đệ nhất long. Chương 244, tìm hiểu. Tiếp đó, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi thử nghiệm các loại phương pháp tu luyện hình cầu linh thạch mặt trên hoa văn. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, chỉ có thể vận chuyển tới nửa cái chu thiên. Hình cầu linh thạch hoa văn, như một cái định luật thép. Như một ngàn khúc bách về mê cung, vừa giống như một cái không gì phá nổi phát tác, vận chuyển lực lượng thời điểm, vĩnh viễn không cách nào vượt qua nửa chu thiên. Mặc kệ công pháp gì, thiết yếu vận chuyển một đại chu thiên mới có tác dụng. Long Kim Huyên Nhi mái tóc dài màu vàng óng nhạt xóa, như một đạo hoàng kim thác nước, ôm đầu gối mà ngồi, hai tay chống tại trên đầu gối, nâng trắng nón cằm, đôi mắt đẹp suy nghĩ xuất thần địa quan sát hình cầu linh thạch. Nàng đã duy trì động tác này vài canh giờ, muốn phá giải hình cầu linh thạch huyền bí nhưng không hề tiến triển, thậm chí nàng liền chiêm tinh chi thuật đều dùng qua, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Khả năng phía trên này hoa văn căn bản không phải công pháp gì. Long Thanh Trần cũng là hết đường xoay sở. Long Kim Huyên Nhi dơ lên vòng trán, như vậy Trần đệ cảm thấy đây là cái gì? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đây chính là một viên bình thường linh thạch. Long Kim Huyên Nhi lườm hắn một cái, ta chiêm tinh chi thuật chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, cái kia linh thạch quáng mạch bên trong quả thật có bí tịch, trừ phi. Nói tới chỗ này, nàng ngừng một chút, trừ phi, Kim Lân Lương Vương cầm nhầm, hay hoặc là, Kim Lân Lương Vương đánh cháo. Long Thanh Trần cảm thấy không có khả năng lắm, hẳn là sẽ không, nếu như bị chúng ta phát hiện. Như vậy, Hác ưng giáo cùng lòng tộc quan hệ liền tan vỡ, Hác ưng giáo không dám làm như vậy. Hú hồ, người bói toán đến cái kia linh thạch quáng mạch có một loại bí tịch, chúng ta lập tức chạy đi nơi đó. Hác ưng giáo căn bản không thời gian chuẩn bị viên này hình cầu linh thạch. Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Bắt được viên này hình cầu linh thạch trải qua, hết thảy đều ở chúng ta ngay dưới mắt tiến hành, cầm nhầm cùng đánh cháo độ khả thi sát thực rất nhỏ. Thời gian, từng ngày từng ngày quá khứ, bất chi bất giác, đã qua 7 ngày. Tại đây 7 ngày ở trong, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi lại thử mấy chục loại phương pháp tu luyện, vẫn là như thế, mỗi lần chỉ có thể vận chuyển nửa chu thiên. Đập phá, Long Thanh Trần trong trong mắt vằn bệnh tiêu máu, đã bị viên này hình cầu linh thạch hết sạch hết thể kiên trì hắn trực tiếp một quyền đập về phía hình cầu linh thạch giữ lại long kim huyên nhi tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng có chút hề hoài duỗi tay ngọc đưa hắn nắm đấm ngăn cản một ngày nào đó có thể tìm hiểu long thanh trần không thể làm gì khác hơn là đem hình cầu linh thạch thu vào không gian giới chỉ ở trong đình chỉ tìm hiểu trong phòng bầu không khí rõ ràng buông lỏng rất nhiều không biết nhớ ra cái gì đó long kim huyên nhi sắc mặt đỏử lên nhìn nàng dị dạng biểu hiện long thanh trần cũng không cấm nhớ tới trong đại lao cái kia mất thất Còn có đế đô vùng ngoại ô cái kia nhà lá, có chút ý đậu. Có xích sát sao? Long Kim Huyên Nhi nỉ non hỏi. Long Thanh Trần suýt chút nữa phun máu, không có, có điều, có dây thửng, nên gần như. Ừ Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng đáp lại một hồi, nhắm lại đôi mắt đẹp. Sẽ không ảnh hưởng đến tiểu tử chứ? Long Thanh Trần có chút lo lắng. Long Kim Huyên Nhi xỉ mà cười, sẽ không, ta cảm ứng đi ra, tiểu tử sinh mệnh lực rất ngoan cường đây. Vậy thì tốt. Long Thanh Trần yên tâm từ không gian giới chỉ ở trong đi ra ngoài một sợi dây thường. Liền, trong đại lao cái kia mật thất chuyện đã xảy ra, ở nơi này trong phòng tiến hành. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là một canh giờ. Có lẽ là hai canh giờ. Ẩm. Đột nhiên. Long Kim Huyên Nhi bùng nổ ra mạnh hơn khí thức, Tu Vi từ kiếp Long Cảnh nhất trọng, trực tiếp lên cấp đến kiếp Long Cảnh tứ trọng, liên tục đột phá tam trọng Tu Vi. Ẩm. Ngay sau đó, Long Thanh Trần Tu Vi cũng là tăng vọt từ cuồng Long Cảnh cửu trọng đạt đến chiến long cảnh lục trọng, liên tục lên cấp lục trọng, bởi vì hắn long lực tu vi khá thấp, vì lẽ đó, đột phá phạm vi khá lớn. Long thanh trần cùng long kim huyên nhi nhìn nhau một chút, lẫn nhau trong mắt, đều có điểm kinh hỷ, rốt cuộc hiểu rõ viên này hình cầu linh thạch huyền bí. Hai cái nửa chu thiên, hợp lại cùng nhau, liền đã biến thành hoàn chỉnh đại chu thiên. Nói cách khác, viên này hình cầu linh thạch mặt trên hoa văn, thiết yếu hai người đồng thời tu luyện mới được. Không cần nói cho hắc ứng giáo. Để hác cương giáo vĩnh viễn không cách nào hiểu thấu đáo viên này hình cầu linh thạch huyền bí. Long Kim huyền nhi khỏe miệng hiện lên hoàn mị phạm vi, hiển nhiên, dự định hãm hại một hồi hát cương giáo. Cái này huyền bí, chỉ có chúng ta biết. Long Thanh Trần đáp ứng rồi nàng. Như vậy công pháp, đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, đây là thuộc về lẫn nhau trong lúc đó bí mật, không hy vọng những người khác biết được. Phản vệ kế hoạch sau khi thành công, tộc lao chúng đối với người kỳ vọng rất cao, chỉ là... Ngươi không tranh với đời tầm cảnh để cho bọn họ không hài lòng lắm, vì lẽ đó, để ta tôi luyện tâm tình của ngươi, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, sau đó, ta sẽ cố gắng bồi thường. Long Kim Huyên Nhi tự lầm bẩm. Long Thanh Trần thở dài, ta chỉ là trải qua một điểm đau khổ, mà ngươi vẫn sống ở hồ thẹn ở trong, ngươi mới khó chịu nhất, hẳn là ta bồi thường ngươi mới đúng. Ngay thứ 8 thời điểm, từ trong phòng đi ra, hắn lấy ra hình cầu linh thạch, tiện tay ném cho hát ưng giáo chủ. Hắc Ưng Giáo Chủ chờ mong mà nhìn hắn, thế nào? Dựa theo hình cầu linh thạch mặt trên hoa văn vận chuyển linh lực, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến nửa chu thiên, căn bản vô dụng. Long Thanh Trần Toát ra không thể làm gì dáng vẻ, cùng Hắc Ưng Giáo Chủ giao động dương tuyết như thế, vậy cũng là là báo ứng đi. Hắc Ưng Giáo Chủ cao mày, nửa chu thiên sao? Ngươi đi thử xem đi, nếu có phát hiện gì, nhớ tới nói cho ta biết một tiếng. Long Thanh Trần chẳng muốn lại nhìn một chút hình cầu linh thạch mặt trên hoa văn đã vững vàng ghi vào trong đầu của hắn. Vĩnh viễn không thể quên mất. Nhìn thấy hắc ưng giáo chủ cầm hình cầu linh thạch cùng hai tên lương vương vội vã tiến vào một gian nhà, hiển nhiên, cũng dự định bế quan tìm hiểu. Long Thanh Trần cảm giác có chút muốn cười, ba nam tử, vĩnh viễn không thể tìm hiểu. Thượng quan gia tộc phái người đến rồi. Dương Cố mang theo một đội thị vệ, vội vã mà tới. Long Thanh Trần chú ý tới bên cạnh hắn một ông già, ngươi chính là thượng quan gia tộc phái tới người. Chính là ông lão cười làm lãnh đạo. Chúng ta thượng quan gia tộc thực tại không biết đại càn đế quốc sau lưng người ủng hộ là long tộc, có điều mạo phạm, gia chủ cố ý phái ta lại đây chịu nhận lỗi. Dương cố cao mày. Đây là ý gì? Ý tứ chính là, nếu như đại càn đế quốc sau lưng người ủng hộ không phải long tộc, thượng quan gia tộc thì sẽ không thu tay lại. Tuy rằng nghe tới rất khó chịu, hắn nhưng không có chút nào biện pháp, bởi vì, sự thực chính là như vậy, cao tới thập ngũ tinh thế lực thượng quan gia tộc sát thực sẽ không đem cựu tinh thế lực đại càn đế quốc để ở trong mắt. Thượng quan gia tộc, dự định thường thế nào lễ xin lỗi? Long Thanh Trần không dự định dễ dàng như vậy bông tha, một mặt, có thể nhân cơ hội mò một ít chỗ tốt, ở một phương diện khác, cũng phải đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng mới được. Ngươi xem, những này có thể không? Ông lão phất tay, không gian giới chỉ ánh sáng lấp lẻ, từng cái từng cái thùng gỗ rơi trên mặt đất, có 20, tràn đầy linh thạch. chương 245, số này. Long Thanh Trần ước lượng một chốc, này 20 thùng gỗ linh thạch, có chừng hơn 500 vạn viên. Đối đầu quan gia tộc như vậy thập ngũ tinh thế lực mà nói, không đáng kể chút nào, không đủ. Ông lão thử giò xét nói, còn cần bao nhiêu? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, vậy phải xem thượng quan gia tộc thành ý. Ông lão hơi cắn răng, lại từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 20 thùng gỗ linh thạch, ngàn vạn linh thạch, đây là chúng ta thượng quan gia tộc toàn bộ thành ý. Long Thanh Trần không hề bị lay động, ánh mắt bình thản nhìn hắn không gian giới chỉ, xem ra thượng quan gia tộc không có gì thành ý, đã như vậy. Cái kia long tộc chỉ có thể hướng lên trên quan gia tộc dưới chiến. Ông lão đông nhiên biến sắc, miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Chúng ta thượng quan gia tộc rất có thành ý. Ngươi nói thẳng đi, đến cùng cần bao nhiêu, mới có thể hóa giải việc này. Long thanh trần vung lên một lòng bàn tay, số này. Ông lão chăm chú rừng ở hắn lòng bàn tay, nhưng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trên người ta, không mang nhiều linh thạch như vậy. Này ngàn vạn, ngươi trước tiên nhận lấy, mặt khác 40 triệu. Chúng ta thượng quan gia tộc ngày mai sẽ phái người đưa tới. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ngươi hiểu lầm ý của ta, không phải 50 triệu, mà là 500 triệu. Ông lão cả người run dậy, sắc mặt tái xanh, cả giận nói, ngươi không muốn hơi quá đáng. 500 triệu. Dương Cố cùng Dương Tuyết đều là tặc lười không ngớt, toàn bộ đại cản đế quốc, cả năm tổng thu nhập cũng bất quá 50 triệu linh thạch khoảng trường, trái phải, nói cách khác, này tương đương với đại cản đế quốc 10 năm tổng thu nhập. Nam Cung Nguyễn Nhi cũng là ngẩn ra, 500 triệu linh thạch, thiệt thòi hắn nói ra được. Long Kim Huyền Nhi nhưng là yên nhiên mà cười, ta cảm thấy, 500 triệu linh thạch quá ít, đường đường thập ngũ tinh thế lực, nếu như đập nổi bán sát, nên có thể tập hợp 5 tỷ. Dương Cố, Dương Tuyết cùng Nam Cung Nguyễn Nhi đều là trận mắt ngoát mồm nàng còn càng ác hơn. liền 500 triệu đi. Long Thanh Trần cũng không tán thành, hắn cũng không muốn đem thượng quan gia tộc ép lên tuyệt lộ, nếu như ép thượng quan gia tộc đập nổi bán sát, như vậy, thượng quan gia tộc nhất định sẽ liều mạng với hắn. Căn cứ đại càn đế quốc đích tình báo. Thượng quan gia tộc sau lưng có một thập bát tinh thế lực chống đỡ, mặc dù có hai vị tộc lao trong bóng tối theo hắn, có điều, hai vị tộc lao cùng thập bát tinh thế lực bắt đầu chém giết, hiệu chết vào tay ai, thật sự rất khó nói, đây không phải kết quả hắn muốn. Nhưng mà, hắn chỉ cần 500 triệu, vậy là bất đồng, thượng quan gia tộc lấy ra 500 triệu linh thạch nhất định sẽ phi thường đau lòng, thế nhưng, vẫn còn không đạt tới liều mạng mức độ. Tuyệt đối không thể. Ông lão giận không thể dừng, nhiều nhất 50 triệu nhiều một viên linh thạch đều không có, muốn chiến liền chiến. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống. đã như vậy, ngươi có thể lăn. ngày mai, hai vị tộc lao hội tự mình đi một chuyến thượng quan gia tộc thánh địa. ông lão thân thể run lên, Long tộc có hai vị tộc lao đến rồi. người cho rằng đây. Long Thanh Trần cười gằn, bằng không, ta có cái gì sức lực đuổi tới quan gia tộc chống lại. ông lão hít sâu một hơi, có thể hay không mời đi ra vừa thấy. Dương Cố cùng Dương Tuyết nhìn nhau một chút, hiển nhiên. Nghe được Long tộc hai vị tộc lao đến, đến rồi, người trưởng lão này đã bắt đầu cân nhắc 500 triệu linh thạch. Không cái này cần phải mang tới những linh thạch này, Lan. Long Thanh Trần chẳng muốn lại với hắn phí lời, đá một cước thùng gỗ, hạ lệnh chủ khách. Sắc mặt của ông lão âm tình bất định, do dự không quyết định, cuối cùng thở dài nói, gia chủ phái khi ta tới, cho ta cao nhất 80 triệu linh thạch quyền hạn. Nói cách khác, 80 triệu linh thạch bên trong, ta có thể quyết định, vượt qua 80 triệu ta chỉ có thể trở lại bẩm báo gia chủ, để gia chủ quyết định. Long Thanh Trần phất tay, cho người 3 ngày thời gian. Ông lão dùng không gian giới chỉ thu rồi 40 thùng gỗ, vội vã mà đi. Dương cố hỏi, 500 triệu linh thạch cũng quá hơn nhiều, thượng quan gia tộc sẽ đáp ứng không? Biết. Long Thanh Trần khẳng định, Long tộc nếu quả như thật muốn tiêu diệt một thập ngũ tinh thế lực, thập ngũ tinh thế lực tuyệt đối không có cơ hội phản kháng, cho dù sau lưng có một thập bát tinh thế lực chống đỡ cũng không cách nào cùng Long tộc chống lại diệt tộc cùng 500 triệu linh thạch so với cái nào càng quan trọng, thượng quan gia tộc nên phân rõ được. Quả nhiên, cùng hắn dự liệu như thế, đến hoàng hôn thời điểm, ông lão kêu lại tới nữa rồi, còn mang đến một cái khác lao giả áo xám. Hiển nhiên, thượng quan gia tộc đã đáp ứng rồi điều kiện của hắn, vàng không, cũng không dám lại phái người đến. Ông lão dẫn tiến đạo, vị này chính là chúng ta thượng quan gia tộc gia chủ. Thượng quan gia chủ đánh giá Long Thanh Trần, hơi xúc động đạo, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lần này, Chúng ta thượng quan gia tộc nhận thức mới, xác thực không biết đại càn đế quốc sau lưng người ủng hộ là Long Tộc. Linh Thạch, mang tới chưa? Long Thanh Trần chẳng muốn với hắn đi vòng mẹo. Thượng quan gia chủ lấy ra một viên không gian giới chỉ, đưa cho hắn, dòng giã 500 triệu, đều ở bên trong, hầu như vét sạch chúng ta thượng quan gia tộc kho hàng. Long Thanh Trần tiếp nhận không gian giới chỉ, cảm ứng một hồi, quả thật có nhiều như vậy, lần này, sai ở các ngươi thượng quan gia tộc, đem bàn tay quá dài, đương nhiên phải đánh đổi một số thứ. Có điều, theo ta được biết, thượng quan gia tộc nắm giữ khổng lồ lãnh địa, lãnh địa bên trong, nắm giữ các loại phong phú tu luyện tư nguyên, nghỉ ngơi lấy sức mấy năm, cũng là khôi phục Thượng quan gia chủ cơm địa, 500 triệu linh thạch, tuy rằng không đủ để giao động chúng ta thượng quan gia tộc căn cơ, có điều, nhưng cũng thương gân động cốt, chí ít cần 5 năm, mới có thể khôi phục như cũ. Vì đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, Long Thanh Trần đưa ra một cái khác điều kiện, ngoại trừ này 500 triệu linh thạch ở ngoài. Thượng quan gia tộc còn muốn hướng về toàn bộ đông vực tuyên bố một cái thông cáo, hướng về đại cản đế quốc xin lỗi, đồng thời, bảo đảm vĩnh viễn không được xâm chiếm đại Càn đế quốc. Thượng quan gia chủ gật đầu, nếu sai rồi, chúng ta thượng quan gia tộc sẽ nhận thức, ngày mai, ta sẽ công bố. Như vậy, rất tốt. Long Thanh Trần vẫn tính thỏa mãn, nếu thượng quan gia tộc tiếp nhận rồi điều kiện, như vậy, tất cả đều dễ nói chuyện. Thượng quan gia chủ hiếu kỳ nói, cái kia linh thạch quáng mạch ở trong, đến cùng sẽ ra điều gì bảo vật. Không nên hỏi cũng đừng hỏi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lạnh nhạt, hình cầu linh thạch công pháp, đã bị nàng coi là độc chiếm. Nàng cùng Long Thanh Trần đem hình cầu linh thạch công pháp đặt tên là đạo pháp tự nhiên, hẹn ước sẽ không nói cho bất luận người nào. Thượng quan gia chủ giải thích, ta cũng không phải mơ ước, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, như giá cả thích hợp, chúng ta thượng quan gia tộc có thể cân nhắc mua lại. Long Kim Huyên Nhi mặt cười đọc lại xương, người mua không nổi. Được rồi thượng quan gia chủ buồn bực. Long Thanh Trần lặng lặng mà dừng ở thượng quan gia chủ, thượng quan gia tộc lấy ra 500 triệu linh thạch, vẫn còn có linh thạch mua cái này bảo vật, có chút hoài nghi, hắn là không phải muốn ít đi. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, thượng quan gia chủ cảm giác sợ hãi trong lòng, vội vàng nói, nếu hiểu lầm đã mở ra, như vậy, ta cáo từ trước. Dứt lời, thượng quan gia chủ chính là mang theo ông láo vội vã rời đi. Dương Tuyết che miệng cười khẽ, hắn sợ ngươi lại muốn 500 triệu. Long Thanh Trần lấy ra hai viên chống không không gian giới chỉ. Đem 500 triệu linh thạch chia làm 3 phần, một viên ném cho Dương Cố, một viên ném cho Nam Cung Nguyễn Nhi, rất công chính, nhìn mọi người, chăm chú hỏi, ta như loại kia người nói không giữ lời sao. Dương Tuyết cười không nói, không hề trả lời, ánh mắt nhưng nói rõ tất cả. Dương Cố quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nam Cung Nguyễn Nhi nhưng là lật ra một cái lít mắt, không giống, người vốn là. Huyên Tỷ, người cảm thấy thế nào? Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là cầu viện địa nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi. Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, tùy theo, yên nhiên mà cười, ta cảm thấy, làm tu luyện giả, giả dối một điểm, không có gì không tốt. chương 246, Đăng Lâm Thái Huyền Tiên Tông. Ngày mai, Hắc ưng giáo chủ cùng hai vị ưng vương con mắt đỏ chót điệu từ trong phòng đi ra, nằm ở chu lửa nhập ma bên bờ. Long Thanh Trần toát ra suốt ruột dáng vẻ, tìm tới phương pháp tu luyện sao. Hắc ưng giáo chủ buồn bực, không có, chúng ta thử các loại phương pháp tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể vận chuyển nửa chu Thiên. Kim Lân Nương Vương thở dài, còn tưởng rằng nhặt được bảo vật gì, căn bản là đồ vô dụng. Nếu là không có đồ vật, giữ lại nó cần gì dùng? Long Thanh Trần một bộ tức giận giáng dấp, từ hắc cương giáo chủ trong tay tiếp nhận hình cầu linh thạch, trực tiếp đập về phía mặt đất. Xoạt xoạt. hình cầu linh thạch nhất thời đổ nát. Hắc cương giáo chủ há miệng, tựa hồ muốn ngăn cản, cũng đã chậm, khẽ thở dài, phá hủy cũng tốt, tình ghi nhớ, dựa theo mặt trên hoa văn tu luyện, sớm muộn sẽ bị làm cho tẩu hỏa nhập ma. Long Kim Nguyễn Nhi khỏe miệng hiện lên một tia hoàn mị phạm vi. cứ như vậy, trên đời cũng chỉ có nàng cùng hắn biết đạo pháp tự nhiên phương pháp tu luyện. Long Thanh Trần đem 500 triệu linh thạch truyện tình nói cho Hắc ưng giáo chủ cùng hai vị ương vương, cuối cùng cũng coi như để ba người tâm tình tốt lên. Phải biết, Hắc ưng giáo chỉ là một thất tinh thế lực, phân đến hơn 160 triệu linh thạch tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nam Cung Nguyễn Nhi đem không gian giới chỉ giao cho Hắc ưng giáo chủ. Hắc ưng giáo chủ cười to. Từ thượng quan gia tộc liền cho tới nhiều linh thạch như vậy, Thái huyền Tiên Tông cũng là thập ngũ tinh thế lực, linh thạch tuyệt đối không so sánh với quan gia tộc thiếu. Long thanh trần trong con người nẽ qua một tia ánh sáng lạnh leo, Thái huyền Tiên Tông cũng không có phái người lại đây, không có chịu nhận lỗi ý tứ của. Nếu như vậy, chúng ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến Thái huyền Tiên Tông. Hát cương giáo chủ ngắm nhìn bốn phía, Thái huyền Tiên Tông có chân tiên tồn tại, chỉ bằng vào chúng ta những người này, tuyệt đối một đi không trở lại. Long tộc thật sự đến rồi hai vị tộc lao sao Yên tâm, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình bùa dỡn. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, hóa thành Long Khu, bay lên trời. Nam Cung Nguyễn Nhi nhạy khi hắn trên lưng. Long Kim Huyên Nhi, Hắc ưng giáo chủ cùng hai vị ưng vương cũng là ngự không mà lên, hướng về Thái Huyền Tiên Tông phương hướng bay đi. Trải qua hơn một canh giờ phi hành, đi tới Thái Huyền Tiên Tông thánh địa, bởi toàn bộ thánh địa tồn tại kết giới, chỉ có thể rơi vào ngoài Sơn Môn. Đứng lại! Các ngươi là người nào? Sơn Môn bọn thủ vệ cản bọn họ lại. Hắc Cưng giáo chủ đạo, chúng ta là đại càn đế quốc người, đến đây hướng về Thái Huyền tiền Tông đòi một lời giải thích, lập tức đi bẩm báo các ngươi tông chủ." Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Long Kim Huyền Nhi đầu ngón tay dựng lên màu vàng nhạt long lực, con ngón tay búng một cái, bọn thủ vệ nhất thời bị đánh bay, nằm trên mặt đất ho ra máu không thôi. "Được rồi, Hắc Cưng giáo chủ ngẩn ra, hiện lên một nụ cười khổ." Nam Cung Uyển Nhi lệ mâu dị dạng địa liếc mắt nhìn Long Kim Huyền Nhi, có thể động thủ giải quyết sự tình, nàng tựa hồ chưa bao giờ phí lời. Liền, trực tiếp xông vào, theo thềm đá lên phía trên đi. Địch tấn công. Đại can đế quốc người mạnh mẽ xông vào sân môn. Những thủ vệ kia vẫn tính tận trách, trọng thương đích tình hồn dưới, còn đang liều mạng hô to. Vèo. Vèo. Vèo. Nhiều đội thủ vệ, nhanh chóng tới rồi. Đứng lại. Còn dám tiến lên trước nửa bước. Giết không tha. Bọn họ tay cầm chiến đao, ánh mắt lạnh lẽo Ẩm. Long kim huyên nhi như cũng là dò ra một kia hoàng kim long lực. Đem những thủ vệ này đánh bay. Đi tới thềm đá đỉnh, đi tới một võ trường trên, chạy tới thủ vệ càng ngày càng nhiều, đã tụ tập mấy ngàn, vây quanh bọn họ, cũng không dám lại manh động, bị bức ép từng bước một lùi về sau. Vèo, vèo, vèo. Hơn 10 bóng người ngự không phi hành mà đến, trôi nổi ở võ trường bầu trời, rõ ràng là một đám ông lão. Khởi bẩm các vị trưởng lão, đại càn đế quốc người mạnh mẽ xông vào sân môn. Đặc biệt là cái kia mái tóc dài màu vàng óng nữ tử, cực kỳ can dỡ đã thương chúng ta rất nhiều người. Bọn thủ vệ thở phào nhẹ nhõm, như là tìm tới người tâm phúc như thế. Ông lão dẫn đầu ánh mắt lạnh lẽo địa mắt nhìn xuống Long Thanh Trần đẳng nhân, mạnh mẽ xông vào chúng ta Thái Huyền Tiên Tông, đã mấy ngàn năm chưa từng xảy ra, các ngươi cho là chúng ta Thái Huyền Tiên Tông không người sao? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mấy ngàn tên thủ vệ, có người, rất nhiều người, có điều, đều là một ít phế vật. Hừ can rỡ. Ông lão dẫn đầu giận dữ, ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, một mình ngươi tiền bối cứng, giả, tu luyện mấy ngàn năm, hướng về ta đây cái tu luyện 20 năm không tới tiểu bối khiêu chiến, không ngại mất mặt sao. Ông lão dẫn đầu lạnh nhạt nói, ta cũng không bắt nạt ngươi, liền phái chúng ta thái huyền tiền tông đệ tử khiêu chiến ngươi. Này ngược lại là có thể. Long Kim Huyên Nhi nhảy lên một tòa võ đài. Ông lão dẫn đầu chậm dại nói, nếu là khiêu chiến, không điểm điểm tốt sao được, nếu chúng ta thái huyền tiền tông đệ tử thua, cùng thượng quan gia tộc như thế lập tức dâng 500 triệu linh thạch, đồng thời, chịu nhận lỗi, nếu là ngươi thua, ta cũng không đem ngươi như thế nào, lập tức thả chúng ta Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão, Long tộc không được trả thù chúng ta Thái Huyền Tiên Tông, làm sao? Long Kim Huyên Nhi nhìn về phía Long Thanh Trần, ta đây có thể làm không được chúa, ngươi phải hỏi vị hôn phu ta. Hắc Hương giáo chủ thấp giọng nói, không nên đáp ứng hắn, cái này Thái Huyền Tiên thực sự thật rảo hoạn, cố ý không phái người chịu nhận lỗi, dẫn chúng ta đến đây, định dùng phương thức này hóa giải tranh chấp. Không có chuyện gì, ta đối với huyên Tỷ thực lực có lòng tin. Long Thanh Trần không cho là Thái Huyền Tiên Tông đệ tử có thể thắng, đối với người lão giả kia đạo, 500 triệu linh thạch quá ít, 1 tỷ. Ông lão cười gằn, "Có thể." Long Thanh Trần nói bổ sung, "Chỉ cho phép 3 tên đệ tử khiêu chiến, tuổi tác không được vượt qua tam thập, giới hạn với Thái Huyền Tiên Tông đệ tử, không phải mời ngoại viện, đồng thời, khiêu chiến thời điểm, không cho phép sử dụng hóa khí trở lên binh khí." "Đây là đương nhiên." Ông lão tựa hồ hoàn toàn tự tin. Người thứ nhất xuất chiến đệ tử, Bạch Thiệu Hoa. Tại sao không cho thực lực mạnh nhất Đại sư Huynh xuất chiến? Người biết cái gì? Thiệu Hoa sư Huynh thực lực cũng rất mạnh, đứng hàng nội môn đệ tử hàng năm thi đấu đệ tâm dành, trước hết để cho Thiệu Hoa sư Huynh tiêu hao một hồi cô gái tóc vàng, nếu để cho Đại sư Huynh ra tay, chẳng phải là nắm càng to lớn hơn. Thì ra là như vậy, có điều, ta cảm thấy không cái này cần phải, trực tiếp để Đại sư Huynh ra tay, là có thể đánh tan nàng. Nàng là Hoàng Kim Long Tộc thực lực không thể khinh thường, vẫn là ổn thỏa một ít tốt hơn. Bọn thủ vệ cùng các đệ tử xì xào bàn tán lên. Một tên gánh vác chiến kiếm thanh niên nhảy lên võ đài, ánh mắt rơi vào lòng Kim huyên Nhi tuyệt mỹ trên dung nhan, dừng lại một chút, chậm rãi rút ra chiến kiếm, chỉ về Long Kim Huân Nhi, ra tay đi. Long Kim Huân Nhi tay ngọc dựng lên hoàng kim long lực, trực tiếp đánh ra. Ầm. Hoàng kim long lực khác nào một cái hoàng kim sông, trong nháy mắt đem chiến kiếm đập vỡ tan, đem thanh niên đánh bay, rơi dưới lôi đài, ngất đi. Bọn thủ vệ cùng các đệ tử ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Toàn trường tĩnh mịch. Quá nhanh. Quá mạnh mẽ. Bạch thiệu hoa sư hình, thậm chí còn phản ứng không kịp nữa. Nam Cung Nguyễn Nhi sợ dung thần, người thanh niên kia đệ tử đạt đến chân võ cảnh nhất trọng, liền nàng một chiêu đều không đón được, căn bản không phải cấp độ. Nàng đến cùng tu vi gì? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt đã sớm biết kết quả này. Long Kim Huyên Nhi nhìn về phía ông lão dẫn đầu, cái kế tiếp. chương 247, Trần đệ ta không cho ngươi thất vọng chứ, mất mặt xấu hổ. để mạc Huyền Xuất Quan đánh ta nàng, Thái Huyền Tiên Tông hơn 10 trưởng lão đều là sắc mặt tái xanh, trận đầu không phải là không thể thua, chỉ là thua quá khó coi, một chiêu đều không đón được. thực tại để Thái Huyền Tiên Tông mất hết mặt mũi, trước hết để cho Lạc Nguyện Xuất chiến thôi. nếu là không được, nếu để cho mạc Huyền Xuất Quan, lần này ông lão dẫn đầu chưa hề đem lời nói đến mức quá đầy đủ. một tiên đẹp đẽ nữ đệ tử nhảy lên võ đài. Hướng về Long kim huyên nhi ôm quyền, thái huyền tiền tông nội môn nhị đệ tử lạc nguyệt, xin mời chỉ giáo. Dứt lời, nàng chính là ra tay trước. Đi. Nàng hơi há mồm phun ra một viên tiểu phi kiếm, đưa tay vạch một cái. vèo Tiểu phi kiếm bông nhiên thoát ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, xuyên thấu không khí, mang ra sắc bén tiếng dít. Đồng thời, càng trướng càng lớn, hóa thành dài ba trượng, nửa trượng rộng, khác nào một cánh cửa bản, mang theo bảng bạc kiếm thế tới gần long kim huyên nhi trước mặt thời điểm phi kiếm càng là hoanh một tiếng dựng lên đỏ đầm hỏa diễm mạnh liệt kình phong thổi long kim huyên nhi mái tóc dài màu vàng óng mua tung chân võ cảnh ngũ trọng thật mạnh nam cung huyền nhi giật mình làm cựu tinh thế lực hắc gương giáo thánh nữ tu vi của nàng ở hắc gương giáo chúng đệ tử ở trong vẫn xếp hạng trước mấy nhưng mà cùng thập ngũ tinh thế lực thái huyền tiên tông đệ tử kiệt xuất so với trên lệnh khá lớn đại thế lực tu luyện tư nguyên hùng hậu truyền thừa cửu viễn tiền bối cường giả đông đảo Đệ tử thực lực cũng so với cấp thấp thế lực đệ tử cường. Đại thế lực thanh danh lan xa, đương nhiên có thể hấp dẫn nhiều hơn ưu dị tuổi trẻ đại gia nhập. hắc ưng giáo chủ cùng hai vị ưng vương có chút ước ao, đương nhiên, nhiều hơn là đố kỵ. Long kim huyên nhi rối ra một cánh tay ngọc, dơ bàn tay lên, lượn lờ hoàng kim long lực. Cong! Ván cửa đại phi kiếm đánh vào trên ngọc thủ của nàng, tia lửa sẽ tán loạn, chuyển ra chói hai tiếng rung. Xoạt xoạt! Xoạt xoạt! Xoạt xoạt! Giang coi chốc lát. Phi kiếm đông nhiên từng tấc từng tấc đổ nát, trở thành một chồng sát vụn. Ta thua. Lạc nguyệt thân thể run lên, trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, mất đi sức chiến đấu. Phi kiếm, cần dùng tâm huyết tới đút nuôi, cùng bản thể có chặt chẽ liên hệ. Một khi bản thể nga xuống, phi kiếm sẽ đổ nát. Đồng dạng, một khi phi kiếm bị hao tổn, bản thể cũng sẽ bị liên lụy, nhẹ thì vết thương nhẹ, nặng thì trọng thương. Cái kế tiếp. Long Kim Huyên Nhi mở miệng. Thái huyền tiên tông hơn 10 trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Cái kế tiếp, thanh âm nàng cực kỳ êm hay, thế nhưng, nghe tới tại sao cảm giác như thế trói thai, luôn cảm giác nàng có chút coi rẻ ý tứ. Ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ông lão dẫn đầu hư lạnh một tiếng, chúng ta thái huyền tiên tông thực lực mạnh nhất đệ tử còn không có ra tay. Long kim huyền nhi cười khẽ, dưới cái nhìn của ta, không khác nhau gì cả. Long thanh trần lặng lặng mà nhìn nàng, nổi lên một tia lòng hào thắng, lần trước, cùng với nàng giao thủ. Vẫn là một năm rưỡi trước, miễn cương đánh bại nàng, tại đây một năm rưỡi ở trong, tu vi của nàng tăng nhanh như gió, nếu là bây giờ cùng nàng giao thủ, không biết hai tháng ai thua. Ông lão dẫn đầu quay về xem náo nhiệt các đệ tử quát lên, còn không mau đi gọi Mạc Huyền xuất quan. Ta đi. Một tên thiếu niên chạy gấp mà đi. Không lâu lắm, dẫn một tên thanh niên mặc áo đen bước nhanh mà tới. Mạc Huyền Sư Huynh đến rồi. Mạnh mẽ giao hơn nàng, nhìn nàng còn dám cản rỡ. Các đệ tử trở nên hưng phấn. Xung bái mà nhìn thanh niên mặc áo đen. Xảy ra chuyện gì? Mặc huyền tựa hồ còn không rõ ràng lắm tình huống. Ông lão dẫn đầu đạo, những người này đến Thái Huyền Tiên Tông gây sự, nàng tuyên bố khiêu chiến Thái Huyền Tiên Tông các đệ tử, Bạch Thiệu Hoa cùng Lạc Nguyệt đều thất bại, ngươi là Thái Huyền Tiên Tông đại sư Minh nếu ngươi thua, Thái Huyền Tiên Tông liền muốn trả giá 1 tỷ linh thạch đánh đổi, đừng làm cho ta thất vọng. Long Thanh Trần nghe có chút khó chịu, ta sửa lại một hồi, không phải chúng ta gây sự, mà là Thái Huyền Tiên Tông xâm phạm đại càn đế quốc. Chúng ta chỉ là thay đại Càn Đế quốc ra mặt." Mạc Huyền cao mày, "Đại trưởng lão, ta đã sớm nói với ngươi rồi, một tông môn muốn lâu dài địa hưng thịnh xuống, muốn cùng quanh thân thế lực duy trì tốt đẹp chính là quan hệ, bàn tay quá giải, sớm muộn sẽ bị bẻ gãy." Ông lão dẫn đầu sắc mặt lạnh nhạt hạ xuống, "Tông môn làm sao phát triển, ta tự nhiên sẽ cân nhắc, không phải một mình ngươi đệ tử nên quan tâm chuyện, ngươi chuyện cần làm chính là thay tông môn xuất chiến, cứu vãn tông môn tổn thất, cùng với bộ mặt." Mạc Huyền thở dài, chậm rãi đi tới võ đài. Long Thanh Trần cảm giác có chút kỳ quái, Thái Huyền Tiên Tông đại trưởng lão cùng Mạc Huyền tựa hồ có chút bất hòa, chẳng trách Thái Huyền Tiên Tông đại trưởng lão vẫn không cho Mạc Huyền xuất chiến, mãi đến tận không có biện pháp mới để cho Mạc Huyền xuất chiến. "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Long Kim Huyền Nhi đôi mắt đẹp lạnh nhạt nhìn Mạc Huyền. Nghe tới, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, cho rằng nàng rất ngông cuồng, Long Thanh Trần lại biết, đây không phải ngông cuồng, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. "Không thử xem?" làm sao sẽ biết? Mặc Huyền Tự hồi hoàn toàn tự tin, hắn bỗng nhiên động, Vụ. trong lòng bàn tay dựng lên linh lực, chậm rãi đánh ra một quyền, nhìn như mềm nhũn vô lực, nhưng làm cho toàn bộ lôi đài không gian rung động. Ngay sau đó, hắn lại liên tục ra quyền, như là đang đánh không quyền. ầm, đánh tới đệ ngũ quyền thời điểm, toàn bộ lôi đài không gian bỗng nhiên chấn động, năm đạo quyền ảnh tái hiện ra, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một chỉ mười trượng đại ánh quyền, mạnh mẽ nhằm phía Long Kim Huyền Nhi. Đây là chúng ta Thái Huyền Tiên tông khó nhất tu luyện Điệp Tiên Quyền. Mạc Huyền sư huynh có thể trồng chất ngũ quyền, đã tu luyện đến tiểu thành mức độ. Các đệ tử kinh hô lên. Long Kim Huyền nhi tay ngọc dựng lên hoàng kim long lực, diễn hóa thành một chỉ to lớn hoàng kim long móng, đây là long tộc cơ bản nhất chiến kỹ, thám trảo thước. Ầm ầm. Cùng ánh quyền mạnh mẽ chạm vào nhau, bùng nổ ra hào quang lóe ánh, toàn bộ võ đài rung động. Xoạt xoạt. Đem ánh quyền đánh xuyên qua, xu thế không giảm, đem Mạc Huyền đánh bay ra ngoài. Tại sao lại như vậy, mặc huyền sư huynh Tu Vi đạt đến chân võ cảnh kiểu trọng, cũng không ngăn được nàng một chiêu, nàng rốt cuộc là Tu Vi gì. Chí ít cũng là tán tiên cảnh, đổi thành long tộc Tu Vi, cũng chính là kiếp long cảnh. Thái huyền tiên tông đệ tử cùng bọn thủ vệ ngơ ngác nhìn tình cảnh này, khó có thể tin. Long kim huyền nhi đi xuống võ đài, quay về long thanh trần nháy một cái đôi mắt đẹp, trần đệ, ta không cho ngươi thất vọng chứ. Nàng vốn là thiên sinh lệ chất, toát ra này đẹp đẽ răng, rớp, càng làm cho long Thanh Trần không chịu được suýt chút nữa không nhịn được lấy ra dây khóa đưa nàng trói lại ngày đó bế quan sau khi cảm giác dây thừng cuối cùng là trên lệch như vậy một điểm cảm giác vì lẽ đó cô ý ở trên không trong chấp nhận chuẩn bị một cái dây khóa không có huyễn tỷ chưa từng để ta thất vọng quá long thanh trần rời ánh mắt không có nhìn nàng miễn cho suy nghĩ lung tung ngược lại đối với thái huyền tiên tông đại trưởng lão đạo thái huyền tiên tông ba trận chiến ba bại lập tức dâng một tỷ linh thạch đồng thời tuyên bố một cái thông tin thông điệp ở toàn bộ đông vực công khai hướng về đại cản đế quốc xin lỗi. Thái Huyền Tiên Tông đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm nàng che giấu tu vi, tu vi chân chính đạt đến kiếp long cảnh trở lên, chuyện này với chúng ta Thái Huyền Tiên Tông đệ tử không công bằng, thiết yếu dùng đồng dạng tu vi lại tỉ thí một lần, hoặc là để một tên tán tiên cảnh trưởng lão cùng với nàng tỉ thí. Ngươi nhất định phải quy nợ. Long Thanh trần ánh mắt lạnh lẽo, lấy ra chân tiên khôi lỗi, mặc lên người. Chương 248, Lang Thang Long. Đây không phải quy nợ chỉ là vì cho chúng ta Thái Huyền Tiên Tông các đệ tử một tỷ thí công bình cơ hội. Thái Huyền Tiên Tông Đại trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nhìn Long Thanh Trần trên người khôi lỗi, tựa hồ cũng không để ý. Hắc Ưng Giáo chủ cười gằn, coi như đồng tu vì là tiến hành tỷ thí, chúng ta bên này thắng sau khi, ngươi còn có thể tìm ngoài hắn ra cớ đi. Nếu như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều. Long Thanh Trần không chế được chân tiên khôi lỗi lao ra, trực tiếp một quyền hướng về Thái Huyền Tiên Tông Đại trưởng lao ném tới. ầm, quyền ra như núi lở đánh xuyên qua không gian. Không biết tự lượng sức mình, Thái Huyền Tiên Tông đại trưởng lão Cựu kiếp Tán Tiên tột cùng tu vi bạo phát, song trưởng linh lực mãnh liệt, liên tục đánh ra 12 đạo quyền ảnh, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một chỉ dài đến mười mấy trượng ánh quyền. Hắn thi triển võ kỹ, rõ ràng là Điệp Tiên Quyền. Cùng Mạc Huyền so với, hắn rõ ràng tu luyện đến tầng thứ cao hơn. Ầm ầm. Chân tiên khôi lỗi năm đấm cùng ánh quyền mạnh mẽ chạm vào nhau, khắc nào thái dương đổ nát, bùng nổ ra hào quang chói mắt giữa hai người không gian khác nào đổ xứ giống như nước toát. Thái huyền tiên tông đại trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, không thể không một lần nữa ước định này là khôi lỗi thực lực, nhất giai chân tiên khôi lỗi, chẳng trách có thể bắt thất trưởng lão, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Long thanh trần đồng dạng bị đánh bay, rơi vào võ trưởng trên một cái trên trụ đá, hắn đối với này là chân tiên khôi lỗi nắm giữ hơn đến càng cao, phát huy được sức chiến đấu cũng là càng ngày càng mạnh, đạt đến khoảng 7 phần 10, nhưng mà... Chỉ là cùng Thái Huyền Tiên Tông Đại trưởng Lão đánh ngang tay, phòng trừng, Thái Huyền Tiên Tông Đại trưởng Lão Tu Vi đã đạt đến tán tiên cảnh đỉnh cao nhất, có thể nói chính xác chân tiên. Thái Huyền Tiên Tông Đại trưởng Lão nhìn về phía các trưởng Lão khác, ta có thể ngăn cản hắn, các người đem những người khác bắt, người phản kháng, giết chết không cần luật tội. Vèo! Vèo! Vèo! Hơn 10 trưởng Lão lao nhanh ra, đem hát gương giáo chủ, hai cái ương vương, Long Kim Huyên Nhi cùng Nam Cung Nguyễn Nhi vây nốt. Các người dám! Hạ Ưng Giáo Chủ giận dữ, các ngươi Thái Huyền Tiên Tông nhất định phải cùng Long Tộc là được sao? Thái Huyền Tiên Tông Đại Trưởng lão hờ hưng nói, chỉ là hai cái ấu long, hù dọa không được chúng ta Thái Huyền Tiên Tông, thay thế biểu không được toàn bộ Long Tộc. hú Hổ, này hai cái ấu long cũng không nhất định xuất từ Hoàng Cổ Long Vực, có thể là Lang Thang Long, mượn danh nghĩa Long Tộc uy danh mà thôi. Long Kim Huyên Nhi tựa như cười mà không phải cười, thân là một tiền bối cường giả, chỉ bằng vào suy đoán, liền dám hành sự lỗ mãng, Ngươi có thể sống đến số tuổi này cũng không dễ dàng. Thái huyền tiên tông đại trưởng lão lạnh nhạt nói, suy đoán của ta, vẫn rất chuẩn xác. Đại trưởng lão, có phải là suy nghĩ thêm một chút, vạn nhất này hai cái ấu long thật sự xuất từ hoàng cổ long vực đây? Quan hệ này đến tông môn sống còn, sắp thực không thể khinh thường. Nay hoàng kim chi long, thiên phú cơ cao, nếu như đến từ hoàng cổ long vực, tất nhiên là hoàng kim long tộc tuổi trẻ đại thành viên trọng yếu, chúng ta động nàng, chỉ sợ sẽ làm tức giận hoàng kim long tộc. Hơn mười trưởng lão không khỏi do dự lên. Từ đâu tới nhiều như vậy và nhất. Thái huyền tiên tông đại trưởng lão lạnh nhạt nói, động thủ, xảy ra bất kỳ chuyện gì, có ta một người gánh chịu. Hai vị tộc lão, có phải là có thể hiền thân. Long Thanh Trần hô to, hắn biết, hai vị tộc lão ở ngay gần. Hắn nắm giữ chân tiên khôi lỗi, tự vệ không có vấn đề. Nhưng mà, Thái huyền tiên tông hơn mười trưởng lão đạt đến tán tiên cảnh trở lên tu vi, hắc ương giáo chủ, hai vị ưng vương. Long Kim Huyền Nhi cùng Nam Cung Uyển Nhi không cách nào chống lại, hắn chỉ có thể triệu hoán Tiên Long. Tộc lão." Long tộc tộc Lao đích thân đến. Thái Huyền Tiên Tông hơn 10 trưởng lão đông nhiên biến sắc. Đại trưởng lão Kinh Nghi bất định ngắm nhìn bốn phía, bất ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn. "Giống. Giống." Như là đáp lại Long Thanh Trần triệu hoán, hai đạo vang vọng đất trời long ngâm chi thanh truyền đến, chỉ thấy toàn bộ bầu trời phong vân biến sắc, nửa bầu trời đen kịt như mực, mặt khác nửa bầu trời nhưng là đỏ đậm như máu hai cái dài đến mấy trăm trượng tiên long bay lên trời trong nháy mắt xuất hiện tại thái huyền tiên tông kết giới ở ngoài tiểu tử thúi rốt cục không chê chúng ta ngại nhãn hắc long phát sinh nghiêm thanh vang dội dò ra vỡ rồng đâm đâm kết giới xoáy xoáy kết giới nhất thời phá vụn khác nào vỏ trứng gà như thế yếu đuối tối sầm một máu hai cái tiên long bay xuống mà xuống ở võ trường phía trên tầng trời thấp xoay quanh kinh khủng long uy tràn đầy trời đất cắt bay đã chạy thái huyền tiên tông tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Sắc mặt tái nhợt lên. Hai cái tiên long xuất hiện, mang ý nghĩa, này hai cái ấu long sắc thực đến từ hoàng cổ long vực. Mạc huyền bi ai mà nhìn đại trưởng lão, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt, lần này, đại họa lâm đầu. Đại trưởng lão mặt xám như cho tàn, chết để hoàng rồi. Vèo, Thái huyền tiên tông thánh địa đỉnh cao nhất tiên điện bay ra một bóng người, đi tới võ trưởng phía trên, rõ ràng là một vị người thanh niên trẻ, trong ánh mắt nhưng tràn ngập tăng thương, phản phất sống lâu đời năm tháng. Đại trưởng lão như là tìm tới người tâm phúc như thế, sư tôn, xin mời cứu vớt Thái Huyền Tiên Tông. Người thanh niên trẻ không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía hai cái tiên long, hơi thi lễ, không biết hai vị long tộc tiền bối giá lâm vì chuyện gì. Chuyện vật vã chuyện, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là đi ra xung một xung tình cảnh. Hắc Long cũng chính là đệ tam thập nhị tộc lão, dơ lên bước rồng, chỉ chỉ Long Thanh Trần, tiểu tử thúi, hay là ngươi tới nói đi. Long Thanh Trần lạnh nhạt đạo hai việc, chuyện thứ nhất, Thái Huyền Tiên Tông xâm phạm Đại Càn Đế Quốc Linh Thạch Quán Mạch, ta là Đại Càn Đế Quốc Minh Hiếu, vì là Đại Càn Đế quốc gia mặt, Thái Huyền Tiên Tông thiết yếu lấy ra một tỷ Linh Thạch, đồng thời công khai xin lỗi. chuyện thứ hai, quang thời gian trước, ta tại Thiên Doanh Thành sử dụng vượt qua truyền thống đại trận thời điểm, không biết nguyên nhân gì bị phụ trách vượt qua truyền thống đại trận trận pháp sư tập kích, ta nghĩ bên nguyên nhân nghe được còn có thể cứu vãn được. người thanh niên trẻ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Đại trưởng lão, lập tức lấy ra một tỷ linh thạch, đồng thời tuyên bố xin lỗi thông cáo, còn có đem Thiên Doanh Thành trận pháp sư chủng tới. Vâng, Đại trưởng lão hứa ra mồ hôi lạnh, vội vã mà đi. Không lâu lắm, chính là trở về, hắn cầm một viên không gian giới chỉ, đưa cho Long Thanh Trần, một tỷ linh thạch đều ở bên trong. Xin lỗi thông cáo đã phái người chuyển tới Đông vực các đại thế lực, tập kích của trận pháp sư cũng phái người đi bắt. Ta liền ở ngay đây các loại. Long Thanh Trần không khách khí chút nào tiếp nhận không gian giới chỉ. Trải qua thiên giông thành thời điểm, tên kia trận pháp sư nói muốn bắt hắn làm thú cưới, hắn cảm thấy không có khả năng lắm, biết rõ hắn là hoàng cổ long vực long tộc, còn muốn bắt hắn làm thú cưới, đây không phải chán sống sao? Phòng Trừng, đây chỉ là một cớ, hẳn là những nguyên nhân khác. Vẹo. Đợi khoảng chừng nửa canh giờ, một khuôn mặt uy nghiêm thanh niên bay vào thánh địa, rơi vào võ trường trên, chính là Thiên Giông Thành thành chủ. Tứ Trưởng lão, Thiên Tia trận pháp sư đây Nhìn thấy một mình hắn, đại trưởng lão vội hỏi. Thiên Dung Thành chủ lúc đầu đã sớm chạy, trận Pháp sư vẫn là các đại thế lực khan hiếm nghề nghiệp, Thái Huyền Tiên Tông cũng không ngoại lệ. Hai năm trước, đem tên kia trận Pháp sư chiêu tiến vào tông môn, phụ trách Thiên Dung Thành vượt qua truyền thống đại trận, nhưng là đối với tên kia trận Pháp sư lai lịch, nhưng không có điều tra rõ ràng, hắn tập kích long tộc, chỉ là hắn cá nhân hành vi, cũng không có xin phép qua ta, cũng không có xin phép qua tông môn. Chương 249 Ta căn bản không biết người đang ở đây nói cái gì. Long Thanh Trần không thể nghi ngờ đạo, Thái huyền Tiên Tông phải tiếp tục truy tra tên kia trận pháp sư lai lịch, điều tra rõ sau khi, lập tức cho ta biết. Thái huyền Tiên Tông đại trưởng láo vội vã bảo đảm, nhất định. Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, còn có, Thái huyền Tiên Tông xâm phạm đại càn đế quốc, ngươi là kẻ xúi rủ, nên chịu đến trừng phạt. Hắn là đệ tử của ta, làm sư tôn, ta cũng phải trách nhiệm, như vậy đi, để hắn thả xuống trong tông môn quyền lợi sở hữu. Tùy Tùng ta bế quan một ngàn năm, không được rời Thái huyền tiên điện nửa bước, làm sao? Người thanh niên trẻ chậm rãi mở miệng, tuy rằng hắn khuôn mặt tuổi trẻ, trên thực tế nhưng là đại trưởng Lao đời trước, đoán chừng là Thái huyền tiên tông thái thượng trưởng lão, đặt đến chân tiên tu vi. Có thể, Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, nhận rồi cái này trừng phạt, Thái huyền tiên tông đại trưởng Lao vừa nhìn chính là ham muốn quyền lợi người, để hắn thả xuống quyền lợi, phỏng trừng sẽ phi thường khó chịu. Quả nhiên, nghe thế cái trừng phạt. Thái huyền tiên tông đại trưởng lão mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, Thái huyền tiên tông xâm phạm đại Càn đế quốc, đúng là ta gợi ý, thế nhưng, chỉ là chiếm cứ đại cản đế quốc một cái linh thạch quáng mạch mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn, đệ tử cảm thấy cái này trừng phạt quá nặng, không thể nào tiếp thu được. Câm miệng, người thanh niên trẻ ánh mắt nghiêm nghị dừng ở hắn, từ khi ngươi làm tới đại trưởng lão sau khi, si mê quyền thế, diệt trừ dị kỷ. Làm cho toàn bộ tông môn bẩn thỉu xấu xa, càng là vô tâm tu luyện, bằng không, đã sớm bước vào chân tiên cảnh, cho tới bây giờ, ngươi còn không biết hối cải sao. Đại trưởng lão cúi đầu không nói. Lập tức đi tiên điện bế quan tu luyện, một ngàn năm bên trong, không được bước ra nửa bước, bằng không, ngươi không phải ta đệ tử, càng không phải là Thái huyền tiên tông người. Người thanh niên trẻ quá mắng, chỉ về thánh địa tột cùng tiên điện. Đại trưởng lão không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ về phía đỉnh núi bước đi. Lạc Nguyệt đỗng nhiên nhìn về phía Long Thanh Trần, có thể hay không đem nhị trưởng lão thả. Cái gì nhị trưởng lão? Long Thanh Trần đạm mạc nói, ta căn bản không biết người đang ở đây nói cái gì. Hắc ương giáo chủ cùng hai vị ưng vương kỳ quái nhìn hắn, giữ lại Thái huyền tiền tông người trưởng lão kia, tựa hồ đối với hắn không có gì hay nơi chứ. Long Kim huyên nhi cười không nói, chỉ có nàng biết, Long Thanh Trần giữ lại người trưởng lão kia dùng để lược đoạt võ mạch, đương nhiên sẽ không thả. Lạc Nguyệt nhìn chầm chầm Long Thanh Trần, nhị trưởng lão chính là mang theo một chiếc tàu chiến đi chiếm lĩnh Đại Càn Đế quốc cái kia linh thạch quáng mạch trưởng lão, bị ngươi bắt." Long Thanh trần toát ra bừng tỉnh giáng dấp, "Nhà, ngươi nói là cái kia mẫn ngoan mất linh lão gia hỏa, bị ta giết." Lạc Nguyệt nhíu mày, "Căn cứ chúng ta Thái Huyền Tiên Tông tình báo, ngươi căn bản không có giết nhị trưởng lão, mà là nhốt vào Đại Càn Đế quốc đế đô trong đại lao. Vậy các ngươi đích tình báo khẳng định có lầm, tối hôm qua ta đi một chuyến đại lao, thẩm vấn cái kia lão gia hỏa, nhưng là cái kia lão ra hỏa cái gì cũng không nguyện nói, ta trong cơn tức giận đưa hắn giết. Long Thanh Trần thuận miệng giải thích, hắn quyết định sau khi trở về lập tức lược đoạt võ mạch, miễn cho Thái Huyền Tiên Tông ghi nhớ. Lạc Nguyệt tức giận, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Có mấy đệ tử cũng là tràn ngập sự thù hận địa theo dõi hắn, có thể là nhị trưởng lão đệ tử hoặc là hậu nhân. Nếu sự tình đã xong xuôi, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Long Thanh Trần dự định rời đi, xin chờ một chút. Mặc Huyền gọi hắn lại. Long Thanh Trần hỏi. Chuyện gì? Mạc Huyền liếc mắt nhìn mọi người, nơi này nói chuyện không tiện, có thể hay không đến nơi khác nói chuyện. Dẫn đường. Long Thanh Trần có chút kỳ quái, không biết hắn có chuyện gì, thần thần bí bí. Mạc Huyền nhìn về phía hắc ưng giáo chủ cùng hai vị ương vương, phiền phức ba vị tiền bối cũng tới một hồi. Long Thanh Trần, hắc ưng giáo chủ cùng hai vị ương vương không thể làm gì khác hơn là theo hắn đi tới một gian trong phòng. Mạc Huyền bỗng nhiên quỷ một chân trên đất. Cung kính mà hướng về Hắc Ưng Giáo Chủ cùng hai vị Ưng Vương dập đầu, gia mẫu dặn quá ta. Nhìn thấy Hắc Ưng Giáo trưởng bối, nhất định phải bãi kiến, bãi kiến Giáo Chủ cùng hai vị Ưng Vương. Hắc Ưng Giáo Chủ cùng hai vị Ưng Vương có chút mơ hồ. Hắc Ưng Giáo Chủ hỏi, mẹ ngươi là? Mạc Huyền Đạo, gia mẫu là Thái Huyền Tiên Tông Tông Chủ Phu nhân, cũng chính là Thái Huyền Tiên Tông mấy ngàn năm trước thánh nữ. Nghe được lời ấy, Hắc Ưng Giáo Chủ cùng hai vị Ưng Vương đều là thân thể chấn động, nhìn nhau một chút, bừng tỉnh minh bạch cái gì? Hóa ra là thánh nữ con trai, mau mau xin đứng lên. Hắc Ưng Giáo chủ liền vội vàng đem mạc huyền nâng dậy. Long Thanh Trần cũng biết việc này, trải qua thiên doanh thành thời điểm, nghe Nam Cung Nguyện Nhi nói về, này cùng Hắc Ưng Giáo lai lịch có quan hệ. Hắc Ưng Giáo tổ sư đã từng là Thái Huyền Tiên Tông mấy ngàn năm trước một vị trưởng lao Hắc Ưng vật cưới, vị trưởng lão này sau khi nga xuống, Hắc Ưng vật cưới cùng Thái Huyền Tiên Tông các trưởng lao khác bất hòa, rời đi Thái Huyền Tiên Tông, một mình khai sáng Hắc Ưng Giáo. Mà. Vị trưởng lão này nữ đệ tử, nhưng là Thái Huyền Tiên Tông thánh nữ, sau đó trở thành Thái Huyền Tiên Tông tông chủ phu nhân, cũng chính là Mạc Huyền Mẫu thân. Vì lẽ đó, Mạc Huyền mới có thể đối với Hắc Ưng giáo chủ cùng hai vị ưng vương được này đại lễ, cùng Hắc Ưng giáo có rất sâu ngọn nguồn. Hắc Ưng giáo chủ hỏi, "Những năm này, thánh tông chủ phu nhân có khỏe không?" Mạc Huyền biểu hiện âm u, "Không tốt lắm, từ khi phụ thân mất tích sau khi Mẫu thân nóng lòng truy tra phụ thân tâm tích cùng tăng cao thực lực, tu luyện qua độ." dẫn đến tổn thương thân thể, tu vi tàn phế, đại trưởng lão nhân cơ hội nắm trong tay thái huyền tiên tông hết thể quyền to, ta cùng mẫu thân đều chịu đến xa lánh, cũng may các trưởng lão khác cùng các đệ tử đối với ta cùng mẫu thân vẫn tính kính yêu, mới không có gặp phải đại trưởng lão độc thủ. hắc ương giáo chủ tức giận, thái huyền tiên tông đại trưởng lão thực sự đáng chết, sớm biết sẽ không để hắn bế quan tu luyện một ngàn năm đơn giản như vậy. long thanh trần chấm tư, chẳng trách vừa nay hắn phát hiện đại trưởng lão cùng mạc huyền có chút bất hòa, hóa ra là nguyên nhân này. Kim Lân Ung Vương đề nghị, nếu không như vậy đi, ngươi cùng Tông chủ Phu nhân thẳng thắn rời đi Thái Huyền Tiên Tông, gia nhập Hắc Ưng Giáo, tương lai ngươi chính là giáo chủ. Mặc Huyền Khẽ lắc đầu, ta từ nhỏ ở Thái Huyền Tiên Tông lớn lên, đã đem Thái Huyền Tiên Tông trở thành nhà, không thể rời đi. Huống hồ, mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng, Đại trưởng lao đã bị các ngươi ép vương tha cho quyền lợi, sẽ không đánh lại ép ta cùng mẫu thân. Sau đó, không có vấn đề gì. Long Thanh Trần cảm giác có chút buồn cười, Kim Lân Ung Vương cả nghị quá rồi. Mạc Huyền làm sao có khả năng từ bộ thập ngũ tinh thế lực Thái Huyền Tiên Tông gia nhập một đứa tinh thế lực Hắc Ưng giáo? Hắc Ưng giáo chủ hướng về Kim Lân ưng vương hơi liếc mắt ra hiệu, Kim Lân ưng vương lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ, ngượng ngùng nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Hắc Ưng giáo chủ đạo, có nhu cầu gì chúng ta giúp một tay sao? Mạc Huyền liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, ta nghĩ dùng một loại đan dược chữa trị xong mẫu thân thương thế, chỉ là cần một ít long huyết làm thuốc dẫn. Tựa hồ lo lắng Long Thanh Trần không đáp ứng. Hắn nói bổ sung, một giọt liền đủ. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, hóa ra là coi trọng hắn Long huyết, để hắn lấy máu. Hắc Ưng giáo chủ cùng hai vị Ưng vương đều là nhìn hắn, ý tứ không cần nói cũng biết. Lo ngại mặt mũi, Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là cắt ra ngón tay trỏ, vội và ra một giọt thiên thanh sắc Long huyết. Mạc Huyền nhanh chóng lấy ra một con màu máu bình ngọc, Long Thanh Trần tức giận muốn đánh hắn, liền chuyên môn chứa Long huyết chiếc lọ đều chuẩn bị xong. Xem ở hắn một mảnh hiếu tâm phần trên, coi như xong đi cảm tạ sắp xếp gọn long huyết không thể làm gì khác hơn là mặc huyền viên mắt từng hồng cảm kích nhìn hắn sau đó có cái gì sai phái xin cứ việc phân phó chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối từ long thanh trần lạnh nhạt nói ngươi bây giờ đối với ta vô dụng chờ ngươi lên làm thái huyền tiền tông tông chủ nói sau đi Mặc huyền ánh mắt kiên định ta sẽ tận lực hắc ương giáo chủ thở dài thánh nữ đã trở thành tông chủ phu nhân chúng ta hắc ương giáo cũng không tiện bái phỏng miễn cho ảnh hưởng tông chủ phu nhân danh dự Bị người lầm tưởng nàng cùng hắc ưng giáo có liên quan gì, thay chúng ta hướng về tổng chủ Phu U nhân vẫn ăn đi. chương 250 Từ trong phòng đi ra, Long Thanh Trần Hóa thành Long khu, mang tới Nam Cung Nguyễn Nhi, bay lên trời, rời đi Thái Huyền Tiên Tông Thánh địa Hắc ưng giáo chủ, hai vị ưng vương cùng Long Kim Nguyên Nhi cũng theo rời đi. Cho tới, tối sầm một máu, hai cái tiên long không biết lúc nào biến mất không thấy, phòng chừng lại ẩn dấu đi. Quy tắc cũ. Trở lại đế đô. Đại Càn Hoàng gia học viện Đông Môn ở ngoài Đại Viện, Long Thanh Trần đem 1 tỷ linh thạch chia làm 3 phân, mỗi bản 300 triệu 3, Đại Càn Đế Quốc, Hắc ưng giáo cùng hắn cắt nắm một phần. Hiện tại, hắn đã không phải là thanh long tộc cái kiêng nghèo rất mùng tơi thiếu tộc trường, trên tay nắm giữ một số lớn tu luyện tư nguyên. Trần Tiên khôi lỗi, một bộ, linh thạch, 700 triệu khoảng trường, trái phải, chủ yếu có Thái Huyền Tiên Tông cùng thượng quan gia tộc bồi thường 500 triệu khoảng trường, trái phải. Hưng giáo lược đoạt Đoan mục gia tộc Kho đáo phân cho hắn 30 triệu, thêm vào, mở khắp cả đại càn đế quốc đan dược phô vào sổ hơn một thứ. Các loại linh dược, Dược Vương, hơn 8000 cây, ở Đông vực Nam Bộ liên hợp bí cảnh dùng điểm hối đoái mà đến, cùng với đan dược phô thu mua, thu mua đến khá là hiếm thấy linh dược cùng Dược Vương, đều sẽ đưa đến trong tay hắn. Ngoài ra, còn có tử cổ đẳng bà bà, Thanh Phong đạo nhân, Kim sĩ đại bằng lục trưởng lão cùng Đoan mục gia tộc tán tiên các trưởng lão trong tay lược đoạt mà đến đổ vật. Không gian giới chỉ, 29 viên, dung lượng nhỏ nhất có 10 trượng, to lớn nhất có thể chứa được một ngọn núi. Thánh khí, 8 cái. Hoa khí, thập nhị món, trong đó, có một kiện là khải linh đạo nhân biếu tặng cho hắn tử hỏa tinh đan lô. Huyết khí, 31 món. Linh khí, một cái, cũng chính là sông qua long huyết lộ lĩnh linh khí cấp tử vẫn chiến kiếm. Luyện khí tài liệu, mấy chục loại. Còn có một chút kỳ kỳ quái quái tiểu vật. Nhiều như vậy tu luyện tư nguyên. Cho dù đối với 15 tinh đại thế lực mà nói, cũng cũng không phải một số lượng nhỏ, hú hổ, tất cả những thứ này đều thuộc về hắn tài sản riêng. Ta đi một chuyến đại lao, thẩm vấn một hồi Thái huyền Tiên Tông nhị trưởng lão, nhìn Thái huyền Tiên Tông có hay không cái khác bí mật. Tuy ý tìm một cái cớ, hướng về đại lao mà đi. Có thể có bí mật gì? Hát ương giáo chủ, hai vị ương vương đẳng nhân cảm giác không hiểu ra sao, hán tựa hồ rất yêu thích thẩm vấn tù binh. Đi tới đại lao, Long Thanh Trần sử dụng phệ thiên võ mạch lược đoạt thái huyền tiền tông nhị trưởng lão được một cái địa phẩm ngũ giai dày đất võ mạnh linh lực tu vi chỉ nhắc tới thăng hai tầng đặt đến chân võ cảnh tứ trọng ta bây giờ linh lực tu vi ở tuổi trẻ đại ở trong xem như là tương đối cao cho dù lược đoạt cửu kiếp tán tiên hiệu quả cũng không phải rất lớn thiết yếu lược đoạt chân tiên để hắn hơi có điểm thất vọng không có trước kinh khủng như vậy hiệu quả có điều đây là tự nhiên kiếm được tu vi cũng nên thỏa mãn Tuy theo hắn lắc đầu bật cười. Cảm giác có chút lòng tham. Vậy thì như một an mày cố sự. Lần trước cho 2 cái bánh bao, lần này cho 3 cái bánh màn thầu, an mảy sẽ cao hứng vô cùng, khe nằm, có thêm một Đổi một hồi, lần trước cho 3 cái bánh màn thầu, lần này cho 2 cái bánh bao, an mảy sẽ cảm giác rất khó chịu, khe nằm, thiếu một cái. Trên thực tế, như thế đều là 5 cái bánh màn thầu, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chính là bởi vì, lòng tham, phệ thiên võ mạch chính là một vượt sâu không đáy rất dễ dàng gây nên lòng tham, ta không thể bị nó ảnh hưởng tới tâm tình. Long Thanh Trần đối với Phệ Thiên võ Mạch có thêm một tia lòng cảnh giác. lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không khả năng chém giết Trần Thiên, tùy tiện hành động bằng muốn chết. Ngày mai, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đồng thời đi tới Thiên Dương Thành, sử dụng vượt qua truyền tống đại trận, trở về Hoàng Cổ Long Vực. mới vừa trở lại Long Huyết võ phủ, đã bị phủ chủ gọi đi. Ta để cho các ngươi chuẩn bị cẩn thận thánh viện chuyện, các ngươi ngược lại tốt. Chạy đi ngoại giới quỷ hỗn, Phủ chủ ánh mắt bất thiện đánh giá Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi. Sửa lại một hồi, chúng ta đi ngoại giới, không phải lêu lồng, có chính sự. Nắm giữ kiểu Nghịch Long Đế ký ức, lại diễn hóa ra tổ Long Nịch Lân. Long Thanh Trần biết mình hiện tại chính là toàn bộ Long tộc trái tim nhỏ, tiểu bà bối. Phủ chủ cũng không làm gì được hắn. Có thể có chuyện gì so với Thánh viện trọng yếu. Phủ chủ dăn dạy lên. Thánh viện mở ra thời gian, các tộc các tông mạnh nhất yêu nghiệt thiên tài tụ hội. Tranh cướp tuổi trẻ đại trí tôn tiên gọi, hai người các ngươi đại diện cho toàn bộ long tộc, nếu là không lấy được trí tôn tên gọi, toàn bộ long tộc đều sẽ mất hết mặt mũi. Phải biết, chúng ta long tộc là vạn tộc đại lục một người duy nhất chiếm cứ toàn bộ đại vực làm lãnh địa chủ tộc, các tộc các tông yêu nghiệt thiên tài đều sẽ đem bọn ngươi xem là đối thủ lớn nhất, mang ý nghĩa, các ngươi bắt được trí tôn danh hiệu độ khó có thể so với những chủng tộc khác cao hơn rất nhiều. Đừng tưởng rằng các ngươi đạt đến kiếp long cảnh thực lực rất mạnh. Mặc dù đang long tộc tuổi trẻ đại ở trong xem như là số 1 số 2, thế nhưng đặt ở toàn bộ vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại, không hẳn chính là hàng đầu, cũng chưa chắc có thể bắt được trí tôn tên gọi, các ngươi có lý do gì, không, cố gắng chuẩn bị. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, đệ tam thập nhị tộc lao phê chuẩn chúng ta ra ngoài, nếu là phủ chủ có ý kiến, có thể tìm đệ tam thập nhị tộc lão Phủ chủ bị nẹn một hồi, thiếu năm tộc lao đến ép ta. Lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, phủ chủ nhưng trột dạ nhìn về phía bốn phía. Xác định tộc lao không nghe thấy, lúc này mới yên tâm lại. Tham kiến tộc lão. Đồng nhiên, Long Kim Huyên Nhi hướng về phủ chủ sau lưng hạ thấp người thi lễ. Phát lần đầu, phủ chủ kinh ngạc một hồi, liền vội vàng xoay người hành lễ. Nhưng mà, nhưng ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, tức giận không nhẹ, trứng mắt nàng. Hoàng Kim Long tộc tiểu nha đầu, ngươi càng ngày càng tùy ý làm bậy, ngay cả ta cũng dám treo đùa. Long Kim Huyên Nhi hiểu được có chừng có mực, khẽ cười nói, ta bảo đảm, bắt được trí tôn tên gọi. Còn không được sao? Này con tạm được! Phủ chủ thỏa mãn, ngược lại, nhìn về phía Long Thanh Trần, ngươi sao? Long Thanh Trần không hề để ý, không phải là một trí tôn tên gọi sao? Nói nhẹ! Phủ chủ tức giận, lại là một trận gian dậy. Ngươi biết, Thánh viện tổng cộng có mấy cái trí tôn vị sao? 5 cái! Ngươi không nghe lầm, chính là 5 cái! Toàn bộ vạn tộc đại lục hết thể yêu nghiệt thiên tài tranh cướp 5 cái trí tôn vị, có thể tưởng tượng được, kịch liệt đến mức nào? Nếu như ngươi dùng loại tâm thái này đi tham gia thánh viện, tuyệt đối không lấy được trí tôn tên gọi, liền á tôn xưng số đều không lấy được, thậm chí sẽ bị trở thành yêu nghiệt thiên tài chúng đã đập chân. Long Thanh Trần hơi không kiên nhẫn, ta cũng bảo đảm bắt được một trí tôn tên gọi. Phủ chủ ánh mắt ngưng lại, nếu là không lấy được đây. Long Thanh Trần buông tay, không lấy được, theo ngươi trừng phạt. Phủ chủ nghĩ đến chốc lát, đầy mặt buồn bực, hắn phát hiện, vẫn đúng là không tốt trừng phạt long tộc tương lai quân vương, không khỏi thở dài lên. Trừng phạt thì không cần, ta nói những này chính là vì cho ngươi trở nên coi trọng, không thể xem thường. Ta cặn kẽ cho các ngươi nói một hồi thánh viện quy tắc. Thánh viện chí tôn tên gọi tranh đoạt chiến, chủ yếu chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nhập môn chiến, hết thể yêu nghiệt thiên tài tranh cướp thánh viện nhập môn tư cách, các ngươi ngàn vạn phải chú ý, thánh viện mỗi lần nhập môn chiến đều là phi thường kỳ quái thử thách, các ngươi có thể đi tàng thư quán tìm đọc một hồi thánh viện nhập môn chiến tư liệu, mặt trên ghi lại trước đây các loại kỳ quái thử thách giai đoạn thứ hai, điểm chiến, nhập môn sau khi, các ngươi có thể hướng về cái khác yêu nghiệt thiên tài khởi sướng khiêu chiến, đồng dạng, cái khác yêu nghiệt thiên tài cũng có thể hướng về các ngươi khởi sướng khiêu chiến, người thắng thu được một điểm, người thua trụ một điểm, mỗi ngày đều có một bảng tổng sắp, đệ nhất danh có thể trực tiếp lên cấp đến giai đoạn thứ ba, mà lót đáy 10 tên cuối cùng sẽ trục xuất thánh viện. giai đoạn thứ ba, thủ đâm chiến, thủ đâm thời gian một tháng, giữ cho không bị bại chiến tích, trở thành bất bại đại chủ có thể lên cấp giai đoạn thứ tư, bại một hồi cũng không được. Giai đoạn thứ tư, tên gọi chiến, hết thể bất bại đài chủ tranh cướp 10 cái á tôn xương số, 10 cái á tôn tranh cướp 5 cái trí tôn tên gọi, 5 cái trí tôn tiến hành cuối cùng quyết đấu, quyết ra một vạn tộc trí tôn. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi lặng lặng mà lắng nghe, đối với Thánh viện quy tắc, có đại khái hiểu rõ. Phủ chủ nghiêm túc nói, Long tộc đối với các ngươi yêu cầu thấp nhất, bắt được 5 cái trí tôn tên gọi ở trong một. Nhất không ăn thua cũng phải bắt được cá tôn xương số. Long Thanh Trần gật đầu, ta quyết định muốn bắt mượn vạn tộc chí tôn tên gọi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp biểu hiện địa nhìn kỹ lấy hắn, ta sẽ bắt được chí tôn tên gọi. Sau đó, cố ý bại bởi Trần đệ, đem Trần đệ đẩy tới vạn tộc chí tôn tên gọi. Không cần ngươi cố ý thua. Long Thanh Trần cảm giác bị tổn thương tự tôn, ho khan một cái. Nếu như ngươi thật muốn cố ý thua, tuyệt đối không nên để cho người khác nhìn ra, miễn cho người khác nói ta phải tới vạn tộc chí tôn có chỗ vô ích. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, yên tâm, ta sẽ thua không chê vào đâu được, không ai có thể thấy được. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi như thế ngốc nết đối thoại, phủ chủ trực tiếp cho bỏ quên, hơi xúc động đạo, tưởng tượng năm đó chúng ta cái kia một đời, ta lấy được cá tôn xương số, khá là đáng tiếc. Long Thanh Trần kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng được, liền ngươi đều có thể bắt được cá tôn xương số, ta bắt được vạn tộc chí tôn tên gọi khẳng định không thành vấn đề. phủ chủ ánh mắt lạnh lẽo, đang đằng sát khí mà nhìn hắn. Ngươi lời này là có ý gì? Nếu như không có những chuyện khác, ta trở lại tu luyện. Long Thanh Trần chạm đích rời đi, nơi đây, không thích hợp ở lâu. Long Kim Huyên Nhi khẽ cười đổi tới, Trần Đệ, chờ ta, đồng thời tu luyện đạo Pháp tự nhiên. Long Thanh Trần ngẩng đầu nhìn một hồi sắt trời, buổi trưa, này không hay lắm chứ. Long Kim Huyên Nhi kéo lại cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói, chỉ là tu luyện, không phải nghĩ nhiều. Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ đáp ứng. Đạo pháp tự nhiên là cái gì công pháp? Phủ chủ tự lẩm bẩm, thật kỳ quái tên, chưa từng nghe nói. Chương 251, thời thi tiểu trường. Một tháng sau. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi cùng rời đi Long Huyết Võ Phủ, đi tới tế đàn cổ xưa. Thánh viện, không giống với những nơi khác, lần này, các ngươi hộ đạo người cũng không có thể tùy tùng mà đi, hết thể đều cần nhờ chính mình, dẹp an toàn bộ làm trọng, lượng sức mà đi, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Chỉ có phủ chủ một đi nữa, Thiên Linh Văn Trúc, vẫn đưa đến tế đàn cổ xưa, ngồi xếp bằng khác nào pho tượng tế đàn thủ hộ giả chậm rãi mở hai con mắt, khi hắn hai con mắt ở trong có kinh khủng dị tượng, trái mâu nhật nguyệt luân chuyển, phải mâu đại sao băng diệt, dừng ở Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi gần vạn năm đến, Long tộc rốt cục ra hai cái da dáng trẻ tuổi đại, không sai, phủ chủ vội vàng nói, còn không mau cảm ơn tứ tộc lão ngợi khen, đa tạ tứ tộc lao khen ngợi, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn nhau một chút, đều là thi lễ một cái. Cùng những tộc khác già trước tuổi nơi thời điểm, tình cờ chỉ đùa một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà, cái này từ tộc Lão nhưng là hết thệ tộc Lão ở trong nổi danh Lão Cổ Bản, Lão Ngoan Cố, vẫn là nghiêm túc một chút tốt hơn. Nhớ tới, các ngươi lần thứ nhất sử dụng cái này hành tinh cấp vượt qua chuyện tống trận thời điểm, tu vi vẫn còn huyết Long Cảnh. Hiện nay, ngăn ngắn hơn một năm thời gian, nhưng lên cấp đến chiến Long Cảnh cùng chân Võ Cảnh, cùng với kiếp Long Cảnh, tốc độ tu luyện nhanh chóng, trước đây chưa từng thấy, tiếp tục duy trì loại này thế. Tương lai, tiền đồ có hy vọng. Tứ tộc lao vừa nói, vừa lái khải tế đàn cổ xưa, đi thôi. Đăng nhập, chóe nụ ạc thừa. Vụ. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi bước lên tế đàn cổ xưa, ở một trận ánh sáng cùng không gian vặn bèo ở trong, biến mất không còn tâm hơi. Tứ tộc lao liếc mắt nhìn phụ chủ, đối với thái cổ thời kỳ để lại phản vệ kế hoạch. Lúc trước, ở tộc lao hội nghị ở trong, ta nắm phản đối thái độ, cho rằng không thiết thực, bây giờ nhìn lại, ta sai rồi. Phản phệ kế hoạch xác thực có thể tạo ra được một vị tương lai quân vương. Vừa là hội nghị, đương nhiên phải mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tứ tộc Lao chỉ nói là ra bản thân cái nhìn, không có người nào đối với người nào sai. Phủ chủ cười cận, cung kính mà thi lễ, lúc này mới cáo từ rời đi. Làm Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi từ giữa hư không lúc đi ra, xuất hiện tại một tòa huyền không thành trên quảng trường. Chỉ thấy, nơi này tụ tập mười mấy vạn tuấn ngạn mỹ nhân, các loại chủng tộc đều có, côn tộc, bàng tộc, cổ thú tộc, hoàng tộc, kỳ lân tộc, chờ chút, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là nhân tộc. có tú năm tụ ba, lẫn nhau kết giao, đảm thiếu phong thanh. có một thân một mình, nhắm mắt dưỡng thần, hơn người. có ôm kiếm mà đứng, thần tình lạnh lùng, người sống chớ tiến vào. mà đều không ngoại lệ, mỗi người tu vi đều là đạt đến chân võ cảnh, tán tiên cảnh, thậm chí, số ít một ít đạt đến chân tiên cảnh. toàn bộ vạn tộc đại lục yêu nghiệt thiên tài tụ tập ở đây, xác thực không thể khinh thường chẳng trách phủ chủ sẽ lải nhải như vậy nói. Long Thanh Trần nghiêm túc. Long Kim Huyên Nhi nghi ngờ đánh giá tòa này huyền không thành. đây là nơi nào? ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Long Thanh Trần cũng không biết. Long Kim Huyên Nhi lườm hắn một cái, lấy ra chín viên mai rùa, bói toán lên. một lát sau, biết đáp án. ở trích tiên rừng rậm bầu trời. có thời gian, Huyên tỷ dạy ta chiêm tinh chi thuật. Long Thanh Trần có chút ước ao, đối với nàng mà nói, trên đời phảng phất không có bói toán chuyện không giải quyết được, nếu có. Vậy thì lại bói toán một lần. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp nhìn kỹ lấy hắn, chiêm tinh chi thuật cần cực cao ngộ tính, Trần Đệ ngộ tính khá là giống như vậy, rất khó linh ngộ, ta không đề nghị ngươi học chiêm tinh chi thuật. Long Thanh Trần ánh mắt không quen, ý của ngươi là nói ta ngốc? Chẳng lẽ không đúng sao? Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, hạ thấp vầng trán, liếc mắt nhìn bằng phần bụng, tiêu ngạo nói, tiểu tử ngộ tính nên rất cao, bởi vì hắn là con của ta. Long Thanh Trần xem thường, cao không tới chỗ nào đi, bởi vì Ngươi nói ta rất ốc. Đó là Long Tộc. Có người kinh ngạc thốt lên, phát hiện Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi thân phận, bởi vì Long Kim Huyên Nhi không có ẩn tàng hơi thở của Long Tộc, rất dễ dàng cảm ứng được đến. Cho tới, lớn như vậy kinh tiểu quái sao? Long Thanh Trần ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, ở vạn tộc đại lục, Long Tộc là trừ nhân tộc ở ngoài một người duy nhất chiếm cứ toàn bộ đại vực làm lãnh địa chủ tộc, xem như là cường tộc ở trong cường tộc, tự nhiên bị được chú ý. Thiếu niên kia, Ngoại trừ long lực tu vi đạt đến chiến long cảnh lục trọng ở ngoài, còn có linh lực tu vi đạt đến chân võ cảnh tứ trọng, hiện nhiên, không phải thuần huyết long tộc, mà là long nhân, cô gái đẹp kiếp nhưng là thuần huyết long tộc, long lực tu vi đạt đến kiếp long cảnh ngũ trọng, không thể khinh thường. Long tộc làm sao sẽ phái một long nhân tham gia thánh viện, lẽ nào long tộc tuổi trẻ đại ở trong tìm không ra cái khác yêu nghiệt thiên tại sao? Thiếu niên thiếu nữ chúng ánh mắt dị dạng địa đánh giá long thanh trần cùng long kim huyên nhi. Một thanh niên anh tuấn đi tới. Mang theo nụ cười tự tin, ánh mắt vẫn dừng lại ở lòng kim huyên nhi dung mạo tuyệt mỹ trên, ta thuộc về hỏa kỳ lân tộc, hỏa nam phong, kỳ lân tộc cùng long tộc vẫn quan hệ không tệ, kết giao bằng hữu. Lan! Long thanh trần thần tình lạnh lùng, muốn đánh hải tử mẹ kiếp chú ý. Hỏa nam phong cao mày địa liếc mắt nhìn long thanh trần, không có quan hệ gì với ngươi, chớ tự tìm vô vị. Long thanh trần vừa muốn ra tay, long kim huyên nhi nhưng ra tay trước, kiếp long cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát. Tay ngọc ở trong hoàng kim long lực khác nào một cái hoàng kim sông, điên cuồng gào thét mà ra. Mỹ nữ tính khí còn rất nóng nảy, ta yêu thích. Hòa nam phong nở nụ cười, hai tay dựng lên đỏ đầm hỏa diễm, giao nhau đón đỡ. Ẩm. Sắc bén vô cùng hoàng kim long lực làm cho hai cánh tay hắn ống tay háo đổ nát, đưa hắn toàn bộ thân thể chấn động đến mức trượt ra đi ba trượng khoảng cách, hai cánh tay hắn khẽ run, có điều, nhưng không có bị thương. Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp hở hững vị hôn phu ta, cho người lăn không nghe thấy sao? Hòa Nam Phong không phản đối, nhẹ nhàng vẩy vẩy cánh tay, nhíu mày đạo, nếu là vị hôn phu, đó chính là chưa kết hôn, ta còn có cơ hội, người chết sẽ không có cơ hội. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, tay trái ngưng tụ thanh long chi lực, tay phải linh lực bùng lên, giống, tay trái triển khai bá thiên vạn long trưởng, bách long chi lực rít gào mà ra, ầm, tay phải nhưng là triển khai vô danh công pháp mặt trên một loại kiếm quyết, mấy chục đạo kiếm khí sẽ rách không gian. Phát lần đầu, cường thịnh uy thế làm cho tuấn ngạn Mỹ nhân chúng hơi thay đổi sắc mặt, lui về phía sau một khoảng cách nhỏ. Liệt hỏa liệu nguyên. Hỏa nam phong biểu hiện ngưng chọc lên, cả người dựng lên hỏa diễm, hai tay bỗng nhiên đánh mặt đất, hai cái hỏa diễm theo mặt đất cực tốc lan tràn mà ra, đó lấy, bay lên trời, hướng về Bách Long và mấy chục đạo kiếm khí quấn quanh mà đi. ầm ẩm. Phần lớn long lực cùng kiếm khí, đều là bị hắn hỏa diễm cuốn lấy, nhưng mà có một đạo kiếm khí cùng nhất long chi lực nhưng phá vòng vây mà ra. Phụ. Huyết quang tỏa ra, kiếm khí đưa hắn vai xuyên đấu. hành. Long lực nhưng là đưa hắn đẩy lui hơn 10 bước, rên khẽ một tiếng, trong miệng ho ra máu. Nhìn thấy Long Thanh Trần muốn xông tới giết, Long Kim huyên Nhi kéo cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, "Trần Đệ, quên đi, đã cho hắn giao hấn." Long Thanh Trần kỳ quái nhìn nàng, cũng là truyền âm nói, "Huân tỷ, lúc nào trở nên lòng dạ mềm yếu?" Ở trong lòng ngươi ta vẫn là lòng dạ độc các sao? Long Kim Huyên Nhi lường hắn một cái, tiếp tục truyền âm nói, những này yêu nghiệt thiên tài thực lực đều rất mạnh, chúng ta muốn bảo lưu thực lực, không thể triển lộ nhiều lắm. Long Thanh Trần Minh Bạch ý của nàng, lạnh lùng nhìn lướt qua hỏa nam phong, nghiệm, độc kỳ lân tộc cùng long tộc quan hệ không tệ, hơi thi tiểu trường. Hỏa nam phong ánh mắt hơi lộ ra không cam lòng, giơ tay lau đi vết máu ở khoe miệng. Một trường này, ta nhớ rồi, tiến vào thánh viện sau khi, có rất nhiều cơ hội, tất làm gấp 10 lần xin trả. Long Thanh Trần cười gần, luôn sẵn sàng tiếp đón, có điều, lần sau, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. chương 252 Vẹo Một chân đạp chiến kiếm ông lão lăng không bay tới, nhìn như rất chậm, nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại bên trên quảng trường. Thánh viện, mỗi lần đều mở ở bất đồng địa chỉ, lần này liền lấy tòa này huyền không thành vì là thánh viện. Nhận được vạn tộc đại lục các tộc các tông đề cử, từ ta đảm nhiệm thánh viện viện trường, ta có một tên gọi sở đào cùng, có mấy người hẳn nghe nói qua. Thiên bảng người thứ bảy, cho tới tên của ta, ngay cả ta chính mình cũng nhanh quên, cũng không nhắc lại. Các ngươi trưởng bối nên với các ngươi nói quá thánh viện quy tắc, ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại, bắt đầu giai đoạn thứ nhất nhập môn chiến. Ông lão thanh âm của không lớn, nhưng có thể rõ ràng chuyển vào mỗi một cái tuấn ngạn mỹ nhân trong hai, phản phất ngay ở bên người nói chuyện. Dầm! Hán tử không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bó phụ chỉ, tùy ý hướng về không trung, nhất thời tản ra đến. Vụ! Đó lấy! Hắn song trưởng dựng lên tiên lực, bao phủ những này phụ chỉ, đống nhiên đấu chuyển, đi, vèo, vèo, vèo. Từng cái từng cái phụ chỉ nhất thời bay về phía tuấn ngạn Mỹ nhân chúng, mỗi người trước mặt lơ lửng một tấm, chuẩn xác không có sai sót. Trên lá bừa diện, viết có nhập môn nhiệm vụ, trong vòng một tháng, hoàn thành nhiệm vụ, liền thông qua nhập môn chiến. Nhiệm vụ khả năng không giống, cũng có thể có thể tương đồng, nhiệm vụ độ khó cũng là như thế, mỗi tấm bừa tùy cơ bay ở các ngươi trước mặt, này rất công bằng. Bắt được nhiệm vụ gì, liền xem các ngươi từng người vận khí." Ông lão lạnh nhạt nói, "Nhớ kỹ, nhập môn thử thách quy tắc chỉ có một cái, các ngươi có thể lẫn nhau hỗ trợ, thế nhưng tuyệt đối không thể dựa vào trưởng bối trợ giúp, bằng không sẽ trực tiếp thủ tiêu tư cách." Long Thanh Trần đem trước mặt trôi nổi phù chỉ lấy tới, chỉ thấy mặt trên viết, đánh giết biện một nhóm. Hắn liếc mắt nhìn Long Kim Huyên Nhi bắt được phù chỉ, mặt trên viết, thủ vệ một lần bằng Phong Thành. "Nhiệm vụ của ngươi là cái gì?" Săn giết một con cựu dai thánh thú, cựu kiếp thánh thú tương đương với chân võ cảnh cựu trọng thực lực, bằng vào ta một kiếp tán tiên tu vi, vận tính không phải rất khó. của đây, ở trích tiên rừng rậm ở trung tâm nhất, kiến tạo một tòa đại lục cấp vượt qua truyền thống đại trận, kiến tạo một tòa đại lục cấp vượt qua truyền thống đại trận, cần mời mọc một vị trận pháp đại sư mới có thể bố trí đi ra. hơn nữa, còn cần tiêu hao một tỷ trở lên linh thạch, chủ yếu nhất là trích tiên rừng rậm ở trung tâm nhất là vạn tộc đại lục tứ đại cấm địa một trong, đại ác nơi. Liền chân tiên đi tới đều có ngã xuống nguy hiểm, để ta đi kiến tạo một tòa vượt qua chuyện tống trợ, là ai? Nghĩ ra như thế lần. Thái nhiệm vụ, ta thật muốn giết hắn. Vì ngươi cảm thấy mặc nghiệm. ha, ha ngươi có thể sớm về nhà. Nếu không, ta với ngươi đổi một hồi nhiệm vụ. Cút. Bắt được phù chỉ, nhìn thấy mặt trên nhiệm vụ sau khi, một ít tuấn ngạn mỹ nhân chúng ổ lên không ớt, nghị luận sôi nổi. Long Thanh Trần cảm thấy nghi hoặc, cất cao giọng hỏi, cái này biện một nhóm là ai? Ông lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ minh bạch hắn lo lắng. Yên tâm, thánh viện chắc chắn sẽ không để cho các ngươi làm vi phạm lường chi chuyện. Biện một nhóm có một bí danh, độc hành đạo tặc, dự vào tu vi không tầm thường, vô ác bất ác, đây coi như là vì dân trừ hại. Long Thanh Trần truy hỏi, nếu là độc hành đạo tặc như vậy, hành tung lơ lửng không cố định, đi nơi nào tìm cái này biện một nhóm? Ông lão ánh mắt bình thản, đây chính là chuyện của ngươi. Long Kim Viên Nhi nháy một cái đôi mắt đẹp. Trần đệ lại đã quên thân phận của ta. Long Thanh Trần lúc này mới nhớ tới nàng là vũ trụ đệ nhất chiêm tinh sư, cũng đúng. Tìm kiếm một cây tiên dược ở toàn bộ vạn tộc đại lục, tiên dược cực kỳ hiếm thấy. Để ta đi chỗ nào tìm kiếm, này độ khó không khỏi lớn quá rồi đó. Cái này độ khó xác thực rất cao. Có điều theo ta độ khó của nhiệm vụ so ra, không coi vào đâu. Nhiệm vụ của ta ở trích tiên rừng rậm ở trung tâm nhất kiến tạo một tòa đại lục cấp vượt qua truyền thống đại trận. Ngươi cái này độ khó là cái giám gì? Nhiệm vụ của ta đem phần thiền chi sơn hỏa diễm dập lửa, đây là toàn bộ vạn tộc đại lục vô số cường giả không làm được chuyện. Một ít tuấn ngạn Mỹ nhân chúng cũng là dồn dập vấn đề. Ta nói rồi, phu chỉ tùy cơ bay xuống ở trước mặt các người, các người bắt được nhiệm vụ gì, đều rất công bằng, dựa theo mặt trên yêu cầu đi làm là được, không làm được, hoặc là, không dám làm, đều sẽ mất đi nhập môn tư cách. Ông lão nói xong, chính là nhẹ nhàng đi. Đương nhiên, bắt được khó giải nhiệm vụ người, dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số tuấn ngạn Mỹ nhân bắt được nhiệm vụ vẫn tính hợp lý, bọn họ dành thời gian hành động, rời đi huyền không thành, hướng về nhiệm vụ địa điểm chạy đi. Huyên tỷ chúng ta đi trước hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Long Thanh Trần nhìn Long Kim Huyên Nhi trên ngọc thủ phụ chỉ thủ vệ một lần băng phong thành, này rất dễ hiểu. Băng phong thành, ở vào trích tiên rừng rậm bên bờ, thường thường sẽ gặp đến thú. Chiêu tập kích, thủ vệ một lần băng phong thành, trên thực tế, chính là trợ giúp băng phong thành chống đối một lần thú Chiều. Long Kim Huyên Nhi lấy ra chín viên mai rùa, liên tục bói toán hai lần, từ quái tượng biểu hiện, băng phong thành gần nhất một lần thú. Chiều, phát sinh ở nửa tháng sau, coi như chúng ta đi băng phong thành, cũng phải bạch chờ nửa tháng, nên đi trước hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, được rồi. Độc hành đạo tặc biện một nhóm ở đâu? Long Kim Huyên Nhi thần bí nói, ở Bắc vực phi tiên kiếm tông phụ cận, phòng trừng muốn lẻn vào phi tiên kiếm tông. Long Thanh Trần nợ nụ cười, cái này dễ thôi. Chỉ cần đem tin tức nói cho Phi Tiên Kiếm Tông, Phi Tiên Kiếm Tông sẽ bắt biện một nhóm, ta là có thể thuận lợi đánh giết biện một nhóm, do đó hoàn thành nhiệm vụ, đây không tính vi phạm quy tắc. Liền, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi rời đi Huyền Không Thành, đi tới gần nhất một tòa đại thành, sử dụng vượt qua truyền tống đại trận, chạy tới Bắc vực. Bắc vực không hổ là vạn tộc đại lục tu luyện chi phong nhất là thịnh hành đại vực, nơi này tu luyện giả nhiều vô cùng, hơn nữa, phổ biến thực lực càng mạnh hơn một ít. Đi tới Bắc vực một tòa trong thành, Long Thanh Trần phát hiện sự phát hiện này giống, hơi xúc động lên. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm thúy, Bắc Vực khá là lạnh giá, thuộc về khổ hàn chi địa. Chính vì như thế, tạo cho tu luyện giả ý chí, tu luyện chi tâm kiên định hơn. Vì lẽ đó, mới phải xuất hiện loại hiện tượng này, cũng không phải bởi vì Bắc Vực tu luyện giả so với cái khác Vực tu luyện giả thiên phú càng cao hơn. tòa thanh này, khoảng cách phi kiếm tiên tông đã không xa. Vì lẽ đó, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi thuê một chiếc xe ngựa, như là du lịch thiên hạ như thế chậm rãi bước đi, nếu là sử dụng long khu, có thể sẽ gây nên biện một nhóm chú ý. Biện một nhóm, ngay ở ven đường tòa kia trong tiểu lâu. Long Kim Huyên Nhi chỉ về phía trước một tòa lầu gỗ. Hai vị ở trọ vẫn là nghỉ trọ. Đồng nghiệp nhiệt tình ra đón. ở trọ chính là lại ở chỗ này qua đêm ý tứ của. nghỉ trọ nhưng là ăn một bữa cơm, nghỉ chân một chút liền đi. ở trọ. Long Thanh Trần không biết biện một nhóm lúc nào hành động, vì lẽ đó phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Xin mời vào. Đồng nghiệp ở mặt trước dẫn đường, đi vào lầu gỗ cửa lớn. Chỉ thấy, bên trong chỉ có một khách mời, đó là một người đàn ông trung niên tóc thai bù sù uống lão đà lảo đảo, vẫn như cũ hướng về trong miệng uống rượu. Long Kim Huyên Nhi nháy một cái đôi mắt đẹp, Long Thanh Trần Tâm lĩnh thần hội, đây chính là biện một nhóm, ngụy trang thành một sâu rượu. chương 253, bỏ ngựa bắt ve. Một gian phòng hảo hạng Long Kim Huyên Nhi lại điểm một ít cơm nước, để đồng nghiệp đưa đến trong phòng. Được rồi, hai vị xin mời đi theo ta, cơm nước chờ một lát là tốt rồi. Đồng nghiệp nhiệt tình dẫn Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi lên lầu, đi tới. Nhất bên cạnh một gian phòng. Chờ đồng nghiệp rời đi, Long Thanh Trần tiện tay bố trí một trận pháp, ngăn cách phía ngoài điều tra, cái rượu kia quỷ biện một nhóm bảy ra Tu Vi chỉ có cuồng võ cảnh, rõ ràng che giấu Tu Vi. Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra chín viên mai rùa, bói toán một hồi, biện một nhóm Tu Vi đạt đến bắt kiếp tán tiên, băng vào chúng ta Tu Vi. Rất khó cùng hắn chống lại, chỉ có thể dùng trí. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng Huyên tỷ liền biện một nhóm tu vi gì Đều có thể bói toán đi ra Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười Chỉ cần ta nghĩ biết Biện một nhóm từng làm tất cả sự tình đều có thể bói toán đi ra Long Thanh Trần cảm giác không rét mà run Bất luận người nào ở trước mặt nàng Đều phảng phất trong suốt Không có bất kỳ bí mật có thể nói Trừ phi, đạt đến phệ thiên gia tộc loại kia cấp độ Có thể che đậy thiên cơ Mới có thể không nhìn chiêm tinh chi thuật tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Long Kim Huyên Nhi lường hắn một cái, yên tâm đi, ta rất không thích bói toán người khác bí mật, trừ phi có yêu cầu mới có thể tiến hành bói toán. ba vị, xin mời đi theo ta. nghe được đồng nghiệp chào hỏi khách khứa thanh âm của, cùng với một trận lên lầu tiếng bước chân. hiển nhiên lại có khách người đến. bần thiểu, đây chính là phòng hảo hạng. một cô gái đoán giận thanh âm của. đồng nghiệp cười làm lành thanh âm của, tiểu điểm không sánh được trong thành khách sạn, nhưng thắng ở tiện nghi. Nữ tử lạnh nhạt nói: "Ngươi xem ta như thiếu bạc người sao?" Một người thiếu niên khuyên bảo: "Chị họ, chúng ta tới đây bên trong, vì giúp ngươi đánh giết biện một nhóm, hoàn thành nhập môn nhiệm vụ, ngươi chấp nhận một chút đi." Một người thanh niên nhỏ giọng, suýt căn cứ mua được tin tức, biện một nhóm ngay ở Phi Kiếm Tiên Tông phụ cận, khách sạn này khoảng cách Phi Kiếm Tiên Tông đã không xa, sau đó, vẫn là ít nói nhiệm vụ chuyện, miễn cho bị biện một nhóm biết. Thiếu niên nói: "Được rồi." Trong phòng, Long Thanh Trần cùng Long Kim huyên Nhi nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt dị dạng. Hiển nhiên, này ba cái khách mời cũng là tham gia Thánh viện yêu nghiệt thiên tài, cô gái kia lấy được cùng Long Thanh Trần giống nhau nhiệm vụ. Không biết từ đâu Nhi mua được tình báo, biết được biện một nhóm đang phi tiên kiếm tông phụ cận, liền vội vã chạy tới nơi này. Nhưng mà, này ba cái yêu nghiệt thiên tài nhưng lại không biết biện một nhóm chính là dưới lầu trong đại sảnh cái rượu kia quỷ, đã nghe thấy được lời của bọn họ. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, Ba cái yêu nghiệt thiên tài bại lộ thân phận, tất nhiên sẽ khiến cho biện một nhóm cảnh giác, cho hắn gia tăng rồi độ khó. Đương nhiên, này ba cái yêu nghiệt thiên tài không tính là đồng đội, mà là cướp giật nhiệm vụ đối thủ, bởi vì, biện một nhóm chỉ có một, không thể để hắn và cô gái kia đồng thời hoàn thành nhiệm vụ, quy tắc không cho phép. Thần là cái gì? Long Kim Huyên Nhi ngờ vực. Long Thanh Trần lúc này mới nhớ tới, thế giới này, không có thần, chỉ có tiên, ta kiếp trước thế giới kia tưởng tượng ra tới tu lệ giả tương tự với tiên tựa hồ an ủi hắn long kim huyên nhi nhẹ giọng nói sau đó chờ chúng ta tu vi trở nên mạnh mẽ ngao du tinh tế có thể đi ngươi kiếp trước thế giới kia nhìn long thanh trần nói về đề tài chính ba người này bại lộ thân phận có chỗ hỏng cũng có chỗ tốt chỗ hỏng chính là để biện một nhóm đề cao cảnh giác chỗ tốt chính là chúng ta có thể lợi dụng ba người này đánh trận đầu chúng ta theo ở phía sau kiếm lợi bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu. long kim huyên nhi đôi mắt đẹp nháy một cái Trần Đệ so với trước đây càng hiểu rõ tính kế. Long Thanh Trần tiếng trầm đạo, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta bị ai điều. Đã dạy. Long Kim Huyên Nhi xỉ mà cười, nàng vốn là khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đẹp, cười lên càng là đẹp đến làm người ta nín thở, cũng may Long Thanh Trần đi cùng với nàng thời gian tương đối dài, đã có nhất định sức miễn dịch, miễn cương có thể chống cự, bằng không, cần phải lấy ra trong không gian giới chỉ xích sát, đưa nàng chọc nã quy án, nghiêm trị không tha. Long Kim Huyên Nhi thu hồi nụ cười nghiêm túc nói, cái này biện một nhóm bí danh độc hành đạo tặc hẳn là khá là tự phụ người. Cho dù biết ba người kia yêu nghiệt thiên tài đến đây đối phó hắn, phỏng chừng hắn vẫn là sẽ lẻn vào phi kiếm tiên tông. Có khả năng này, Long Thanh Trần gật đầu, bọn chúng ta hắn lẻn vào phi kiếm tiên tông sau khi động thủ nữa. Thỏa thuận kế hoạch hành động, Long Thanh Trần cùng Long Kim Viên Nhi bắt đầu chờ đợi. Thùng thùng, truyền đến tiếng gõ cửa cùng đồng nghiệp thanh âm của hai vị khách quan, cơm nước của các ngươi đến rồi. Long Thanh Trần mở cửa, nhận lấy. Hàn Chu ý tới, đồng nghiệp cái tay còn lại còn bưng một ít cơm nước, phỏng trừng ba người kia yêu nghiệt thiên tài điểm. Tiện tay đem một đôi đua đưa cho Long Kim Huynh Nhi, Long Kim Huynh Nhi cắp lên một khối bụng cá, mới vừa tiến đến khỏe miệng, nhưng dừng lại. Có vấn đề. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, cũng cắp lên một khối bụng cá, ngửi một hồi, nhất thời biết bỏ thêm cái gì liệu, thất sát huyến hoa mài ép mà thành bột phấn, hỗn hợp ở trong thức ăn, mùi rất nhạt, người bình thường phát hiện không được, liền tiền bối cường giả đều có khả năng chúng chiêu. Ta có chút không hiểu, khách sạn này từ nơi nào cho tới cao như vậy cấp gì đó. Long Kim Huyên Nhi để đua xuống, đôi mắt đẹp lẽ lên hào quang, biện một nhóm, ba cái yêu nghiệt thiên tài, lai lịch không nhỏ khách sạn, còn có chúng ta, càng ngày càng thú vị. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, càng phức tạp thế cuộc, nàng tựa hồ càng thích, khả năng này là mỗi cái chiêm tinh sư bệnh trùng, si mê với khống chế phức tạp thế cuộc cảm giác. Đường đệ, ngươi làm sao vậy? Qua khoảng một cách giờ, sát vách, Đông nhiên chuyển đến cô gái tiếng kinh hô. Hiển nhiên, thất sắc huyễn hoa tạo nên tác dụng. Này cơm nước, có vấn đề, may là chúng ta không ăn. Thanh niên gào thét, nơi này trưởng quý cùng đồng nghiệp, toàn bộ lăn ra đây. Về ảnh, đạp nát cửa phòng, sông ra ngoài. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi không có đi ra ngoài, cách môn, cảm ứng tòa này khách sạn phát sinh chuyện. Dê béo dĩ nhiên không ăn, đáng tiếc, phải tốn nhiều một điểm tay chân. Giống nhau kết quả, có trưởng lão tòa chấn. Bất kỳ dê béo đều trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Bốn cái đồng nghiệp vây quanh một ông lão đi lên lầu. Ầm, ầm, ầm. Ông lão cùng thanh niên ở trong hành lang chiến đấu. Cực kỳ nhanh. Ngắn ngắn năm chiều, ông lão liền đem thanh niên áp chế. Đó lấy, lại bắt cô gái kia. Nghiêm Phong lại ba người tu vi, lục soát đi ba người mang theo không gian giới chỉ, dùng huyền thiết dây khóa trói lại. Theo lý mà nói, viện một nhóm nên có thể phát giác thất sắc huyền hoa nhưng hắn nhưng làm bộ hôn mê nằm nhòi trong đại sảnh trên bàn hắn muốn làm cái gì ngoại trừ trên lầu phát sinh chuyện trong đại sảnh đích tình huống Long Thanh Trần cũng cảm ứng được có chút không hiểu Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe nếu như khách sạn này thuộc về Phi Tiên Kiếm Tông như vậy khách sạn này có thể sẽ đem ba cái yêu nghiệt thiên tài cùng biện một nhóm áp tải Phi Kiếm Kiếm Tông Thánh địa nếu ta đoán không lầm biện một nhóm khả năng muốn nhân cơ hội lẻn vào Phi Tiên Kiếm Tông chúng ta cũng có thể làm bộ hôn mê Hội này sẽ không quá mạo hiểm. Long Thanh Trần khẽ to mày. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, ngược lại, người có chân tiên khôi lỗi, bất cứ lúc nào có thể mang ta rời đi. Được rồi. Long Thanh Trần đem cơm nước đổ đi một ít, ngụy Trang Thành ăn qua dáng vẻ. Long Kim Huyên Nhi vô cùng cẩn thận, nhắc nhở, bọn họ sẽ lấy đi không gian giới chỉ, đem không gian giới chỉ ẩn đi, lưu một viên vô dụng không gian giới chỉ, bên trong chứa một điểm linh thạch là được. Đem tất cả làm xong, quan sát một lần gian phòng xác định không lưu lại cái gì cái hở, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nằm trên đất, Ngụy Trang thành hôn mê dáng vẻ. Chương 254, Ngụy Trang. Kẹc kẹc. Cửa phòng bị đẩy ra, bốn cái đồng nghiệp đi tới. Ha ha, này hai con dê béo ngu xuẩn nhất, cơm nước đều sắp ăn sạch, còn không có phát hiện có vấn đề. Nữ nhân này thật xinh đẹp, nàng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, so với thánh nữ còn càng xinh đẹp. Đừng đánh chủ ý, mang về tông môn, tiến vào hiến cho thánh tử, đến thời điểm Thánh tử một cao hưng, ca mấy cái tiền đồ sẵn lạ Bốn cái đồng nghiệp nghị luận sôi nổi Ông lão đi vào Nghiêm phong lại Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi Tu Vi Lấy xuống không gian giới chỉ Kiểm tra một hồi Hắn nhất thời hùng hùng hổ hổ Còn tưởng rằng này hai con cũng là dê béo Không nghĩ tới, hai cái đều là quỷ nghèo Một tên đồng nghiệp tiểu tâm dược rực hỏi Trưởng lão trong không gian giới chỉ không có thứ tốt sao Chỉ có mấy chục viên linh thạch Ông lão căm thức, vung tay lên Mang đi, áp tải tông môn bốn cái đồng nghiệp đem Long Thanh Trần cùng Long Kim Viên Nhi dùng xích sắt trói lại, kéo đi ra ngoài. Tiếu, ông lão thổi một tiếng huyết sáo. Giống! khách sạn mặt sau trong rừng cây truyền đến tiếng gào. Một con lưng mọc hai cánh treo con ngươi hổ vương vội vàng chạy tới, dài bốn trượng, lớp mười trượng, so với phổ thông mảnh hổ lớn hơn tám lần không thôi. Long Thanh Trần, Long Kim Viên Nhi, viện một nhóm cùng ba tên yêu nghiệt thiên tài bị trói ở hổ vương trên lưng. Vẹo, ông lão cùng bốn tên đồng nghiệp cũng là leo lên lưng hổ điều động hổ vương phóng lên trời hướng phi kiếm tiên tông bay đi như vậy xem ra khách sạn này xác thực thuộc về phi kiếm tiên tông người lão giả này là phi kiếm tiên tông trưởng lão bốn tên đồng nghiệp nhưng là đệ tử long thanh trần hướng về long kim huyên nhi truyền âm không nghĩ tới phi kiếm tiên tông đường đường thập ngũ tinh thế lực dĩ nhiên làm loại này hoạt động chuyến đi cũng không sợ bại phôi danh dự long kim huyên nhi cũng là truyền âm suy đoán nói một thập ngũ tinh thế lực nắm giữ rộng lớn lãnh địa cùng phong phú tu luyện tư nguyên cũng không cho tới mở một hạt điểm, có thể là phi kiếm tiên tông người kia hoặc là một ít người ở chủ sử sau màn vơ vét tư lợi. trải qua một chén trà khoảng trường, trái phải thời gian phi hành, đi tới phi kiếm tiên tông thánh địa ở một mảnh vách núi bên dưới. những người này lẻn vào thánh địa, nhu đồ gây rối, rất chống dữ. long thanh trần, long kim huyên nhi, viện một nhóm cùng ba tên yêu nghiệt thiên tài bị ném vào đại lao, ông lão tùy ý tìm một cái cớ là giám ngục trưởng bảo đảm, thập nhất trưởng lao yên tâm. Những người này tiến vào đại lao, có chạy đằng trời. Ông lão mang theo bốn cái đồng nghiệp vội vã rời đi. Hai năm qua, Thập nhất trưởng lão thật là kỳ quái, luôn có thể bắt được một ít lẻn vào thánh địa người. Ta cũng cảm giác kỳ quái, mỗi một quang thời gian, Thập nhất trưởng lão là có thể bắt được một ít lẻn vào thánh địa người, thật sự có nhiều như vậy kẻ không sợ chết lẻn vào thánh địa sao? Những ngục tốt xì xào bàn tán lên. Giám ngục trưởng ánh mắt lạnh lẽo địa hơi lườm bọn hắn, chuyên tâm làm tốt chuyện của chính mình là được. Không nên nói đừng nói là miễn cho làm mất đi mạng nhỏ. Những ngục tốt vội vã hẳn là. Long Thanh Trần hướng về Long Kim huyên nhi truyền âm, hơi xúc động, xem ra, huyên tỷ suy đoán mới chính xác, phi kiếm tiên tông phần lớn người cũng không biết cái kia khách sạn chuyện. Đây chỉ là phi kiếm tiên tông người kia hoặc là một ít người gây nên, bằng không, cũng không cần gạt những này ngục tốt. Long Kim huyên nhi truyền âm, ta kiếp trước là thiên toán nữ đế, chuyện như vậy, gặp quá nhiều, Trần Đệ tuy rằng lấy được cửu nịch Long Đế ký ức, có điều. Dù sao không có tự mình trải qua, suy đoán có chút sai lệch cũng ở đây khó tránh khỏi. Trời tối. Trong đại lao, đốt đuốc. Bay tới cơm nước hương cùng hương tiểu, những ngục tốt tụ tập cùng một chỗ ăn cơm, uống rượu, vung quyền, này tiểu viết tử trải qua rất tốt. Sát vách, truyền đến tất tiếng sột soát tốt thanh âm của, long thanh trần cùng long kim huyên nhi mở con mắt ra, ở mờ tối nhìn nhau một chút, sát vách giam giữ người chính là biện một nhóm, hiện nhiên, biện một nhóm dự định hành động. Nhẹ nhàng soạt soạt một tiếng, mở ra dây khóa, chỉ thấy, một bóng người từ sắt vách chuẩn ra, khắc nào một đạo quỷ mị, lặng yên không một tiếng động rời đi, rõ ràng là biện một nhóm. Chúng ta cũng nên hành động. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra một thanh thánh khí truy thủ, dễ dàng cắt dây khóa. Được rồi. Hắn đang muốn giúp Long Kim Huên Nhi cắt dây khóa, lại phát hiện Long Kim Huên Nhi đã mở ra. Hắn và Long Kim Huên Nhi cũng có thể tự mình mở ra phong ấn, khôi phục tu vi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút. Đem ba người kia yêu nghiệt thiên tài cũng thả ra ngoài, đem nước quấy đủ. Ta tất cả nghe Trần Đệ. Long Kim huyên nhi cười khẽ, tựa hồ không nghĩ tới nhiều nhúng tay, dự định lấy Long Thanh Trần làm chủ, hoàn thành nhiệm vụ này. Long Thanh Trần đi tới giam giữ ba cái yêu nghiệt thiên tài địa phương, trước đem ba người trên người dây khóa mở ra, lại cho chúng rồi thất sắc huyện hoa thiếu niên phục dụng giải độc đan. Trên đời, thật sự có so với ung tùn càng xinh đẹp nữ nhân. Cửa đại lao, chuyên đến một đạo không quá tin tưởng Long Thanh. Chính xác 100% Thánh tử, chúng ta cho dù có mười cái lá gan cũng không dám lừa dối người, nếu là thánh tử không hài lòng, có thể đem chúng ta đều giết, chúng ta không một câu oán hận. Người phụ nữ kia hẳn là trên đời xinh đẹp nhất nữ nhân, hoàn mị đến không thể soi mói mức độ, chúng ta biết thánh tử yêu thích mỹ nhân, không dám chuyên động, cố ý mang về, tiến vào hiến cho thánh tử, mong rằng thánh tử để bạn. Bốn cái đồng nghiệp khen tặng thanh ấm của. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhanh chóng ẩn đi, đồng thời, ẩn nặc khí tức. Chỉ thấy, bốn cái đồng nghiệp vây quanh một cẩm ý thanh niên đi tới, đi tới giam giữ long thanh trần cùng lòng kim huyên Nhi phòng giam. Ở đâu? Nhìn trống rộng phòng giam, cẩm ý thanh niên hơi không kiên nhẫn. Vừa nay chính là giam giữ ở nơi này phòng giam, làm sao không thấy? Hai người này chạy trốn. Cái rượu kia quỷ cũng chạy trốn. Bốn cái đồng nghiệp đống nhiên biến sắc, cũng quyết kiểm tra một hồi mặt khác hai gian phòng giam. Cẩm ý thanh niên lạnh nhạt địa quét bốn người một chút, thành sự không đủ, bại sự có thừa còn muốn để ta để bạn các ngươi. Thánh tử, chúng ta làm không chê vào đâu được, đã đem người mang về, những này chết tiệt ngục tốt bị coi chừng, thật không có thể trách chúng ta. Thập nhất trưởng lão tự mình cùng chúng ta đồng thời đem người mang về, làm sao có khả năng phạm sai lầm. Bốn cái đồng nghiệp kêu hoan lên. Phi tiên tông thánh tử cả giận nói, còn không mau truy tra nếu là những người này rơi vào tông môn các trưởng lão khác trong tay, như vậy, chúng ta trong bóng tối kinh doanh nhà này khách sạn chuyện liền bại lộ một tên đồng nghiệp liền vội vàng đem uống say mềm một tên ngục tốt đánh thức, giam giữ ở trong phòng giam người đàn ông trung niên, thiếu niên và mỹ nhân đi đâu rồi? làm sao ngươi biết ta mơ thấy mỹ nhân? ngục tốt còn buồn ngủ, cười khúc khích chảy nước miếng, hiển nhiên không có tỉnh rượu, không tỉnh táo, vô liêm sỉ. đồng nghiệp tức giận một cước đưa hắn đạp mất đi. giữa lúc lúc này ba tên yêu nghiệt thiên tài tỉnh lại lại đây. đây là đâu? thiếu niên mờ mịt, ta tại sao lại ở chỗ này? không phải ở khách sạn sao? Nhà này khách sạn là một hát điếm, đường đệ ngươi chúng độc, bất tỉnh đi, chúng ta cũng bị một tu vi cường đại ông la bắt. Cô gái trẻ rất nhanh nhận ra bốn cái đồng nghiệp, lệ mâu lạnh leo hạ xuống, chính là chỗ này những người này đem chúng ta mang tới nơi này. Đây là một đại lao. Thanh niên ánh mắt như điện, nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thừa dịp cái kia lão ra hỏa không ở, chúng ta mau mau giết ra ngoài. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba người không hổ là tham gia Thánh viện Yêu nghiệt Thiên Tài, phi thường quả đoán. Trong nháy mắt đem 4 cái đồng nghiệp đánh bay Liên thủ đối phó phi tiên tông thánh tử Nếu là 1 Phi tiên tông thánh tử còn có thể miễn cưỡng chống đỡ Nhưng mà Đồng thời đối đầu 3 cái yêu nghiệt thiên tài Hắn căn bản là không có cách chống lại Bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn Long thanh trần cùng long kim huyên nhi không có nhúng tay Lạng yên rời đi Nước đã làm mơ hồ Có thể bắt đầu mò cá chương 255 Láo hồ ly này Thật rào hoạt Phi kiếm tiên tông thánh địa quá lớn Chúng ta trước tiên làm một tấm toàn bộ thánh địa bản đồ, miễn cho như con ruồi không đầu như thế loạn va Từ đại lao đi ra, Long Thanh Trần mới nhớ tới việc này. Ừ. Long Kim huyên nhi cười khẽ, tựa hồ không muốn nhiều lời, tất cả lấy Long Thanh Trần làm chủ, có thi hiệu Long Thanh Trần ý tứ của. Đem phi kiếm tiên tông toàn bộ thánh địa bản đồ vẽ ra đến. Long Thanh Trần bắt được một ban đêm đi ra đi tiểu đệ tử, đem giấy và bút mực đặt ở trước mặt. Cái này đệ tử vừa giận vừa sợ, các ngươi là người phương nào? Thật là to gan, dám lẹn vào thánh điện. Vẽ. Long Thanh Trần xoay tay, thanh khí chủy thủ gác ở cái này đệ tử trên cổ. Cái này đệ tử nhất thời đàng hoàng, ngồi trồm hôm trên mặt đất, tay run run vẽ lên đến, ánh mắt hơi lộ ra hoảng sợ, vẽ xong sau khi, ngươi sẽ không giết ta đi. Long Thanh Trần lạnh nhạt, nếu như ngươi vẽ không được, như vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi, vẽ để ta thỏa mãn, có thể đánh ngất ngươi, cho ngươi một con đường sống. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời cái này đệ tử lúc này mới yên tâm lại long thanh trần dục nhanh lên một chút không cần vẽ quá tỉ mỉ chỉ cần đại khái bản đồ đánh dấu ra chủ yếu địa phương vậy chờ cái này đệ tử vẽ xong long thanh trần một trưởng cắt khi hắn trên cổ đưa hắn đánh ngất quá khứ kéo dài tới khá là bí ẩn góc độc hành đạo đặc biệt một nhóm lẻn vào phi kiếm tiên tông rõ ràng hướng về phía phi kiếm tiên tông kho đáo mà tới long thanh trần chỉ chỉ trên bản đồ kho đáo vị trí long kim huyên nhi yên nhiên mà cười Hẳn là đi lấy thực lực của chúng ta không phải biện một nhóm đối thủ như vậy, chúng ta liền muốn lợi dụng Phi Kiếm Tiên Tông cường giả môn tới đối phó biện một nhóm. Long Thanh Trần ngón tay di động chỉ ở Phi Kiếm Tiên Tông tông chủ nơi ở đem biện một nhóm lẻn vào Phi Kiếm Tiên Tông kho đáo chuyện tình nói cho Phi Kiếm Tiên Tông tông chủ thế nào? Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý nhưng cười không nói, không nói ra nguyên nhân. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Long Thanh Trần biết cái kế hoạch này có vấn đề cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh minh bạch nguyên nhân vị trí, huyên tỷ ý tứ của là, phi kiếm tiên tông tông chủ tu vi quá mạnh, sẽ giết chết biện một nhóm, dẫn đến nhiệm vụ của ta thất bại. Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp hiện lên một tia khen ngợi, sắp thực như vậy, dễ tìm nhất một tu vi cùng biện một nhóm gần như trưởng lao ra tay, đả thương biện một nhóm, để biện một nhóm đào tẩu, chúng ta lại ra tay đánh giết biện một nhóm, vẫn là huyên tỷ nghĩ tới chú đáo. Long thanh trần không thể không khâm phục trí tuệ của nàng, kiếp trước không hổ là thiên toán nữ đế. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, kỳ thực kế hoạch của ngươi vô cùng tốt, chỉ là ở chi tiết diện suy tính không đủ hoàn thiện. Vậy liền đem biện một nhóm lẻn vào tin tức nói cho Phi Kiếm Tiên Tông Đại trưởng lão, Phi Kiếm Tiên Tông Đại trưởng lão tu vi đạt đến cửu kiếp tán tiên, vừa vặn có thể đả thương biện một nhóm, biện một nhóm thân là độc hành đạo tặc, bảo mệnh bản lĩnh phải rất khá, có thể đào tẩu. Long Thanh Trần làm quyết định sau cùng, hướng Phi Kiếm Tiên Tông Đại trưởng lão nơi ở tiềm hành mà đi. Đây là một đại viện hắn và long kim huyên nhi không có cách gần quá, để tránh khỏi bị phi kiếm tiên tông đại trưởng lão cảm ứng được. Xèo. hắn viết một tờ giấy. Cuốn vào một mũi tên trên, đột nhiên ném mạnh đi ra ngoài, mang theo sắc bén tiếng rít. Xoạt xoạt. xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xuyên thấu đại viện từng gian gian nhà. Người nào? Vùng trong, chuyển đến một tiếng quát lớn. Vẹo. Chỉ thấy, một tóc trắng xóa ông láo vọt ra. Long thanh trần cùng long kim viên nhi ẩn nấp khí tức dấu ở một gốc cây cổ thụ mặt sau không có tìm được bắn cung người bạch phát lao giả liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay nắm chặt tiễn gỡ xuống tờ giấy nhỏ nhìn lại độc hành đạo đặc biệt một nhóm lẻn vào thánh địa ý đồ trộm lấy kho báu ở trong tu luyện tư nguyên bạch phát lao giả hơi thay đổi sắc mặt hắn đang muốn chạy đi kho báu đột nhiên lại dừng chân lại chần chờ như vậy bắn cung nhắc nhở người của ta thì là người nào nếu như phi kiếm tiên tông người phát hiện lẻn vào người đây là một món công lao căn bản không cần thiết ẩn giấu đi. Theo như cái này thì, bán cung nhắc nhở người của ta, cũng là lẹn vào người. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén địa nhìn quét chu vi, lớn tiếng nói, ta biết, ngươi vẫn còn ở nơi này, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không quản ngươi có mục đích gì, lập tức rời đi chúng ta phi kiếm tiền tông thánh địa, bằng không, giết không tha. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn nhau một chút, đương nhiên sẽ không đi ra ngoài, cũng sẽ không xẻ ra thanh. Quên đi. Ta còn là mau mau đi xem xem kho máu, để tránh khỏi kho báo có sai lầm. Không có phát hiện dị thường, bạch phát lao giả tự lầm bầm một tiếng. Vèo. Hắn vội vã rời đi. Long thanh trần đang muốn đuổi theo, long kim huyên nhi nhưng ngay cả vội vàng kéo hắn, đôi mắt đẹp nháy một cái, tay ngọc đặt ở bên mép, ra hiệu hắn đừng lên tiếng. Vèo. Chờ giây lát, một đạo xe do tiếng nhanh chóng mà đến, chính là ông lao tóc trắng kia, lại trở về. Ở xung quanh lục soát một hồi, không phát hiện dị thường. Bạch Phát Lão giả có chút thất vọng, lúc này mới rời đi. Lão Hồ Ly này thật dào hoạt. Long Thanh Trần có chút khó chịu, suýt chút nữa bị Bạch Phát Lão giả phát hiện, ai có thể ngờ tới, Bạch Phát Lão giả sẽ đến một hồi mà thương. Đồng thời, hắn đối với Long Kim Huyên Nhi khâm phục càng là như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, vẫn là Huyên tỷ lợi hại, liệu sự như thần. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Long Kim Huyên Nhi ngạo kiều địa hừ một tiếng, tùy theo, tiên nhiên mà cười. Long Thanh Trần sợ run thần mà nhìn nàng, không thể không nói, nàng vừa nay dáng vẻ có một loại khác vẻ đẹp, có muốn hay không vận dụng trong không gian giới chỉ xích sát. Biện một nhóm. Bất kể hắn là cái gì được. Nhập môn nhiệm vụ. Bất kể hắn là cái gì nhiệm vụ. Tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, Long Kim Huyên Nhi sắc mặt khẽ biến thành hồng địa nhìn một chút chu vi, nơi này không tốt lắm, chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta hay là đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Vạn nhất phi tiên kiếm tông đại trưởng lão lại trở về đây. Long Thanh Trần không muốn đi, cố ý kiếm cơ. Trên thực tế, hắn có chân tiên khôi lỗi, cho dù phi kiếm tiên tông đại trưởng Lao phát hiện hắn, cũng không làm gì được hắn, có điều, căn cứ nhập môn nhiệm vụ quy tắc, chỉ có thể dựa vào thực lực của tự thân hoàn thành nhiệm vụ, một khi vận dụng chân tiên khôi lỗi, như vậy, liền trái với quy tắc. Long Kim Huyên Nhi lường hắn một cái, trở về một lần là giả hoạn, lại trở về đó chính là đầu góc có bệnh. Long Thanh Trần bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đồng thời hướng về kho đào chạy đi ầm ầm ầm chỉ thấy bạch phát lão giả đang cùng biện một nhóm đại chiến hai người giao thủ tốc độ cực nhanh hai đạo tàn ảnh khi thì va chạm khi thì tách ra hùng hậu linh lực tám mặt rung động chu vi phòng ốc bị chấn động liên miên đổ nát phi kiếm tiên tông đại trưởng lão đã cùng biện một nhóm đối đầu nếu là đại trưởng lão không có cách nào đả thương biện một nhóm chúng ta liền muốn giúp một hồi đại trưởng lão nếu là đại trưởng lão đả thương biện một nhóm Biện một nhóm không có cách nào đào tẩu, chúng ta liền muốn giúp biện một nhóm đào tẩu. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi ẩn giấu ở chỗ tối, chưa từng có đi, xa xa mà quan chiến lên, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, đến nơi này, kế hoạch xem như là hoàn thành một nửa. Chương 256, nhiệm vụ thất bại. Phi kiếm tiên tông đại trưởng lão cùng biện một nhóm kết quả cuộc chiến đấu, cùng Long Thanh Trần dự liệu gần như giống nhau. Phi kiếm tiên tông đại trưởng lão dựa vào mạnh hơn Tu Vi, đã thương biện một nhóm. Mà, biện một nhóm không hổ là hoành hành trung vực độc hành đạo tặc, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, trước tiên triển khai một đột thổ, rời đi phi kiếm tiên tông thánh địa, đó lấy, lại là một huyết đột, chạy mất, dép, phi kiếm tiên tông đại trưởng lão căn bản không đổi kịp, chỉ có thể từ bỏ. Long Kim Huyên Nhi lấy ra 9 viên mai rùa, bói toán một hồi, đôi mắt đẹp dị dạng lên, biện một nhóm trốn hướng về phía băng phong thành. Long Thanh Trần bật cười, như vậy càng tốt hơn, chúng ta đem bị thương biện một nhóm giết chết vừa vặn có thể ở băng phong thành hoàn thành nhiệm vụ của ngươi tỉnh hơn đi một chuyến long thanh trần cùng long kim huyên nhi lặng yên rời đi phi kiếm tiên tông thánh địa từ đầu đến cuối hết thể đều phi thường thuận lợi chủ yếu bởi vì long kim huyên nhi chiêm tinh chi thuật cùng với kín đáo kế hoạch đi tới phi kiếm tiên tông phụ cận một tòa đại thành sử dụng vượt qua truyền thống đại trận trực tiếp giáng lâm băng phong thành vùng ngoại ô long kim huyên nhi lấy ra chín viên mai rùa lại bói toán một lần biện một nhóm chính đang băng phong thành một tòa trong tiểu viện